Hắn người đại diện, trợ lý đều ở tại dưới lầu, không có di động, nhưng tìm người tổng có thể tìm được. Người đại diện thấy hắn một thân nước đấm, lại mãn cổ dấu vết chật vật bộ dáng, nghẹn họng nhìn chân chối, như, như thế nào đây là? Có nhân thiết cục cố ý trình ta, ta cùng văn kiều ngủ. Phòng chừng trong chốc lát sẽ có phóng viên tới bắt hiện trường. Người lập tức an bài người thủ, làm khách sạn quét sạch lầu năm sở hữu khách trọ, bồi thường phí dụng ta ra. Ôn Diệm nói chuyện, lộ ra một chút táo bảo tàn nhẫn thần sắc. Cái gì? A Miêu A Cẩu đều dám hướng ta nơi này giơ tay. Người đại diện vừa nghe Văn Kiều hai chữ liền cảm thấy không tốt. Văn Kiều, quá khứ ảnh hậu, vì ái ẩn lui, kết hôn đã nhiều năm, trong vòng vẫn luôn truyền nàng cùng trượng phu ân ái nhân thiết. Hiện tại cùng Ôn Diễm ngủ, tính sao lại thế này? Hắn không dám trì hoãn, chạy nhanh rửa theo Ôn Diễm lời nói đi làm. Trợ lý lập tức cũng đi mua quần áo mới cấp Ôn Diễm, làm cho hắn thay cho. Ôn Diễm ở tân khai trong phòng ngồi một lát, nhịn không được đứng dậy lại lên lầu. Lúc này Văn Kiều cũng tỉnh. Nàng ở cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, người như thế nào vẫn là cùng hắn ngủ. Chờ lát nữa liền có chồng chức cùng phóng viên tới bắt người a a a. Còn sẽ bị ôn diễm não tàn phan tư sinh thấy a. Văn Kiều kinh ngày một lần, kỳ thật rất thoải mái. Phòng trừng nguyên thân hôn sau tính sinh hoạt cũng một chút đều không mị mãn. Cùng người như vậy kịch liệt mà tới một hồi, trong thân thể chỉ để lại thực tùy biết vị khoái cảm dư vị. Tối hôm qua sối nước lạnh, lại không biết nặng nhẹ mà lăn một lăn. Hiện tại Văn Kiều cảm thấy chính mình có điểm sọ nào phát sốt, Nàng miễn cưỡng dịch ra điểm sức lực, chậm gì gì mà hồi phục hệ thống, chờ xem đi, lần này là ôn diễm thượng vội vàng giúp ta giải quyết này cọc phá sự. Có thể để cho người khác ra tiền suất lực, làm gì chính mình lao lực nhi. Hệ thống. Chính như Văn Kiều phỏng đoán như vậy. Nguyên thân chồng trước trần tử bác tính cả hắn tìm tới phong viên, còn có an bài ở cùng tầng khách trọ chung gian người. Hết thảy đều bị ôn diễm làm đi rồi. Nhưng diễn đã bắt đầu. Không phải nói thu là có thể thu. Chân tử bác chỉ có thể nôn nóng mà đứng ở bảo tiêu vòng vây ngoại, lạnh giọng nói, ta tìm ta láo bà. Các người người nào? Dựa vào cái gì không cho ta thấy. Lúc này, ôn diễm lại về tới 517 này gian phòng. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nhưng chờ thấy rõ trên giường người phát sốt thiêu đến mặt đỏ bừng lúc sau, ôn diễm cái gì phức tạp tâm tình đều bay. Văn tỉ. Hắn kêu hai tiếng kêu không tỉnh người, dứt khoát đem người ôm lên. Bay nhanh mà hướng thang máy phương hướng đi. Người đại diện thấy thế hoảng sợ, nhưng cũng không hảo kêu hắn đem người bông. Phần 16. Văn Kiều nói không chừng chính là bị ôn diễm làm thành như vậy. Khu. Vì thế người đại diện đành phải chạy nhanh gọi điện thoại đi an bài bệnh viện tư nhân, lại an bài bảo tiêu dương đông kích tây, làm cho bọn họ thuận lợi lên xe bệnh viện. Nguyên thân trong cuộc đời lớn nhất trận này nguy cơ, liền như vậy hóa giải. Hệ thống. Lại ngủ đương hồng lưu lượng con có thể làm người chạy trước chạy sau giải quyết phiền toái không mang theo một tia oán hận đại lão chương mười lăm quá khí ảnh hậu cứu rỗi hai văn tiểu đánh hạ sốt châm, treo thủy trên mặt tái nhợt chi sắc rốt cuộc rút đi hộ sĩ cho nàng thay bệnh nhân phục nhưng là nút thắt khấu hoài. văn tiểu lộ một đoạn cổ ở bên ngoài mặt trên còn bối nhan sắc sâu cạn không đồng nhất dấu hôn ôn diễm đem một màn này thu vào đáy mắt không tự giác mà nhăn chặt mi lúc này ôn diễm di động mới vang lên uy Ôn thiếu, bắt được hạ bộ người. kia đầu người dừng một chút, tựa hồ thập phần khó có thể mở miệng, đối phương kêu Trần Tử Bác, là, là văn kiểu văn nữ sĩ trợ phu. Tối hôm qua bị văn kiểu cầm vòi hoa sen tư mặt ký ức còn rõ ràng vô cùng, ôn diễm không có vội vã kết luận. hắn đối kia đầu người ta nói, lại cha cha, điều tra rõ. Đừng làm cho Trần Tử bắt chạy. Văn tiểu lông mi run rẩy sau đó mở bừng mắt. Ôn diễm thu hồi di động, mở miệng phun ra hai chữ, xin lỗi. Văn kiểu chớp trước mắt, đáy mắt thủy quang liễm diễm, ôn diễm nhìn nàng bộ dáng, trong phút chốc phản phất lại về tới tối hôm qua động tình thời gian. Ôn diễm không được tự nhiên mà dịch khai ánh mắt, thấp giọng nói, có người cố ý thiết bộ, tối hôm qua sự, đều không phải xuất từ chúng ta ý nguyện. Nhưng rốt cuộc ta là nam nhân. Cho nên, người có cái gì yêu cầu, hiện tại có thể đề. Ngụ ý chính là, đề ra yêu cầu, ra này đã môn, coi như tối hôm qua sự không đã xảy ra. Văn kiểu không ra tiếng. Ôn diễm thấy thế, bắt đầu tìm từ khuyên như thế nào nói nàng. Cái này trong vòng, muốn bài hắn không bỏ người quá nhiều. Khó bảo toàn Văn Kiều ở cùng hắn phát sinh qua quan hệ lúc sau, không sinh ra điểm tham lam ý niệm. Văn Kiều lại là ở nghiêm túc mà tự hỏi, thân thể này yêu cầu cái dạng gì tài nguyên. Nếu mở miệng có thể muốn tới, nàng làm gì muốn khách khí. Nàng không cần, nhân ra còn không yên tâm, cho rằng nàng có lớn hơn nữa mưu đồ đâu. Người, ta, hai người cơ hồ đồng thời đã mở miệng. Ngươi nói trước. Ôn Diễm nói. Văn Kiều gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ. Nàng giơ tay đem gò má bên sợi tóc phất đến mặt sau đi, rồi sau đó nhàn nhạt nói: Ta nghe nói ba tháng rượu đang ở tuyển giác, hy vọng ngươi có thể đem ta dẫn tiến cấp đạo diễn. Gần nhất lửa lớn mỹ lệ dân túc đang ở thu thứ năm kỳ, hy vọng ngươi có thể đem ta để cử cấp tiết mục tổ làm một kỳ phi hành khách quý. Ôn Diễm không nghĩ tới nàng như vậy thông khoái, hắn buột miệng thốt ra: Không có. Văn Kiều gật đầu: Ân, không có ôn diễm tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. văn kiều từng lấy quá hai giới ảnh hậu cút, đương hồng khi cả nước che trời lấp đất đều là nàng quảng cáo. tuy rằng nàng đã xa cách giới giải trí 4 năm, danh khí theo nàng kết hôn mà tiêu hao hầu như không còn, nhưng đấy còn bãi tại nơi đó. cũng chỉ yêu cầu ôn diễm đi trương cái miệng, đạo diễn cùng tiết mục tổ tuyệt đối đều sẽ hoan lên nàng. này bồi thường quá không đáng giá nhắc tới, ngược lại làm làm tốt suốt huyết nhiều chuẩn bị ôn diễm, tự giác ngượng ngùng. Kỳ thật ta có thể ôn diễm cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã mở miệng. Hắn tưởng nói, kỳ thật ta có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Nhưng Văn Kiều đánh gây hắn, cảm ơn, như vậy là đủ rồi. Chúng ta giao thoa quá nhiều, sẽ làm người khiến cho hoài nghi. Văn Kiều tươi sáng cười, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, ngươi là đương hồng lưu lượng, quang làm ơn ngươi này đó, ta cũng đã rất có áp lực. Nàng ở mịt mờ mà nhắc nhở hắn, hắn là đương hồng lưu lượng Chính mình một cái quá khí ảnh hậu dính lên hắn, là sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nàng tươi cười càng sán lạn càng xinh đẹp, hắn liền càng có loại nói không nên lời bực bội. Giống như một quyền đánh vào đông thượng, không có sức lực nhi. Ôn diễm nhấp khẩn môi khỏe môi độ cũng có vẻ có chút nguyệt khí. Hắn nói, hảo đi, lần này sự điều tra ra kết quả sau, ta sẽ nói cho ngươi. Văn tiểu gật đầu, lại nói một lần, cảm ơn. Ôn diễm ánh mắt dừng ở nàng trên cổ, những cái đó dấu vết nhắm thẳng hắn đáy mắt Ôn diễm ngồi không yên, hắn đứng dậy nói, ra đây đi rồi. Văn tiểu không có một tia lưu luyến, thậm chí không có cùng người lầm ngủ sau xấu hổ, cảm thấy thẹn, nàng gật đầu, miệng lưỡi như cũ nhàn nhạt, tốt, tai kiến. Thật sự lễ phép lại rụt rè. Bên này không khí xấu hổ. Bên kia không khí cũng hảo không đến chỗ nào đi. Trần tử bác bị chế trụ, tính cả hắn lặng lẽ gọi tới những phóng viên này. Vì không bị người hoài nghi, hắn chỉ mua được một nhà truyền thông, nhưng nhà này truyền thông tới không ít người. Làm ra rất nhiều gia truyền thông một khối tới biểu hiện giả dối. Tinh Nguyệt giải trí tin tức ôn diễm người đại diện niệm ra nhà này truyền thông tên. Trần tử bác trong lòng hoảng hốt, hắn làm ra đố phu bộ dáng, sắc mặt xanh mét mà hô, các ngươi là ai? Ta là tới tìm văn Kiều. Làm nàng ra tới. Đối diện người không giao động. Trần tử bác lấy lại bình tĩnh, tiếp theo đi xuống diễn kịch, hắn phẫn nộ nói, nàng con ta chỗ người. Không dám lộ diện sao. Các ngươi có phải hay không gian phu tìm tới người? Ôn Diễm trở lại khách sạn thời điểm, vừa vặn nghe thấy Trần Tử Bác những lời này. Hắn ấy lòng một cổ hỏa đột nhiên chạy trốn lên. Hắn đẩy ra cửa kính đi vào đi, một chân liền đem Trần Tử Bác đá phiên trên mặt đất. "Này mẹ nó cũng kêu ơn ái phu thê." "Cứ như vậy nam nhân." Văn Kiều năm đó là như thế nào từ thùng rác nhảy ra tới? Trần Tử Bác đau hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Ôn Diễm mắt mạo lửa giận mà nhìn hắn. "Không đúng a, nay cùng hắn kế hoạch tốt không giống nhau a." Ôn diễm người này tính tình cao ngạo táo bạo Xong việc liền hỏi cũng không hỏi Liền nhất định sẽ đem trướng tính ở văn kiều trên đầu Như thế nào Như thế nào đột nhiên chạy tới đánh hắn Khi nào hỏi rõ ràng Khi nào lại thả người Ôn diễm lửa giận hơi chút hàng hàng Ném xuống một câu Liền xoay người rời đi Trần tử bác chạy nhanh bỏ lên Các ngươi đây là phi pháp giam cầm Ta phải rời khỏi Thả ta đi Là ta đi nhầm địa phương Ta tìm lầm Bảo tiêu đem hắn gắt gao ngăn lại Hắn một bước cũng đi tới không được. Chân tử bắt mắt choáng váng. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn an bài hảo hết thảy, bắt gian, chụp ảnh, làm văn kiểu thân bại danh liệt, này không phải thuận lý thành trương sự sao. Ôn diễm một bên đi ra ngoài, một bên đảo di động. Ba tháng rượu đạo diễn chu thành bình thỉnh quá hắn đi tham diễn, nhưng hắn cự tuyệt, lúc này nhưng thật ra vừa lúc dùng tới. Trước đêm nữ nhân sự tình làm tốt, hắn trong lòng kia đạo khảm nhi cũng liền bình. Ôn diễm động tác thực mau. Văn Kiều ở bệnh viện tu dưỡng 2 ngày, ngày thứ 3 nhận được đạo diễn Chu Thành Bình điện thoại, mời nàng đi trước thí nhân vật. Sau đó Mỹ lệ dân túc tiết mục tổ cũng tới điện thoại, mời nàng với bổn thứ 7 vãn 8 giờ phía trước đuổi tới giang tỉnh phổ huyện, tham dự thứ 5 kỳ thu. Lúc này, Trần Tử Bác an bài người tốt, thật lâu đợi không được Trần Tử Bác hồi âm, rốt cuộc kìm nén không được, quyết định liền ở đêm đó tuyên bố Văn Kiều hấp độc, lạm giao tin tức. Hấp độc, lạm giao đều là tạo giả. Bọn họ vốn dĩ ngóng trông Văn Kiều cùng Ôn Diễm ngủ một giấc tin tức trở thành sự thật. Có cái này tin tức trước đây, Ôn Diễm phèn sẽ bị lập tức gây xích mích, đem Văn Kiều sẽ đến mẹ đều không nhận, lại thả ra mặt sau tin tức giả. Ở vong hưu gian mức độ đáng tin sẽ gia tăng, tự nhiên có thể nhấc lên lớn hơn nữa sóng gió. Nhưng hiện tại cũng không dành lo. Văn Kiều nhích người đi thử nhân vật thời điểm. Các đại doanh tiêu hào, truyền thông, đều nhận được tin nóng. Ôn Diễm đã sớm phân phó qua gần nhất phạm là cùng văn kiểu có quan hệ tin tức đều đến báo cho hắn người đại diện cũng không hàm hồ thời khắc chú ý sợ văn kiểu vừa ra sự liền liên lụy đến ôn diễm cho nên ôn diễm phòng làm việc quen biết truyền thông ở nhận được tin nóng trước tiên liền liên hệ người đại diện cuối cùng truyền tới ôn diễm lô thay trần tử bác không hỏi ra kết quả toàn bộ cục không thể hiểu được như lọt vào trong sương ngủ người đại diện không dám thiếu cảnh giác hắn tưởng có người cố ý mượn văn kiểu làm văn cầu cuối cùng mục đích kỳ thật là nhắm chuẩn ôn diễm tới Người đại diện từng cái gọi điện thoại, phàm lạc có ảnh hưởng lực truyền thông, ạc marketing đều không cho phát. Những người này cũng đều là nhân tinh. Không có chuẩn xác chứng cứ, muốn bảo vẫn là năm đó đứng ở đỉnh ảnh hậu. Ôn diễm bên này lại tự mình gọi điện thoại tới. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau sao. Cho nên mọi người đều ấn xuống cái này tin nóng. Nhưng những cái đó tiểu truyền thông, cùng với không tiết tháo marketing, cũng mặc kệ cái này tin nóng thật giả. Dù sao trước bạo, hấp dẫn trong mắt là được. Các vong hưu cũng mặc kệ thật giả, đều là ăn trước một đợt dừa, thảo đủ lưu lượng, chờ đem văn tiểu bôi đen đến thất thất bát bác lại đi nói có hay không thật chủ y. Nếu đến lúc đó bị chỉ trích không thật chủ y, bọn họ còn có thể đem chịu tội đẩy đến tin nóng nhân thân thượng sao. Kinh! Năm đó ảnh hậu hôm nay xì si Tục chuyên nàng là giới giải trí sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhất nữ nhân. Kiểm kê trong vòng lạm giao nữ tinh. Từ từ khoa trương tiêu để bị phát tới rồi các đại ngôi cao. Văn Kiều mới vừa kết thúc nàng biểu diễn. Chu Thành Bình kinh ngạc cảm thán mà vỗ tay, ngươi kỹ thuật diễn so năm đó càng nội liễm, cũng càng khắc sâu. Nữ chính Phi người mặc Trúc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Nam 1, Quân Trúc, ngươi cảm thấy đâu? Thiệu Quân Trúc, người cũng như tên, ở trong vòng có tiếng hảo nhân phẩm, hảo tu dưỡng, hảo kỹ thuật diễn. Văn Kiều đỉnh thời điểm, Thiệu Quân Trúc vừa mới thu hoạch cái thứ nhất ảnh đế thưởng, 4 năm qua đi, Thiệu Quân Trúc ngay cả cầm 4 năm thưởng, thì đế Ảnh đế kịch nói thưởng, hắn cầm cai biến. Chu Thành Bình kế hoạch quay này bộ diễn là có dạ tâm, hắn muốn đánh sâu vào Can Kim Cọ cùng Berlin giải gấu vàng. Thậm chí không chỉ như vậy, hắn muốn ở ảnh đàn lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Văn Kiều biết người này làm được. Tham diễn bộ điện ảnh này nam một lúc sau chạm thượng ảnh đàn đỉnh quốc tế nổi danh. Ngay cả ngoại ý muốn bị lựa chọn tân nhân nữ nhất hảo đều dựa gần dính quang, Thành Chu Nữ Lang lúc sau liền vẫn luôn sinh động ở đại màn ảnh chiếm đủ thù lao đóng phim cùng bức cách. Cho nên Văn Kiều tỉnh lại sau, không chút nghĩ ngợi liền chọn trúng bộ phim này. Nàng đi theo nhìn về phía Thiệu Quân Trúc, chờ người nam nhân này làm ra đánh giá. Người này tính nét nội liễm, quân tử, nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thật lãnh đạm xa cách. Nếu không chiếm được hắn một câu tốt đánh giá, sắc dụ thế nào? Văn Kiều rất là nghiêm túc mà tự hỏi. Thiệu Quân Trúc đỉnh mọi người đầu tới ánh mắt, hơi hơi điểm phía dưới, Văn Tỷ thực hảo. Nhưng những người khác biểu tình lại có trong nháy mắt quá gì? Những lời này cũng quá dễ dàng khiến cho nghĩa khác. Là văn tỉ kỹ thuật diễn thực hảo, vẫn là văn tỷ người thực hảo A. chương 16 quá khí ảnh hậu cứu rỗi 3. Mặc kệ thiệu quân trúc câu nói kia có hay không khác hàng nghĩa, ít nhất đạo diễn cùng nam một đạt thành nhất trí chung nhận thức. Văn kiểu nhanh chóng cùng đoàn phim ký kết hợp đồng, nói hảo tiến tổ thời gian. Chu Thành Binh cười nói, Văn tiểu đây là chuẩn bị chính thức tái nhậm chức. Trần Tử bác bỏ được Trần tử bác năm đó cũng chụp quá diễn, bởi vì Tuấn Tiếu bề ngoài tiểu hỏa quá một thời gian, sau lại đắc tội người không diễn chụp liền đi chơi đầu tư. Nguyên thân gả cho hắn thời điểm, mọi người đều đang nói trần tử bác đầu tư kiếm tiền, cho nên Văn Kiều mới gả cho hắn làm phu nhân nhà giàu đi. Trong vòng không thiếu chuyển hai người có bao nhiêu ân ái chuyện xưa, cho nên Chu Thành Bình có này vừa hỏi. Văn Kiều thu hồi hợp đồng, nhật nhạt cười chúng ta đã ly hôn. Chu Thành Bình rất là kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Thiệu quân trúc đáy mắt cũng xẹt qua một tiêu ngạc nhiên. Văn tiểu mang theo vài phần trêu đùa miệng người nói, người xưa đến cấp tân nhân thượng vị sao. Nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng ai cũng cười không nổi. Chu Thành Binh giật giật ngôi, sau một lúc lâu chỉ nghẹn ra tới một câu. Hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Chu Thành Binh là cái thực cũ kỹ người, thê tử sớm qua đời đến nay không có tái hôn, đương nhiên không quen nhìn trần tử bác như vậy hành vi. Văn tiểu nói được càng là nhẹ nhàng, liền càng nói minh nàng khổ sở. Văn tiểu cười cười nói, không trách hắn, trách ta trước kiếm đốc. Chu Thành binh nghẹn khẩu khí, cũng không hảo giảng quá tàn nhẫn, nói, người trước kia cũng thật là không sáng suốt. Khi đó, a, cả nước trên dưới đều là ngươi phân ra. Ngay lúc đó tiểu thị tươi, mịt rồ phồn một chi, hỏi thần tượng là ai, đều nói là ngươi A. Bao nhiêu người thích người A? Người như thế nào liền? Như thế nào liền chọn hắn? Quá không phải đồ vật. Không hiểu đến quý trọng. Phần 17 Tiệu Quân Trúc còn ở bên cạnh điểm phía dưới, Chu Đạo nói đúng, cho nên ta hiện tại đã trở lại. Văn tiểu chớp trước mắt, Chu Thành binh thở dài, nữ tinh chịu tuổi hạn chế, ngươi a, sai mất nhiều ít cơ hội. Văn tiểu tươi cười không thay đổi, người có thể chính mình làm lựa chọn, mới là quan trọng nhất. Qua đi ta lựa chọn tình yêu, hiện tại lựa chọn sự nghiệp, sai rồi liền lại đến sao? Ta là không sợ. Chu Thành binh đầu tiên là nhũ mày, nhưng theo sát hắn liền giãn ra ngũ quan, lộ ra tươi cười. Hơn nữa dơ lên trong tay rượu, có thể giống ngươi như vậy rộng rãi thông thấu người không nhiều lắm. Nói đúng, nói đúng, có thể chính mình tùy tâm lựa chọn quan trọng nhất. Sai rồi liền lại đến. Thiệu quân trúc đột nhiên cơ cơ di động, nói, văn thỉ những lời này điếc thai phát hội, làm người rất có cảm xúc. Văn thỉ để ý ta đem nó lục xuống dưới sao. Văn Tiểu nghiêng đầu cười, không ngại. Nàng con nước gì hắn dứt khoát lục thành video đâu. Uống xong rồi này đốn rượu. Ba người đơn giản câu thông điện ảnh công việc, sau đó Văn Kiều mới trở về chính mình chỗ ở, nàng hoa 5.000 khối thuê xuống dưới độc thân chung cư. Văn Kiều ở nhà nghỉ tạm 2 ngày, liền thu thập đồ vật, bay giang tỉnh phổ huyện. Mark Marketing, tiểu truyền thông nhóm ở trên mạng trước sau sốc không dậy nổi cái gì bằng nước, rốt cuộc nóng nảy, sợ lấy không được trần tử bác kia số tiền. Vì thế bọn họ bắt đầu không quan tâm mà tin nóng. Vô số thủy quân kết cục, bắt đầu nơi nơi phát tiếp, thứ nhất Văn Kiều xuất quỹ đương hồng nam tinh tin tức. Ở Internet soát đủ tồn tại cảm. Mà này tắt trong tin tức đương hồng nam tinh, đúng là ôn diễm. Ôn diễm người đại diện nhìn thiệp, cười lạnh một tiếng, nhưng tính chờ đến ngươi. Đối phương một chút chàng, cũng liền phương tiện bọn họ bắt người. Văn Kiều đến phổ huyện, trước tiên ở địa phương chơi một vòng, sau đó mới đến tiết mục tổ đưa tin. Tiết mục tổng cộng 5 vị thường chú khách quý, hai vị phi hành khách quý. Thường chú khách quý 5 cái tới rồi bốn cái, phi hành khách quý liền đến Văn Kiều một cái. Văn Kiều cùng bọn họ đánh qua tiếp đón, thu hoạch một đợt sùng kính ánh mắt, cùng bày tỏ tình yêu thổ lộ, sau đó liền trở về chính mình nhà ở, lấy ra di động, phiên internet dư luận. Bởi vì Văn Kiều quấy dày trần tử bác căn bài, thế cho nên hiệu quả đánh đại chết khấu. Không có ôn diễm cái này thật chú ý ở phía trước, mọi người xem những cái đó tiểu truyền thông tin nóng, đều chỉ là cười mà qua, chỉ có cá biệt hắc hát tử bắt lấy ghi lại kỹ càng, Lại chờ thủy quân kết cục, phóng ôn diễm tin tức ghi. Nổi danh bát quái diễn đàn mà nhai cùng tám tổ đã khai rán trào phúng. Văn Tiểu ẩn lui nhiều năm, ai còn như vậy không biết xấu hổ, lấy nàng tới làm sự. Đột nhiên một đại sóng không có chú ý hát liêu, còn tự mang thủy quân kết cục, cho rằng chúng ta đều bị mù sao. Bạo cái tiểu liêu, Văn Tiểu cùng Trần Tử Bác ly hôn, tục chuyển tiểu tam thượng vị. Nhìn đến nơi này, Văn Tiểu vừa lòng mà tắt đi di động. Trần Tử Bác sẽ chơi dư luận, nàng cũng sẽ chơi A. Nàng còn có thiên nhiên địa vị ưu thế. Nguyên thân nếu không phải tính tình mềm mại, lại bởi vì ôn diễm sự, bị đánh cái trở tay không kịp, xa không ngừng với làm đến như vậy thảm. Rốt cuộc khán giả đối với đương hồng khi ẩn lui ảnh hậu, luôn là hoài bản năng hảo cảm. Giống nhau hắc hát liêu, căn bản làm không suy sụp nàng. Hiện tại, nàng liền phải dư luận rất mỗi người nhi, nhìn xem trần tử bắc cùng hắn vị kia tiểu tình nhân, tao ngộ internet bạo lực, thịt người chửi rùa sau, còn có thể không bình yên sinh hoạt đi xuống. Dân túc dưới lầu đột nhiên náo nhiệt lên. Văn Tiều đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền thấy vị thứ năm khách quý tới đưa tin. Vị thứ năm khách quý kêu Vương Tiêu Tiêu, nữ đoàn xuất thân, sướng nhảy ra chúng, bề ngoài nhuyễn manh, thảo đáng yêu nhân thiết. Nàng tại đây đương trong tiết mục, là tuổi nhỏ nhất một cái, cho nên bị chịu mặt khách quý chiếu cố, trên mạng đều xưng hô nàng tiểu muội muội. Văn Tiều xuống lầu thời điểm, chính đụng phải nàng cho đại gia phân lễ vật, một ngụm một cái ca ca, một ngụm một cái tỷ tỷ, tiêu đến ngọt thật sự. Mặt khách quý cũng đều sôi nổi lộ ra tươi cười khen nàng sẽ làm việc, còn nhớ thương đại gia. Lúc sau vương tiêu tiêu lại cấp tiết mục chất hợp thành lễ vật, lại được một đợt khích lệ. Chờ vội xong, nàng mới hỏi, chúng ta tiết mục tổ tân thỉnh phi hành khách quý là ai nha? Văn tiểu dẫm lên giày cao góp đi xuống tới, ở cửa thang lầu đứng yên, hơi hơi mỉm cười, là ta. Vương tiêu tiêu nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt bội biến. Rốt cuộc tiểu tam đụng phải chính thất, tuy rằng là trước chính thất, nhưng rốt cuộc không tránh được trộm dạng. Đối... Vương tiêu tiêu chính là trần tử bác vị kia tiểu tình nhân. Bằng không, văn kiểu đối này đương chân nhân tú căn bản không có hứng thú. Đạo diễn tổ cười ha ha nói, tiêu tiêu trận tròn mắt đi. Mặt khác khách quý cũng đi theo cười, thúc giục nói, tiêu tiêu còn không gọi người. Vương tiêu tiêu nghẹn đến mức mặt đều mau thành, mới thuốc ra tới một tiếng. Văn Tỷ hảo. Cái này trong vòng, văn bối tôn kính tiền bối, không địa vị danh khí đến tôn kính có địa vị danh khí. Vương tiêu tiêu hiện tại danh khí vừa lúc. Nhưng cùng Văn Kiều năm đó thành tựu một so, liền thí đều không phải. Nơi này đại bộ phận người đều đến têu Văn Kiều một tiếng văn tỉ, nàng không têu, cũng đến têu. Trừ phi nàng tưởng ốc. Văn Kiều trên mặt tươi cười càng nhiều, nàng quay đầu hỏi đạo diễn, nói, đây là ai thi TV thượng cũng không như thế nào gặp qua. Nghe thấy những lời này, Vương Tiêu tiêu dùng hết toàn lực mới căng lại sắc mặt. Bên kia, một chiếc dài hơn siêu xe nội, thiệu quân trúc mang thai nghe, qua lại chuyển phát tin Văn Kiều nói kia đoạn lời nói. Người có thể chính mình làm lựa chọn, mới là quan trọng nhất. Sai rồi liền lại đến sao? Ta là không sợ. Người đại diện tưởng rất hắn thai nghe không dám xả, chỉ có thể bản thân nói thầm, không phải nói không đi tham gia chân nhân tú sao. chương 17 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, 4. 6 vị khách quý ngồi ở một trương vòng tròn lớn bên cạnh bàn, chờ cuối cùng một vị khách quý đã đến. Tiết mục tổ đã mở ra camera, chuẩn bị đem này đoạn thu thành ngoài lề, hậu kỳ lại quyết định chọn dùng cùng không. Vương Tiêu Tiêu nhìn đến camera, cả người đều cứng đờ, sợ chính mình bí mật bại lộ ở màn ảnh hạ. Nàng ngồi ở ghế trên, liền xem cũng không dám xem Văn Kiều liếc mắt một cái. Những người khác còn đương nàng là nhìn thấy nghe ảnh hậu quá mức kích động é e lệ, mới vẫn luôn không động tĩnh. Nay nhất đẳng chính là nửa giờ, đại gia đương nhiên không thể làm chờ, liền có người chủ động cùng Văn Kiều đáp nổi lên lời nói. Nguyên thân ẩn lui 4 năm, cùng vòng tách rời thoát đến lợi hại, không tốt với ứng đối trường hợp như vậy. Nhưng Văn Kiều am hiểu a, Cũng liền một lát sau, nàng liền cùng đại gia liêu đến hòa thuận vui vẻ. Tương đối khởi vương tiêu tiêu như vậy hậu bối tiểu tân nhân không ngừng kỳ hảo. Ngày xưa ảnh hậu bình dị gần gũi, cùng bọn họ liêu đến hợp phách, càng hiện chân quý. Vương tiêu tiêu có chút ngồi không yên. Nàng bởi vì tuổi con nhỏ, mặt nộn, luôn luôn là tiết mục tiêu điểm. Hiện tại lại bị một cái quá khí lao bà cướp đi. Ta sợ cái gì đâu. Nàng đều đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng có cái gì tư cách cùng ta đấu đâu. Vương Tiêu Tiêu như vậy an ủi chính mình, mới rốt cuộc dám quay đầu xem Văn Kiều. Văn Kiều hướng nàng cười hạ, tiểu muội muội như thế nào không nói lời nào. Sợ ta sao? Những lời này nghe vào Vương Tiêu Tiêu lỗ thay, đó chính là ngầm có ý cảnh cáo, liên quan Văn Kiều kia mặt cười, đều thành ám mang trào phúng. Đúng vậy, Tiêu Tiêu hôm nay như thế nào không nói? Mặt các khác khách quý cũng rất tò mò. Vương Tiêu Tiêu trong lòng nhảy dựng, vội lộ ra mỉm cười ngọt ngào, đang chuẩn bị mở miệng, dân túc cửa mở. Chào mọi người. Nam nhân tiếng nói lễ phép lại xa cách, hắn một tay kéo dương hành lý, chậm rãi bước đi vào bên trong cánh cửa. Hắn ăn mặc bình thường áo thun con dài, nhưng đi ở trong phòng khách khí thế phản phất tây trang thêm thân, làm người bản năng sinh ra kính sợ chi tâm. Thiệu ca, có người kinh hỉ mà hô lên thanh. Những người khác cũng mới lục tục mà phản ứng lại đây, chạy nhanh cùng người tới chào hỏi. Vương tiêu tiêu lực chú ý cũng lập tức bị câu đi rồi. Thiệu con chúc, hắn như thế nào sẽ đến? Nếu nói thời trẻ. Mịt rồ phồn hướng tiểu thịt tươi trước mặt một trận, bọn họ nói thần tượng là Văn Kiều nói. Như vậy đem mịt rồ phồn đưa cho giới giải trí tiểu hoa nhóm, mười cái bên trong có tám đều sẽ nói nam thần là Thiệu Quân Trúc. Thiệu Quân Trúc phóng hảo dương hành lý, chậm rãi bước đi tới bên cạnh bàn, có thể ngồi sao? đương nhiên, thường chú khách quý chạy nhanh vì hắn nhường ra một vị trí, vừa vặn liền ở Văn Kiều bên tay phải. Văn tỷ, Thiệu Quân Trúc hướng Văn Kiều hơi một gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Văn Kiều cũng có chút kinh ngạc. Như vậy vừa khéo. Một cái khác phi hành khách quý thế nhưng là hắn. Nàng đổ chén nước cấp thiệu quân trúc, thực sự có duyên. Đúng vậy. Thiệu quân trúc gật đầu. Những người khác không khỏi tò mò, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, sợ hỏi ra cái gì không nên hỏi, làm ca mê ra lục xuống dưới. Vẫn là thiệu quân trúc bưng lên cái ly uống lên nước miếng, đơn giản mà công đạo nói, mới vừa cùng văn tỉ gặp qua không lâu. Những người khác bừng tỉnh gật đầu, tâm nói, văn tiểu tuy rằng ẩn lui mấy năm nhưng trong vòng nhân mạch như cũ ở sao Thiệu quân trúc không phải cái hảo tiếp cận người, trên bàn không khí quay về với xấu hổ, cuối cùng chỉ còn lại có vụng về thương nghiệp lẫn nhau thổi, bất quá hậu kỳ cắt một cát, cũng có thể trở thành cười điểm. Chờ đến buổi tối 9 giờ, tiết mục tổ thu đi rồi mọi người di động, chỉ cho phép sử dụng dân túc máy bàn, dùng để tiếp thu khách nhân đặt trước điện thoại. Kế tiếp là an bài phòng. Nguyên lai like 5 tên thường chú khách quý, một nữ bốn nam, bốn cái nam nhân các trụ hai gian phòng. Vương tiêu tiêu một người một gian. Nhưng hiện tại có văn kiểu, nàng liền cùng văn Kiều phân tới rồi một hối. Thiệu quân trúc tắc bị tống cổ đi ngủ lầu hai nhỏ hẹp tiểu cách gian. Như vậy mới có thể lưu lại sung túc phòng cấp khách nhân. Vương tiêu tiêu từ nghe thấy muốn cùng văn Kiều một phòng, liền cả người đều không tốt. Nàng ngôi khẩn móng tay, hận không thể đoạt lại di động, chạy nhanh liên hệ trần Tử bác, trở lên vóng nhìn một cái, hiện tại kế hoạch tiến hành đến nào một bước. Ngày hôm sau, tiến vào bình thường quay trụ. Bởi vì Văn Kiều gia nhập, các khách quý đem đối Vương Tiêu Tiêu chiếu cố, phân hơn phân nửa cấp Văn Kiều. Bởi vì thời trẻ Văn Kiều là không ít người tình nhân trong ngộng các khách quý ân cần đối đãi, ngược lại thành tiết mục một cái xem điểm, đạo diễn vui với nhìn thấy, vì thế lục thật sự là hăng say. Vương Tiêu Tiêu liền chịu không nổi. Nàng cho rằng Văn Kiều là cố ý tới đoạt nổi bật. Hạo ca, cái này tôm ta lộng không được. A. Đau quá. Tay xuất huyết. Cái này hảo chểm a, ta thật sự dọn bất động. Vương tiêu tiêu le lưới, ở bậc thang ngồi xuống. Nam các khách quý từ trước đến nay thực ăn nàng này một bộ, nàng fans cũng ăn này một bộ, mỗi lần đều sẽ nói tiêu tiêu thật sự siêu đáng yêu a. Mỗi lần gặp được phiền tói sự, đều sẽ trước nếm thử, thật sự làm không xuống dưới lại từ bỏ. Sau đó chính là một đợt đau lòng tiêu tiêu tiêu tiêu thật kiên cường mọi việc như thế nói. Có Văn Kiều ở trước mặt, Vương tiêu tiêu căn bản không chú ý tới, chính mình lần này biểu hiện đến có điểm dùng sức quá mạnh, Mà Văn Kiều xem diễn xem đến đầy mặt sung sướng. Trên đường nàng tiếp khách nhân điện thoại, sau đó liền mang theo hai cái thưởng chú khách quý, đi trước tiếp khách người đi. Mỗi một cái nhận được khách nhân, đều đối Văn Kiều xuất hiện tỏ vẻ khiếp sợ. Tà thiên A. Thật là Văn Kiều. Má ơi, nữ thần. A A A có thể chụp ảnh chung sao? Nữ thần chuẩn bị tái nhậm chức sao? Đại bộ phận khách nhân, đều nhịn không được vây quanh Văn Kiều đảo quanh, mà cùng Văn Kiều đơn giản liêu quá vài câu thiên lúc sau, bọn họ trên mặt ngưỡng mộ, súng bái càng thêm không làm che giấu. Vương tiêu tiêu liều mạng cướp đoạt tiêu điểm, lại trở xuống tới rồi văn kiều trên người. Chờ thiệu quân trúc xuất hiện lúc sau, hiện trường không khí một lần bạo tới rồi đỉnh điểm. Vương tiêu tiêu hoàn toàn bị người quên đi. Lúc này tới một đôi ngoại quốc vợ chồng. Người nước ngoài luôn là rất khó phân biệt người hoa diện mạo, cho nên bọn họ cũng không có nhận ra văn kiều cùng thiệu quân trúc thân phận. Vương tiêu tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm nói cơ hội cuối cùng tới, nàng tiếng Anh chính là thường chú khách quý tốt nhất. Phần 18. Nàng chủ động đi lên đi. lên Nhưng ngay sau đó lại biến thành ông nói gà bà nói vịt. Nguyên lai like bọn họ là Italy người, sẽ không nói tiếng Anh. Vương Tiêu Tiêu xấu hổ đến thiếu chút nữa banh không được tươi cười. Kỳ thật đổi làm thường lui tới nói, nàng thực mong là có thể nghịch ngợm ưng đối, cũng sẽ có nam khách quý tới cứu chàng. Nhưng hôm nay văn kiểu tồn tại, đã làm nàng nôn nóng kho an, nam các khách quý tâm tư lại bị phân đi rồi hơn phân nửa, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai tới cứu chàng. Liên như vậy kéo ước chừng vài phút, Vương Tiêu Tiêu bất đắc dĩ quay đầu lại, chuẩn bị hướng tiết mục tổ xin giúp đỡ. Lúc này Thiệu Quân Trúc chậm rãi tiến lên, lưu loát mà cùng ngoại quốc vợ chồng câu thông lên, nguy cơ nhanh chóng hóa giải. Vương Tiêu Tiêu phun ra một hơi, một lần nữa giơ lên tươi cười, ngẩng đầu nhìn Thiệu Quân Trúc nói: "Hoa, nam thần thật là lợi hại a." Thiệu Quân Trúc miệng lươi nhưng thật ra không cho là đúng, ở Italy đóng phim, ngốc quá hai tháng. Hai tháng là có thể nói được như vậy đồng Quá lợi hại, Vương Tiêu Tiêu vây quanh Thiệu Quân Trúc đánh cái vòng nhi Thiệu Quân Trúc lại không thấy nàng. Trực tiếp mở miệng nói, bọn họ muốn mang ban công phòng, bữa tối hy vọng có thể đếm thử địa đạo Trung Hoa Mỹ thực. Một cái nam khách quý mang theo ngoại quốc vợ chồng đi xem phòng, dư lại người thương lượng như thế nào làm bữa tối. Người nước ngoài thích ăn gà cung bảo sao. Vương Tiêu Tiêu nhấc tay nói, ta sẽ làm. Dư lại người cũng mỗi người báo một cái đồ ăn. Trong đó không thiếu lấy đường chấm cà chua tới cho đủ số. Sau đó liền đến phiên phi hành khách quý. Thiệu quân trúc trầm mặt một chút, ta sẽ không... Vương tiêu tiêu cười nói, không quan hệ lạp nam thần. Văn tiểu theo sát mở miệng, ta làm hai cái đồ ăn đi, một cái Phật khiêu Tưởng. Đại gia ha to miệng. Phật khiêu Tưởng, bọn họ đương nhiên là nghe nói qua, món này quốc tế nổi tiếng, ở nước ngoài nhà ăn bán được giá trên trời. Nhưng món này có bao nhiêu khó làm, đại gia cũng là biết đến. Văn tiểu căn bản không để bụng bọn họ biểu tình ý tưởng, tiếp theo nói, một cái gia tưởng. Cái gì? Mọi người đều là sướng suốt. Không nghe minh bạch đây là nói cái gì đồ ăn. Vương Tiêu Tiêu càng nhận định Văn Kiều đây là ở cố lộng huyền hư. Văn Kiều người như vậy, sẽ làm cái gì khó lường món chính. Phải biết rằng, minh tinh có thể xào ra một đạo không hồ cả chua trứng gà đều có thể bị phèn thổi trời cao. Văn Kiều nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu, màn ảnh cũng đi theo chuyển hướng Vương Tiêu Tiêu, bắt giữ tới rồi kia nháy mắt trên mặt nàng coi khinh cùng chán ghét. Văn Kiều khét cười một tiếng, hồng lâu ngọc lưu bà ngoại ăn món ăn kia, đã kêu ra tưởng Vương tiêu tiêu ra mặt bệnh không được, thiếu chút nữa một mảnh hồng một mảnh bạch, biến thành cái đại phương lượng. Văn tiểu này không phải ở châm trọc nàng cùng lưu bà ngoại giống nhau, chưa hiểu việc đời sao. Thiệu quân trúc trầm mặt một chút, ra tiếng hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu. Văn tiểu không chút khách khí mà nói, nàng túi đầu nhìn mắt biểu, nói, đi thôi, sớm một chút chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi tối mới có thể đúng giờ ăn cơm. Thiệu quân trúc lập tức theo đi lên. Những người khác đều tò mò cực kỳ suy nghĩ văn kiều thật sự sẽ làm sao? vương tiêu tiêu cắn cắn môi cũng lặng lẽ theo đi lên. nàng vốn dĩ tưởng nhìn chăm chăm văn kiều miễn cho nàng ra lận nhưng này lưỡng đạo đồ an trình tự làm việc thật sự quá phiền toái vương tiêu tiêu quang đứng ở xem trong chốc lát đều cảm thấy hoa cả mắt mất kiên nhẫn quản nàng đâu? chẳng lẽ văn kiều còn có thể lập tức thỉnh cái năm sao cấp đầu bếp lại đây? nàng bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm không su dính túi chô nào tới tiền? vương tiêu tiêu nghĩ đến đây đốn giác gan tâm. Vì thế cũng liền trở về nghỉ ngơi. Văn Kiều một đôi tay thật xinh đẹp, bại ở ánh đèn hạ, đảo như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhưng chính là này đôi tay, ở trong phòng bếp động tắc lên không chút nào hàm hồ. Hệ thống đều nhịn không được hỏi, đại lão, ngươi từ chỗ nào học tuyệt kỹ a? Văn Kiều bay nhanh mà trả lời nói, ta sống mấy ngàn năm, dựa gần ta hàng xóm thay đổi một bát lại một bát. Có thư sinh, có quyền thần, có quân thiệt, có đại phu, có đầu bếp. Học lưỡng đạo đồ ăn sao, không khó. Tiểu quân trúc lúc này đã không thể giúp gấp cái gì, hắn ỉ ở khung cửa biên, nhìn chăm chằm văn kiều bằng dáng, như là đầu một hồi kiến thức đến văn kiều như vậy một mặt. Nay vừa thấy, liền nhìn chăm chằm nhìn hơn một giờ. Đạo diễn tổ tóc đều mau rất hết, chạy nhanh cấp tiểu quân trúc để nhắc nhở, gia tăng hắn cùng văn kiều hối động, miễn cho hắn đứng ở màn ảnh hạ, cùng dừng hình ảnh thành di và g hình ảnh giống nhau. Vừa lúc lúc này, văn kiều quay đầu trở về cùng tiểu quân trúc nói chuyện, hai cái điện ảnh vòng đại lão. Bắt đầu liêu kỹ thuật diễn, liêu tác phẩm, hoàn toàn thành ảnh hậu ảnh đế kỹ thuật diễn giao lưu tỏa đàm sẽ Đạo diễn tuy rằng dở khóc dở cười, nhưng ngấm lại cảm thấy này trung gian cũng vẫn là có cười điểm, liền không ngăn trở. Rốt cuộc ở chân nhân tú, như vậy chính thức mà liêu kỹ thuật diễn cùng tác phẩm, liền khá buồn cười. Một ngày thời gian bay nhanh mà qua đi. Văn tiểu tẩy sạch tay, từ phòng bếp về tới phòng khách nghỉ ngơi. Giữa trưa thời điểm nàng cũng chỉ tùy tiện dùng điểm đồ ăn, cho nên ra tới sau Mặt khác khách quý vội không ngừng mà cho nàng đưa lên đồ ăn cùng đồ uống. Thiệu quân trúc lên lầu không biết làm gì đi, văn tiểu ở phòng khách ngồi không sai biệt lắm 10 tới phút, mới nghe thấy thiệu quân trúc xuống lầu lộc cộc tiếng bước chân. Đảo mắt hắn tới rồi trước mặt, sau đó để một hộp đau cốt dán cho nàng, nói, giải lao. Đại gia không nghĩ tới ảnh đế tùy thân mang theo ngoạn ý như này, lập tức ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười lên tiếng. Vương tiêu tiêu cũng ngồi ở trong phòng khách, nhưng nàng lại như thế nào cũng cười không nổi. Nàng có điểm cười không nổi. Không biết có phải hay không nàng lảo giác, từ Văn Kiều tới về sau, toàn bộ tiết mục tổ tựa hồ đều bị vòng ở Văn Kiều trong phạm vi. Bọn họ cùng Văn Kiều chuyện cho vui vẻ, dùng ngưỡng mộ lại sùng bái ánh mắt nhìn Văn Kiều. Nàng phân phát cho khách quý cùng nhân viên công tác lễ vật lần đầu mất đi hiệu dụng. Nàng bị vô hình mà cô lập. Quá khí ảnh hậu cứu rỗi, nam. chương 18 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, nam. Buổi tối 7 giờ, khách trọ lục tục xuống lầu, một khối dùng tối. Nhiều người như vậy, một người thấu một đạo, cũng có thể bãi đời bàn. Mọi người ngồi ở cùng nhau, dần dần có điểm liên hoan không khí. Văn kiểu làm lưỡng đạo đồ ăn bị vây quanh ở bên trong, màu sắc mê người, tản ra nồng đầm hương khí, cơ hồ phủ qua cái khác đồ ăn. Italy người hảo vị nùng hương lạ đồ ăn, bọn họ hoa ở chế biến thức ăn thượng thời gian rất nhiều. Vừa nghe thiệu quân trúc giới thiệu nói lưỡng đạo đồng cải rất dài thời gian, bọn họ liền lập tức rất là kính nể, hơn nữa đầy cõi lòng hứng thú. Vương Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm đôi vợ chồng này, hy vọng bọn họ lộ ra thất vọng thần sắc. Thực mau, ngoại quốc vợ chồng vụng về địa trấn dùng chiếc đũa cùng cái muỗng bắt đầu ăn. Mặt khác khách nhân cũng bắt đầu động tác. Trước sau cũng liền 3 phút không đến thời gian, trong phòng khách thực mau vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Quá tuyệt vời, lại bảo lưu lại nguyên nước nguyên vị, lại làm được hương vị thơm nồng. Như thế nào làm được? Đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Thật sự ăn rất ngon a. Không nghĩ tới nữ thần còn sẽ làm cái này. Văn Kiều lại thuận tiện phổ cập khoa học một chút lưỡng đạo đồ an lai lịch, so sánh với Phật khiêu tưởng, đại gia đối sau một đạo càng tràn ngập hứng thú. Ngoại quốc vợ chồng nghe được liên tục tán thưởng, thiệu quân trúc liền ở bên cạnh đảm đương máy phiên dịch. Thật tốt ta! Tuyên dương quốc gia văn hóa! Dương ta quốc quý A! Đạo diễn càng kích động, hận không thể đem màn ảnh rôi đến Văn Kiều cùng thiệu quân trúc trên mặt trụ. Bữa tối kết thúc thật sự vui sướng. Vương Tiêu Tiêu vì che giấu chính mình không thích hợp, nàng liên tiếp cúi đầu, càng làm không ít trêu chọc tóc động tác nhỏ. Các khách quý hoàn toàn chưa giác, bọn họ cười nói, Văn Tỷ hôm nay quá mệt mỏi, tiểu muội muội đem ngươi nguyên khí đổ an vặt cấp Văn Tỷ phân điểm a. Vương Tiêu Tiêu trong lòng lão đại không muốn, nhưng làm cho màn ảnh vẫn là ngoan ngoãn đi cầm, hơn nữa thân thủ đưa cho Văn tiểu. Chiêu đái xong khách nhân, các khách quý liền tiến vào tự mình giải trí phân đoạn. Tiết mục tổ chuyển đến ca ca âm hưởng, dân túc nội cách đâm hiệu quả thực hảo. Trừ phi bọn họ cao giọng sướng cao nguyên thanh tạng, bằng không là sẽ không quấy rầy đến các khách nhân. Vương tiêu tiêu nữ đoàn xuất thân, này không thể nghi ngờ là nàng sân nhà, nàng may mắn rốt cuộc tới. Tiêu điểm lại phải về đến nàng trên người. Nàng nắm mì liền điểm mấy bài hát. Nam các khách quý ca hát phổ biến không tốt lắm nghe, thường lui tới lúc này hơn phân nửa là nàng tụ tràng, điểm mười đầu. Bên trong năm thủ đô là nàng đơn ca, còn có tam đầu cùng nam các khách quý hợp sướng. Nhưng hôm nay nàng vừa mới sướng đầu. Liền có người cười nói, văn tỉ sướng sao? Văn tỉ tới một đầu đi. Vương tiêu tiêu trên mặt điểm Mỹ tươi cười dần dần biến mất. Những người này sao lại thế này? Văn tiểu xua tay, không được, các ngươi sướng, ta chạy điều. Văn tiểu nói như vậy, ngược lại làm mọi người xem nàng càng cảm thấy thân cận. Lợi hại ảnh hậu, liền Phật khiêu tưởng như vậy món chính đều sẽ nấu nướng, còn thông kim bác cổ sẽ giảng ngụ ngôn chuyện xưa, ca hát lại chạy điều. Thật sự quá tương phản manh. Đại gia hi hi ha ha cười một lát vội mời văn tiểu tới cái hợp sướng, không quan hệ chúng ta sướng đến cũng không dễ nghe, đúng vậy, văn tỷ đừng sợ, văn tỷ, ngươi nhất định so đinh nguyên hảo sướng đến hảo, ta cấp văn tỷ đánh cồn, đinh nguyên hảo là đương hồng tổng nghệ tiểu sinh, hắn đi một tổng nghệ, hồng một tổng nghệ, có thể nói là thường chú khách quý trung lợi hại nhất một cái, hắn triều vương tiêu tiêu vương tay, vương tiêu tiêu ngây người hạ, mới đem mịt rồ phổn đưa ra đi, đinh nguyên hảo nhận được tay, xoay người liền cho văn tiểu. Văn tỉ, tới tới tới. Chúng ta cùng nhau. Liên sướng chúng ta không giống nhau. Này bài hát là cờ tờ vờ tất điểm khúc mục, vốn dĩ cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng vương tiêu tiêu như thế nào nghe, đều như thế nào cảm thấy là đối nàng trân trọng. Chúng ta không giống nhau. Nàng cùng Văn Kiều không giống nhau. Văn Kiều làm bộ bất đắc dĩ mà tiếp nhận mì rộ theo khúc nhạc dạo lướt qua, nàng khai rộng, câu đầu tiên liền chạy điều chạy tới hy mạ lẻ hạt sơn. Đinh Nguyên hạo chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chạy đến Somalia giánh biển. Trong phòng không một lát sau, liền tất cả đều là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta mẹ ơi cầu xin người im miệng ha ha ha ha thanh âm. Những người khác cũng trước sau cùng văn kiều cộng sự, diễn xuất nhiều lần ai chạy đều càng có đa dạng từng màn. Thiệu quân trúc trước sau không núp ních, bọn họ cũng không dám đi thỉnh thiệu quân trúc. Cho nên thiệu quân trúc ngồi ở chỗ đó, liền như vậy khô cằn mà nhìn chằm chằm văn kiều bóng dáng xem. Hắn nhìn nàng khỏe môi dơ lên, tươi cười thả lỏng, rào hoạt. Hắn nhìn nàng trên lỗ thai tròn tròn truy trâu, lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng hôn môi nàng cầm cùng gương mặt. Hắn nhìn nàng cười ha hả thời điểm, con lưng, bối cung thành một đạo xinh đẹp đường cong. Thiệu quân trúc nghiễm nhiên thành này đám người trung gian dị loại. Nhưng càng dị loại vẫn là vương tiêu tiêu. Đại gia chơi đến thật là vui, như thoát cương con ngựa hoàng, hơn nửa ngày lúc sau, cuối cùng nhớ tới vương tiêu tiêu. Đinh Nguyên Hạo đem mịt rổ phổn đưa trả cho vương tiêu tiêu, cười hỏi, tiểu muội muội còn tới, sao? Đương nhiên tới. Vương Tiêu Tiêu không chịu thua mà nắm lấy mịt rổ phổn, lại điểm một đầu chính mình thành danh khúc, thế tất muốn ở màn ảnh hạ, phóng thích chính mình mỹ lực, áp văn kiểu một đầu. Vương Tiêu Tiêu sướng thật sự nghiêm túc, rõ ràng chỉ là cờ tờ vờ phương tiện, nhưng lại bị nàng sướng ra điểm buổi biểu diễn hương vị. Phần 19 Nàng nhắm mắt lại, cơ hồ là hưởng thụ mà sướng xong rồi chỉnh bài hát, trong lúc chung quanh lặng ngắt như tờ. Nàng hơi có chút đắc ý mà con con khỏe miệng, sau đó mở bừng mắt. Không ai động dung, mê Thậm chí hiện trường không khí có một tia vi diệu xấu hổ Bởi vì đại gia hoặc là chạy điều Hoặc là giọng nói khàn khàn khó nghe Một đầu tiếp một đầu mà sướng xuống dưới Đều là ha ha ha ha Kết quả vương tiêu tiêu sướng đến như vậy Nghiêm túc ra sức Cười điểm khoảnh khắc toàn không có Đại gia chỉ có thể khô cằn mà từ cổ họng bài trừ tới một câu Hoa wow, Tiểu muội muội không hổ chuyên nghiệp trình độ A Sướng đến thật không sai Dễ nghe dễ nghe Chúng ta cũng không dám so Ở phía trước bốn kỷ Đại gia nghe vương tiêu tiêu sướng quá quá nhiều ca. Nếu nói đệ nhất kỳ thu thời điểm còn cảm thấy mới mẻ, như vậy mặt sau không sai biệt lắm liền chết lặng, khinh lệ đều thành thể thức hóa. Phía trước vương tiêu tiêu đắm chìm ở bị chiếu cô yêu quý bầu không khí chung, cũng không phát giác điểm này. Hiện tại nàng một lòng cùng văn kiều phân cao thấp, đương nhiên cũng liền trở nên mẫn cảm. Nàng lập tức cảm giác được đại gia có lệ. Nhưng nàng lòng tràn đầy cảm thấy, đều là bởi vì văn kiều đã đến, mới làm đại gia trở nên có lệ. Nếu không phải trong nhà đánh quang đang đánh, vương tiêu tiêu tái nhợt sắc mặt liền phải bại lộ. Nàng khác chế tạp đồ vật phát tiết bất mãn dục Vọng, đem mịp rồ phồn thả lại trên bàn, nói, ta không sướng. Một phòng thằng nam, cũng không thấy ra tới nàng không cao hứng, còn cười ha hả mà nói, văn tỷ cùng Đinh Nguyên Hảo nếu không lại đến một đầu đi. Đinh Nguyên hạo nghĩ phải cho thiệu ảnh đế lưu màn ảnh, vì thế hắn quay đầu khách khí hỏi một câu, thiệu ca đến đây đi. Vừa rồi còn không giao động thiệu quân trúc nhẹ nhàng gật đầu một cái Nói, hảo. Đại gia ngây người hạ, sau đó mới cười rộ lên, ha ha, cuối cùng nói động thiệu ca. Thiệu ca mau tới, mau tới. Vương tiêu tiêu cảm giác chính mình lại một lần bị cô lập. Nàng ngồi ở sofa kia một mặt, rõ ràng cùng đại gia ai đến cũng rất gần, nhưng lại hủy khuất đến muốn khóc. Từ bác không phải nói sẽ xử lý tốt hết thể sao? Vì cái gì còn muốn phóng văn kiều lại đây khi dễ nàng? Thiệu quân trúc động thủ tuyển khúc. Khúc cắt tới cắt đi, cuối cùng ngừng ở ngươi ở trung điểm chờ ta thượng. Đại gia kinh hô, này bài hát rất khó sướng a. Thiệu Quân Trúc nói, không quan hệ. Đại gia gật đầu, cũng đúng, dù sao vui vẻ là được sao ha ha. Văn Tiêu tiếp nhận mịt rộn phồn, đứng dậy cũng đi qua. Khúc nhạc dạo vang lên, Thiệu Quân Trúc nam giọng thấp cũng đi theo vang lên. Là ngươi cho ta một phen rủ, chống đỡ tầm tã giải là cô đơn. Chuẩn bị tốt đương đánh bóng ngươi phía chân trời mây bay, ngươi lại ở trung điểm chờ ta cười có giọt mưa. Trong không khí tựa hồ có điểm không giống bình thường đồ vật ở di động. Bị ca từ kéo, sao động khó an. Hắn nhìn chầm chầm Văn Tiểu. Văn Tiểu cũng khẽ mỉm cười, hào phóng nhìn lại hắn. Chờ thiệu quân trúc sướng một nửa thời điểm, Văn Tiểu rốt cuộc khai rộng, như cũ chạy điều, đem chỉnh bài hát làm hỏng cái sạch sẽ. Đại gia lại là một phen ha, ha ha ha ha ha, buổi tối giải trí rốt cuộc họa thượng dấu châm câu. Thứ hai, phi hành khách quý chuẩn bị rút lui quay chủ mà. Đinh Nguyên hạo vài người đưa bọn họ hạ sơn. Văn Tỷ tái kiến A. Thiệu ca túi chảo. Bọn họ đều mặt lộ vẻ không tha. Vương Thiêu tiêu trạng thái đã hoàn toàn bị Văn Kiều mang băng rồi, nàng lấy phát sốt cảm mạo vì lấy cớ, không có rời giường tặng người. Văn Kiều còn thuận miệng hỏi một câu, "A, bị bệnh sao? Ta mang theo dược tới. Các ngươi giúp ta giao cho nàng đi." Nói, nàng lấy một hộp cảm mạo thuốc pha nước uống cấp Đinh Nguyên Hạo. Đinh Nguyên Hạo tiếp nhận đi, dùng sức gật đầu, "Văn tỷ yên tâm, ta nhất định giao cho nàng trong tay." Văn Kiều tâm tình thực hảo, trên mặt tươi cười cũng thực sán lạ nàng nói, ừn, hạo ca làm việc ta yên tâm. nghe nàng kêu hạo ca, đinh nguyên hạo hai má đằng mà đỏ lên, ngượng ngùng mà cười cười. thiệu quân trúc ra tiếng nói, nên lên xe, muốn không đuổi kịp phi cơ. đúng vậy, đối, văn tỷ cúi chào. về kinh thị ta thỉnh văn tỷ ăn cơm, ta cũng muốn thỉnh văn tỷ. cùng nhau đi, cùng nhau tụ hội ha ha. đại gia nhiều lời nói mấy câu, văn tiểu mới xoay người lên xe. thượng chính là thiệu quân trúc xe, hắn xe rộng lớn thoải mái. Văn Tiều không lý do cự tuyệt. Nay đầu Đinh Nguyên Hạo cầm thuốc trị cảm trở lại dân túc. Vương Tiêu Tiêu biết Văn Kiều đi rồi, liền ăn mặc áo ngủ đi xuống lầu. Nàng nghe thấy mở cửa thành, quay đầu cửa trước biên nhìn lại, cười tươi. Hạo ca. Đinh Nguyên Hạo bước nhanh đi đến nàng trước mặt, đem thuốc trị cảm đưa cho nàng. Văn tỷ nghe nói ngươi bị bệnh, làm ta cho ngươi. Chiêu thức ấy thật sự quá đột nhiên, không kịp dự phòng. Vương Tiêu Tiêu trên mặt cười khoảnh khắc lui cái sạch sẽ, liền ngụy trang đều quên mất. Ước chừng qua như vậy vài giây, vương tiêu tiêu mới chạy nhanh chảo qua thuốc trị cảm, cười nói, cảm ơn hạo ca. đinh nguyên hạo lại không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái, nên tạ văn tỷ a. vương tiêu tiêu cắn răng hàm sau, cơ hồ là gian nan mà từ đầu lưỡi bài trừ như vậy bốn chữ, cảm ơn văn tỷ. bên trong xe, thiệu quân trúng hỏi, cái kia vương tiêu tiêu ở nhằm vào người, vì cái gì? văn tiểu lười biếng mà dựa vào lưng ghế, nàng mang che quang bịt mắt, nhẹ giọng nói, không biết ta. Thiệu quân trúc không có lại chấp nhất với vương tiêu tiêu vấn đề, hắn ánh mắt kể hết rừng ở văn kiều khuôn mặt thượng. Hắn có thể làm càn mà đánh giá nàng, mà không bị nàng thấy. Hắn phát hiện, nàng so 4 năm trước thời điểm, muốn càng giàu có mị lực. Thật kỳ diệu a, Có người đã trải qua một hồi thất bại hôn nhân, mất đi huy hoàng sự nghiệp, chỉ biết trở nên chật vật suy sụp tinh thần, từ phượng hoàng lạc thành gà rừng. Nhưng nàng lại hoàn toàn không giống nhau. Càng cực khổ sự, càng làm nàng như phượng hoàng Niết bàn giống nhau nở rộ ra càng mỹ lệ một mặt, nàng đại khái trước nay đều đứng ở đỉnh, không có xuống dưới quá. Lúc này trên mạng những cái đó loạn tin nóng ạt marketing, tiểu truyền thông, bao gồm Trần Tử Bác Thỉnh Thủy Quân đã bị ôn diễm fans xé đến sắc mẹ đều không nhận. Các fan cơ hồ nhất trí nhận định, lúc trước phóng văn Kiều Hắc Liêu là vì sao lại xé ôn diễm làm trải tràn, còn Văn Kiều ngủ ôn diễm cũng thật xe biên, cũng thật mẹ nó không biết xấu hổ. Chúng ta ôn diễm là các ngươi một đám cặn bã có thể khi dễ sao? Các fan vẫn mà phản kháng. Liên quan đem văn kiều hắc liêu cũng giặt sạch đi xuống. Đỉnh cấp lưu lượng uy lực là cực kỳ đáng sợ. Nguyên trong thế giới, như vậy uy lực bị dùng ở văn kiều trên người. Nhưng hiện tại, lại bị phản tác dụng ở trần tử bác vây cánh trên người. Nhưng lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. chương 19 quá khí ảnh hậu cứu rỗi 6. Văn kiều thành một cây chát ở vương tiêu tiêu đáy lòng thứ. Nàng phát hiện tiết mục nam khách quý đối chính mình cũng không có như vậy hảo. Càng là cùng văn kiều đối lập. Nàng liền càng khó chịu. Nàng lại như thế nào sẽ minh bạch, dựa vào tặng lễ vật, làm lung bán manh là câu không người ở cái này kỹ năng, trên đời này đại đa số nữ hài tử đều sẽ. Nàng bất quá nhiều một trương hảo bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, chỉ có cường đại nhân cách mị lực, mới có thể vô khác biệt mà hấp dẫn nơi có người, hơn nữa đưa bọn họ chặt chẽ câu lấy. Mỹ lệ dân túc nguyên bản chuẩn bị bá đệ tứ kỷ, đột nhiên xét duyệt không thông qua, tao ngộ hạ giá. Tiết mục tổ không thể không bay nhanh mà cắt nối biên tập ra thứ 5 kỳ, sau đó bổ khuyết trên không thiếu. Bởi vì chế tác chu kỳ đoạn, trong đó đại bộ phận màn ảnh đều bảo lưu lại. Vương Tiêu Tiêu cùng văn kiểu chi gian về điểm này vi diệu bầu không khí, cũng không khiến cho tiết mục tổ chú ý. Ôn diễm mới vừa kết thúc xong một cái thông cáo, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu hỏi người đại diện, hôm nay Mỹ lệ dân túc bá ra. Người đại diện gật đầu, buổi tối 11 giờ ở Nệ -hợp Lạt Phủm bá gia. Hắn túi đầu vừa thấy thời gian, đều đã là dạng sáng 2.47 phân. Dù sao cũng là hắn giật dây bắt cầu giới thiệu quá khứ, tổng muốn đưa Phật đưa đến Tây. Văn tiểu xa cách giới giải trí 4 năm, ai biết trong tiết mục có hay không người khi dễ nàng. Ôn diễm lên giặt sạch đem nước lạnh mặt, làm trợ lý đi mua ly cà phê đá kiểu Mỹ, sau đó hắn liền hoa ở sofa, mở ra iPad, bắt đầu quan khán Mỹ lệ dân túc thứ 5 kỳ. Trên màn hình trên đầy làn đạn, ôn diễm dứt khoát tắt đi cái này công năng. Thức mau. Văn Kiều lên sân khấu. Ôn Diễm cơ hội là lập tức liền chú ý tới Vương Tiêu Tiêu người này. Nàng biểu hiện đối với Văn Kiều thực không hữu hảo. Những người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng Ôn Diễm ánh mắt cũng đủ độc. Vương Tiêu Tiêu về điểm này siết dừng ở hắn trong mắt, căn bản không đủ xem. Người đại diện vừa vặn thoáng nhìn cái này hình ảnh. Hắn kinh ngạc một cái trước mắt. Như thế nào? Ôn Diễm quay đầu lại xem hắn. Người đại diện giật giật ngôi, nói, trước hai ngày không phải đi tra xét trần tử bắt sao. Cha được hắn cùng nữ nhân này lui tới thực chặt chẽ. Nữ nhân này là kêu Vương Tiêu Tiêu đi, hình như là nữ đoàn xuất thân, gần nhất còn tương đối hỏa. Ôn Diễm khỏe miệng nháy mắt kéo xuống dưới, khiến cho hắn kia Trương Anh tuấn mặt mang thượng lệ khí, hắn châm chọc mà cười cười, "Hỏa? Có ta hỏa sao?" Người đại diện lập tức nói, ngài 1 phần trăm đều không kịp. Ôn Diễm đáy mắt chuyển vì u ám chi sắc, hắn duỗi tay điểm điểm trên màn hình nữ nhân, "Cho nên, ngoài giá thu tỉnh." Người đại diện gật đầu. Rất lớn xác suất là như thế này. Ôn Diễm lập tức liền nghĩ tới trần tử bác tới bắt. Gian động cơ. Trần tử bác không phải tưởng trình hắn. Mà là vì tiểu Tinh nhân, tưởng trình đến văn kiểu thân bại danh liệt. Thao. Thật mẹ nó không phải nam nhân. Ôn Diễm cao mày, cả người lộ ra nói không nên lời hung lệ. Thấy Ôn Diễm sắc mặt không đúng, người đại diện lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ôn Diễm nhìn chầm chầm màn hình, tiếp tục nhìn đi xuống. Có lẽ bởi vì đã biết vương tiêu tiêu là tiểu tam. Ôn Diễm dù sao xem nàng không vừa mắt, đặc biệt là nàng tránh né Văn Kiều thời điểm, một tiếng Văn Tỉ kêu đến không tình nguyện thời điểm, bao gồm sau lại ý đồ cùng Văn Kiều đoạt nổi bật thời điểm. Ôn Diễm tất cả đều xem ở trong mắt, mà càng xem, hắn liền càng cảm thấy phiền. Thật mẹ nó cấu kết với nhau làm việc xấu. Gian, Phu Dâm, Phu, cùng Trần Tử bắt một đường mặt hàng. Lúc này, tới rồi Văn Kiều nấu ăn kia một đoạn. Ôn Diễm mày dần dần giãn ra khai nàng con sẽ làm này đó. chờ thấy dân túc sở hưu khách nhân đều ở khích lệ văn kiều thời điểm. ôn diễm căng thẳng khỏe miệng cuối cùng phóng nhẹ nhàng. hắn ánh mắt thậm chí không tự giác mà hướng văn kiều đôi tay kia thượng vội đi. nàng đôi tay kia lại tinh tế lại trắng nón, là như thế nào làm ra tới này đó. ôn diễm vô cớ nghĩ đến ngày đó buổi tối, tay nàng gắt gao ôm cổ hắn, bởi vì quá mức dùng sức còn để lại dấu vết hình ảnh. ôn diễm chạy nhanh đem hình ảnh từ trong đầu huy đi ra ngoài, tiếp theo đi xuống xem sau đó chính là ca hát phân đoạn, nàng thế nhưng ca hát đi điều, còn đi được phá lệ đáng yêu, ôn diễm khỏe miệng không tự giác mà kiểu kiểu. nhưng mỗi một cái cùng nàng đáp xứng người, tựa hồ đều cùng nàng rất có an ý bọn họ sùng bái thả ngưỡng mộ mà nhìn nàng, đáy mắt quang mang cực nóng. phần 20, ôn diễm khỏe miệng lại kéo xuống, chờ tới rồi thiệu quân trúc cùng văn kiều hát đối thời điểm, lại nghe được ca tử, ôn diễm mí mắt hung hăng nhảy dựng, hắn đột nhiên đem át khấu đi xuống, ta suy nghĩ cái gì? ta ở gen. ôn diễm nắm chặt ipad tay nắm thật chặt. ngay sau đó, hắn lại nâng dậy ipad, hơn nữa mở ra làn đạn. làn đạn xoát đến bay nhanh. a a a a quân trúc quá đẹp phá a. đã nhận ra một kia vi diệu chính phú hơi thở. ảnh đế ảnh hậu tổ hợp giống như không tuổi. ta ngày thiệu ảnh đế ánh mắt căn bản vô pháp ngăn cản a. ngay ảnh hậu mị lực cũng vô pháp ngăn cản a. thiên a điên cầu. cp. tổ hợp. ôn diễm lại đem cứng nhắc khấu đi xuống nhân gia kết hôn luôn được đến ngươi tới chính phủ tổ hợp ôn diễm trong lòng không mau mà tưởng hắn trong đầu theo sát lại không tự giác mà toát ra một ý niệm liền tính là chính phủ tổ hợp kia cũng nên là hắn xếp hạng đẳng trước ca hắn cùng văn Kiều ngủ ôn diễm lại một lần nâng dậy cứng nhắc Thức mau hắn thấy được văn Kiều xuống núi hình ảnh đinh nguyên hạo ở văn Kiều trước mặt bỏ mặt Vừa văn lượng điện nhảy đến không tự động tắt máy ôn diễm ngược lại càng tức giận hắn đứng dậy bước nhanh đi đến cạnh cửa mở cửa, lão triệu, người đại diện lão triệu quay đầu xem hắn, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao vậy ôn thiếu, ôn diễm sắc mặt hát trầm, hắn nghẹn đại khái như vậy 10 giây, sau đó há mồm nói, mượn căn nạp điện tuyến lại đây, không điện, chờ người đại diện mượn nạp điện tuyến trở về, ôn diễm lại đem cái kia video từ đầu tới đuôi cẩn thận soát một lần, trọng soát một lần, hắn nhìn ra càng nhiều đồ vật, tỷ như vương tiêu tiêu cơ hồ lộ ra màn hình để ý, tỷ như những người khác đối văn kiểu phát ra từ chân thành ngưỡng mộ. Tỷ Như Thiệu Quân Trúc kia quá mức chuyên chú ánh mắt. Lại tỷ Như, cùng làn Đạn nói giống nhau, văn điều trên người gọi người không thể ngăn cản mị lực. Ôn Diễm luôn nóng khó an thời điểm, trên mạng cũng nổ tung nổi. A a a a văn kiểu thật sự muốn tái nhậm chức sao ta mẹ ơi ta sơ tâm nữ thần a. Ô ô ô văn kiểu cùng Thiệu Quân Trúc cùng nhau xuất hiện, ta thật là điên rồi. Nay một kỳ đáng giá. Còn có ai không đi xem mau đi xem. Ảnh đế ảnh hậu hát đối thật sự quá hấp dẫn, quy cầu bọn họ hợp tác Văn kiểu mị lực thật sự rất mạnh A, toàn tiết mục tổ đều là nàng phèn xá ha, ha ha ha Kỹ thuật diễn nhất lưu. Nấu cơm nhất lưu. E quờ nhất lưu. Ta bị văn Kiều mê đảo. Hiện tại phấn nàng còn kịp sao. Văn kiểu chân nhân tú đầu tú A, chân nhân văn Kiều thật sự quá mê người. Giam ba câu là có thể làm người muốn cùng nàng làm bằng hữu. Tiết mục tổ khách quý toàn luân hãm A. Không có toàn luân hãm, còn có cái vương tiêu tiêu, trước kia nàng thực manh. Không biết vì cái gì này kỳ đặc biệt rơi đến nơi đây bắt đầu, thảo luận vương tiêu tiêu liền nhiều lên. Em kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, vì tiệt văn kiều cùng tiệu quân trúc thịnh thế Mỹ Nhan, kết quả rất nhiều lần đều tạm ở vương tiêu tiêu biểu tình thượng, biểu tình là thật sự không hữu hảo. Bởi vì văn kiều mị lực quá lớn, tiểu công chúa không vui đi ha hả. Vương tiêu tiêu ánh mắt là thực vi diệu a Không chỉ có ánh mắt, hành vi cử chỉ cũng rất kỳ quái có rõ ràng tranh sủng hành vi chụp hình chụp hình chụp hình sau lại đinh nguyên hạo đều không nghĩ lý nàng vương tiêu tiêu rất muốn biểu hiện a ca hát thời điểm cố ý tuyển thành danh khúc còn nhắm mắt sướng đến đặc biệt say mê trợn mắt thời điểm là tưởng chờ đại gia khích lệ đi kết quả không nghĩ tới mọi người đều khen đến cô cản nàng hoàn toàn quên đây là bảy cái khách quý tiết mục chỉ coi như cá nhân tu tràng nàng một chữ miệng mọi người đều không cười thời điểm ta đều thấy nàng cảm thấy xấu hổ văn tiểu cho nàng đưa dược nàng còn biến sắc mặt. Thứ gì a? Hoài nghi sinh bệnh đều là trang, chính là không nghĩ đi đưa tiền bối. Không nói cái khác, một cái hậu bối, mới xuất đạo bao lâu a? Liên như vậy không tôn kính tiền bối. Người qua đường biến thành đen. Vương Tiêu Tiêu mới vừa về đến nhà, liền nhận được người đại diện điện thoại. Người ở trong tiết mục đều làm cái gì? Hiện tại trên mạng đều mau đem người mắng thành tường. Người đại diện tức giận đến nói không lựa lời. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt đột biến, chạy nhanh mở ra Internet. Nàng biết tân một kỳ Mỹ lệ dân túc bá gia. Dựa theo nàng dự tính, đại gia sẽ thấy tân một kỳ, bởi vì văn kiều đã đến, nàng bị cô lập đến có bao nhiêu thảm, có bao nhiêu đáng thương. Nàng phèn sẽ đau lòng nàng, sẽ vì nàng khổ sở. Mặc kệ thế nào, đều tuyệt đối không phải là người đại diện trong miệng bị mắng thành tường. Nhưng vương tiêu tiêu lật qua vô số nhắc tới nàng thiệp, vậy bù, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiếng mắng. Càng có không ít người tỏ vẻ. Vương tiêu tiêu lần này biểu hiện thật sự thức góc thoát phấn cùng văn kiểu đứng chung một chỗ, cao thấp lập hiện. Nàng âm thầm châm chọc nhân ra nói mạnh miệng sẽ không nấu ăn thời điểm, nhân ra còn đang suy nghĩ nàng không văn hóa, liền ra tưởng cũng không biết đâu. Vương tiêu tiêu điên rồi sao? Văn kiểu quá khứ thành kiểu, nàng đến hoa cái 10 năm 8 năm mới có thể đuổi kịp đi. Nàng có tư cách chừng mắt dưỡng mắt. Vương tiêu tiêu cũng nhìn không được nữa. Nàng tức giận đến tạp di động. Từ bác! Đối, tìm từ bác! Vương tiêu tiêu ngồi sổng xuống, xuống, lại đưa điện thoại di động nhặt về tới, sau đó gọi trần tử bác dây số. Dĩ vãng chỉ cần vài giây là có thể chuyển được điện thoại, hiện tại đã qua đi nửa phút, một phút, một phân nửa. Vẫn là không ai tiếp. Tại sao lại như vậy? Người đại diện không ngừng gọi điện thoại cho nàng, làm nàng đến công ty giải quyết chuyện này. Nhưng vương tiêu tiêu lại căn bản không nghĩ đối mặt trên mạng tiếng mắng. Nàng tuổi còn nhỏ, mặt nộn, đi chỗ nào đều là bị che chở đối tượng. Trần tử bác so nàng đại 10 tuổi, vẫn luôn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, liên tiếp ở nàng trước mặt làm thấp đi văn kiểu. Vì thế vương tiêu tiêu cũng liền thật không lấy văn kiểu đương hồi sự. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến, nàng có như vậy một ngày. Vương tiêu tiêu không ngừng cấp trần tử bác gọi điện thoại, đánh tới di động không điện, cũng chưa người tiếp. Nàng rốt cuộc ý thức được, trần tử bác không đáng tin cậy. Vương tiêu tiêu lấy ra dự phòng di động, trang thượng một trường không ký danh tạp. Nàng đánh cho chính mình quen dùng thủy quân đầu lĩnh. Đem mỗi một cái nục mạ vương tiêu tiêu thiệp đều hủy diệt. Bao gồm khen ngợi văn kiều thiệp, cũng đều hủy diệt. Đem vương tiêu tiêu tẩy thành bị khi dễ người. Nàng công đạo một chuỗi nhiệm vụ, còn đánh tiền trả trước qua đi. Làm xong này hết thảy, vương tiêu tiêu mới cảm thấy thư khẩu khí. Không sợ. Không có việc gì. Trước kia cùng đoàn đội trưởng, còn không phải là như vậy bị nàng làm đi số sao. Còn có hậu tới vài cái ý đổ vượt qua nàng thiếu nữ thần tượng, không đều bại sao. Chiêu số không sợ lão. Hữu dụng là được. Vương Tiêu Tiêu định liệu trước mà tưởng. Đúng lúc này, Trần tử bác rốt cuộc bị thả ra, hắn đã mất đi thẩm vấn giá trị, Ôn Diễm thả hắn ra là vì càng tốt mà sửa trị hắn. Loại nhân cha này, phải làm hắn mất đi hết thảy mới được. Đối, đến làm Trần tử bác mất đi hết thảy, bao gồm văn kiều ở bên trong. Ôn Diễm ánh mắt lóe lóe, đáy lòng có tính toán. Chương 20 quá khí ảnh hậu cứu rỗi 7. Trần tử bác chạy ra tới sau, rốt cuộc cùng Vương Tiêu Tiêu liên hệ thượng. Hắn không rảnh giảng thuật chính mình trải qua, vương tiêu tiêu đã trước hướng hắn tố khổ. Trần tử bác nghe xong đương nhiên trong cơn giận dữ. Kế hoạch của hắn bị phá hư. Nhưng văn kiểu cùng ôn diễm nhất định ngủ qua. Nữ nhân này còn dám đi tham gia chân nhân tú. Còn dám khi dễ tiêu tiêu. Trân tử bác cười lạnh một tiếng, nói, không quan hệ, phía dưới ta giống nhau có thể làm nàng phiên không được thân. Trân tử bác nói làm liền làm, hắn bước lên chính mình lấy bộ tài khoản, viết một thiên làm người rơi lệ, lục ý giặt rào tiểu luận văn. Tiêu đề chính là, Văn Kiều cùng ôn diễm ngủ, nàng tái rồi ta. Thức dậy cầu huyết ngắn gọn lại hữu lực, bắt người trong mắt. Đây là hắn tử thượng một cái công khai công bố chính mình bị lục nam tinh nơi đó học được, càng la trắng ra, càng có vẻ thống khổ, càng dễ dàng gợi lên đại chúng bắt quái dục cùng đồng tình tâm. Hắn muốn đem Văn Kiều hoàn toàn dẫm chết. Làm nàng không còn có quay đầu lại cắn hắn một ngụm năng lực. Phát ra 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nay trường ủy bổ vinh đang hót sẽ ợp đệ nhất hơn nữa ở liên tục không ngừng mà lên men nhiệt độ trước hết khiếp sợ đương nhiên là ôn diễm phèn bọn họ chân trước mới giúp văn kiều dặt sạch cái sạch sẽ hơn nữa đem những cái đó tin nóng ngốc bức phun thành cầu đầu sau lưng trần tử bắc liền đứng ra phát thật chú ý nữ tính vong hưu nhưng thật ra thượng ở quan vọng rốt cuộc có ác ý bôi đen tin nóng ở phía trước hiện tại chẳng sợ trần tử bắc chính mình đứng ra nói chuyện các nàng cũng muốn trước ước lượng một chút nam tính vong hưu nhưng thật ra mỗi người xúc động phẫn nộ giống như chính mình bị tái rồi giống nhau. Đại bộ phận tỏ vẻ đối văn kiều thất vọng, lại không phải nữ thần, thiếu bộ phận tác mắng đến đặc biệt quá mức. Nôn, cái gì nữ thần? Nguyên lai là giải rách, thật không biết xấu hổ. Đối mặt nghi ngờ giả, kia thiếu bộ phận nam tính rậm chân cũng rất lợi hại, lớn tiếng ô nào, cái nào nam nhân sẽ bịa đặt nói dối. Hướng chính mình trên đầu đội nón xanh, không cần giặt sạch. Đây là sự thật. Cái này nhiệt độ duy trì cũng liền như vậy ba cái giờ. Bởi vì ba cái giờ sau. Trần tử bác thân mật chiếu cùng với vương tiêu tiêu tiểu tam, còn có văn kiểu ghi âm, văn kiểu ly hôn. Này bốn cái từ ngữ mấu chốt, nhanh chóng chiếm trước trước 4. Trần tử bác thanh minh liền như vậy bị tễ tới rồi thứ sáu. Điểm tiến trần tử bác thân mật chiếu, liền sẽ thu hoạch một đại sóng hắn cùng vương tiêu tiêu tay khoác tay, hôn ngôi, bên đường sờ ngực, trống cửa kính chơi đến tương đương kích thích ảnh trụ. Điểm tiến vương tiêu tiêu tiểu tam. Các sẽ thu hoạch một đại sóng nàng ở phỏng vấn nói ra kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cùng Trần Tử Bác bản nhân đối lập phân tích, cùng với hai người mật hội thời gian tuyến đối lập phân tích từ từ. Úc ngày thật sự hủy tam quan, Trần Tử Bác cầu so. Vương Tiêu tiêu tiện nhân. Văn kiểu bốn năm trước vì ái ở lui, hai người kia cha từ ba năm trước đây liền bắt đầu thông đồng. Lúc ấy vừa mới kết hôn một năm không đến a nôn khó trách Vương Tiêu tiêu đối Văn Kiều đẩy cõi lòng địch ý, ta thật sự mau phương ra. Vương tiêu tiêu như thế nào còn có mặt mũi bán manh làm nũng. Xem nàng đối nam khách quý kịch bản, năm đó chính là như vậy thông đồng trần tử bắt đi. Thật trà xanh kỹ nữ a, Xem trong tiết mục văn kiều biểu hiện, lúc ấy nàng còn không biết phá hư nàng hôn nhân tiểu tam chính là vương tiêu tiêu đi. Cho nên văn kiều đối vương tiêu tiêu thái độ vẫn luôn đều không tồi, ngược lại là vương tiêu tiêu cùng cái trọi gà giống nhau. Ta thiên, như vậy đối lập một chút, văn kiều quả thực là cái thiên sư a. Vương tiêu tiêu ghê tẩm mẹ nó cấp ghê tẩm mở cửa ghê tẩm về đến nhà nôn. Mà lại điểm tiến văn tiêu ghi âm là có thể nghe thấy nàng nói kia phiên lời nói. Nàng ly hôn, hơn nữa nàng không hối hận lúc trước lựa chọn, sai rồi liền hào phóng trọng tới, không có gì ghê gớm. Ngữ khí bằng phẳng động lòng người, đủ để cho mỗi một cái nghe qua này đoạn ghi âm người, đều rất là cảm thán. Còn có cục dân chính nhân viên công tác, đứng ra tỏ vẻ, hơn một tháng trước, văn tiêu đích sắc cùng trần tử bác xử lý ly hôn hiệp nghị. Chờ ăn dưa các vong hữu thấy rõ ghi âm là ai thả ra, đồng thời mắt tròn váng. Thiệu ca cùng Văn tỷ cùng nhau ăn cơm thời điểm lúc sao? Lúc ấy Chu Thành binh đạo diễn cũng ở đây. Không phải là nói 3 tháng rượu thời điểm đi. Thiệu ca quá trượng nghĩa. Nam thần thực thưởng thức Văn Kiều lời nói a. Ta cũng hảo thưởng thức a a Thật sự tiêu sái thông thấu a. Như vậy ưu tú nữ nhân, chân tử bác đôi mắt mù sao? So một lần, chân tử bác liền thật sự rất nhỏ người hành vi. Vì thuận lợi cùng vương tiêu tiêu ở bên nhau, cho nên trước đem văn kiểu kéo xuống nước. Nôn. Ghi âm nghe xong, thật sự thực chấn động. Mỗi lần nhà trai xuất quỹ, thật nhiều nữ tính đều sẽ mắng nhà gái đầu góc bị lừa đá. Lúc trước như thế nào tuyển như vậy cái nam nhân, chính mình bánh bao liền không trách cẩu cán. Chính là mỗi người lựa chọn đều là tự do ai chọn sai không sợ, sợ chính là từ đây tự hoán tự ngải bò không đứng dậy. Truy ái thời điểm lớn mật không sai. Tiêu sái ly hôn cũng không sai. Hy vọng mỗi người đều có thể tuyển đối thích hợp con đường của mình. Phần 21 Dư luận bị đẩy ngã cực hạn. Các vong hưu an dưa ăn đến vui vẻ vô cùng. Bọn họ đầu tiên là thoá mạ Trần Tử Bác, lại đi thoá mạ Vương Tiêu Tiêu, sau đó còn sẽ đi An Nủi Văn Tiểu, còn có bộ phận hướng đi Văn Tiểu xin lỗi. Cuối cùng, còn đến Tiểu Quân Trúc cùng Ôn Diễm lấy bù hạ tỏ vẻ, Văn Tiểu thực hảo A, kỳ thật cùng Tiểu Quân Trúc Man đáp Nếu thật cùng Ôn Diễm cũng không tồi A, so Trần Tử Bác Cường ngàn vạn lần. Ta về sau không bao giờ mắng ôn diễm là cầu so lưu lượng không kỹ thuật diễn. Ôn diễm rất tuyệt ôn diễm rất tuyệt ôn diễm rất tuyệt, quan trọng nói ba lần. Ôn diễm fans đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Trải qua lớn như vậy một cái phong ba, bọn họ còn không có trần từ trần tử bác phát trường văn bên trong giảm bất quá cảm xúc tới đâu. Ngay sau đó liền xoay ngược lại, xoay ngược lại xong rồi về sau. Lại một đại sóng vong hưu dung manh vào, tỏ vẻ không bao giờ mắng ôn diễm, ôn diễm thật tốt ôn diễm giỏi quá. Các vong hưu giống như ăn tết giống nhau mà ăn dưa, mắng cha nam tiện nữ. Mà vong tuyến ở ngoài địa phương, ôn diễm khí cười, nói người khác cha, đều là khen hắn. Hắn thật đúng là giám phát. Chính mình đứng ra nói bị đeo nón xanh. Thật mẹ nó không phải đồ vật. Người đại diện cũng chưa thấy qua thao tác như vậy tao. Hắn lắc đầu, nói, người này còn nghĩ kéo ngài xuống nước đâu, cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Ôn diễm áp xuống lửa giận, nhưng thật ra nhớ tới văn tiểu cứ việc internet dư luận đã xoay ngược lại, trần tử bắc cùng vương tiêu tiêu đều thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, nhưng văn kiều đã chịu thương tổn, không phải có thể dễ dàng hủy diệt. trên mạng càng cuồng hoan, nàng liền sẽ bị người liên tiếp nhắc nhở, nàng tao ngộ trần tử bắc phản bội, càng suýt nữa chúng trần tử bắc âm ngoan độc kế sự, liên hệ văn tiểu, ôn diễm nói, người đại diện, không có giấy số, ôn diễm nhìn chăm chăm hắn, người đại diện trên chán chảy xuống một giọt mồ hôi, hắn hỏi, ngài cũng không có. Ôn Diễm có điểm xấu hổ buồn bực, đều đã cùng Văn Kiều từng có thân mật thả thâm nhập tiếp xúc, kết quả đến cùng liền đối phương liên hệ phương thức đều không có. Hắn phía trước sợ nhân ra bái thưởng hắn, hiện tại nhưng thật ra tự tìm khổ ăn. Bất quá Ôn Diễm cũng liền bị đè nén trong chốc lát, hắn thực mau đánh cho Chu Thành Bình, thuận lợi từ Chu Thành Bình nơi đó lộng tới dây số. Ôn Diễm cơ hồ không làm tạm dừng, trực tiếp bắt qua đi. Huy Văn Kiều thanh âm có chút suy yếu, như là cảm xúc hung hăng phát tiết qua đi trạng thái. Ôn Diễm không tự giác mà nắm chặt di động, hắn vốn dị muốn hỏi nàng có khỏe không, ừ. nhưng đường chân chính nghe thấy văn Kiều thanh âm lúc sau, ôn Diễm nói cái gì đều cũng không nói ra được. Có việc sao? Văn Kiều thanh âm khàn khàn, Ôn Diễm lập tức liền liên tưởng đến, cái kêu ban đêm một hồi hoàn túng qua đi, nàng tiếng nói cũng biến thành như vậy. Ôn Diễm không được tự nhiên mà dơ tay bung lỏng ra cổ áo nút thắt, sau đó mới ra tiếng nói, Ngươi! Có rảnh sao? Ân, Này đầu văn kiểu thay đổi tư thế! Nàng từ trong chân ngồi dậy. Nàng ngủ 13 tiếng đồng hồ, hiện tại còn còn buồn ngủ, liên quan tiếng nói đều mang theo lâu chưa nước vào khẳng khàn. Ôn diễm buột miệng thốt ra, thỉnh ngươi ăn cơm. Ân. Văn kiểu như cũ chỉ phát ra một cái đơn âm, nhưng lúc này đây, nàng thanh tuyến càng câu nhân, mang theo một chút không chút để ý thức dụ. Hoặc, dễ dàng mà lay động người tiếng lòng. Ôn diễm miệng lưới một chút trở nên kiên định, hắn nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta tán gấu một chút. Hảo a. Văn Tiểu ứng hạ. Nàng là hẳn là cảm tạ ôn diễm, rốt cuộc người này ở bên trong khởi tới rồi thật lớn đẩy mạnh lực lượng, vì thế Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu tiêu bay nhanh mà bị đưa lên hình phạt treo cổ giá. Này thông điện thoại thực mau liền kết thúc. Văn Tiểu rối người, chậm gì gì mà đứng dậy, bắt đầu chọn quần áo. Hệ thống đã thật lâu không nói chuyện. Văn Tiểu một bên thay quần áo, một bên hỏi, như thế nào không lên tiếng. Hệ thống một bộ hốt hoảng trạng thái, ta tiếp bác vào nhân loại lệ bậc tự là phủng. Che trời lấp đất đều là tiếng mắng. Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu Tiêu bị mắng thật sự thảm nó còn thuận tiện học xong hai câu mắng chửi người nói. Nga! Văn Tiểu đánh cái ngáp. Ngươi không cảm thấy kinh hỉ sao. Chờ đem thuộc về nguyên thân tài sản lấy về tới, làm Trần Tử Bắc làm kẻ nghèo hèn, còn muốn gánh lao ngục thai hương. Vương Tiêu Tiêu từ đây tiếp không đến thông cáo, bị người đạp lên dưới chân phong cảnh không hề. Lúc ấy lại kinh hỉ cũng tới kịp. Hệ thống trầm mặc một giây, nó nói, ngươi nói đúng. Người không thể tự mãn. Hệ thống cũng không thể. Ta phải học được trở nên càng ổn trọng. Hệ thống nhỏ giọng bức bức. Văn tiểu khe cười một tiếng, nói, ôn diễm hẹn ta. Người muốn đi sao? Đi. Văn tiểu dừng một chút, nói, chờ trần tử bác theo dõi ta thời điểm, lại đi. Hệ thống không rõ, vì cái gì? Hắn lớn tiếng ổn nào ta cho hắn đeo nón xanh, không ai tin hắn. Sau đó ta lại ngay trước mặt hắn, thật cho hắn mang cái nón xanh. Nhiều kích thích nha hắn sẽ tìm đến ngươi sao? văn tiểu thay to rộng màu trắng áo sơ mi hạ thân xuyên mổ sợi đay khoan chân quần từ đầu đến chân lộ ra mãnh liệt tính lãnh đạm phong du hoặc câu dẫn loại đồ vật này chính là đến tỷ bà che nửa mặt hoa mới đến đến rượu nàng nhẹ nhàng cười nói sẽ chân tử bác cùng vương tiêu tiêu ngồi ở trang hoàng sa hoa trong biệt thự chân tử bác khai bình rượu vang đỏ cầm cốc có chân dài đi tới vương tiêu tiêu trước mặt vương tiêu tiêu ăn mặc nam sĩ áo thun Không có mặc nội y nàng ôm lấy trần tử Bắc cánh tay cọ cọ, thuận thế tiếp nhận cốc có chân dài. Bọn họ trên mặt mang cười, cho rằng Văn Kiều ở trên mạng đã bị mang xú. Này hết thể vốn dĩ chính là nắm chắc. Bọn họ chưa từng hoài nghi quá, Văn Kiều có thể phiên bản. Rốt cuộc nữ nhân này trước nay không có gì tâm nhãn, chỉ cần rút đi nàng tiền tài, địa vị, danh khí, nàng mặc cho người dâm đạp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, vương tiêu tiêu di động điên cuồng chấn động lên. Nàng như như mày, có điểm không vui trần tử bác vô vô cánh tay của nàng ôn nhu nói tiếp đi có lẽ là tới báo tin tốt tốt vương tiêu tiêu nghe vậy nở nụ cười sau đó mới lấy qua di động truyền được nhưng mà di động kia đầu truyền ra lại là cái xa lạ thanh âm vương tiêu tiêu đúng không thảo ngươi cả nhà tiểu tam lạn so ác độc như vậy không biết xấu hổ như thế nào không chết đi kia đầu nói xong bang mà treo điện thoại vương tiêu tiêu sắc mặt xanh mét nàng bắt lấy di động đã nhận ra một chút không thích hợp Nàng một lần nữa thắp sáng màn hình, mới phát hiện chính mình tin nhắn Dương đã bị thất bạo. Nàng run rẩy xuống tay điểm đi vào, mỗi một cái, mỗi một cái đều là chửi rủa nàng. bọn họ mắng nàng Tiểu Tam, không biết xấu hổ, phá hư gia đình người khác. Ngay sau đó, di động của nàng lại vang lên. Vương Tiêu Tiêu run rẩy treo điện thoại, sau đó tắt đi di động. Nhưng lúc này Trần Tử Bác di động vang lên. Trần Tử Bác nhíu mày truyền được, sau đó đưa cho Vương Tiêu Tiêu, ngươi người đại diện kỳ quái. Ngươi người đại diện lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Vương Tiêu Tiêu bắt được trong tay, vừa mới nói một chữ, uy. Vương Tiêu Tiêu ngươi mẹ nó cùng Trần Tử Bác làm loạn, cũng đừng lưu lại chứng cứ A. Ngươi lưu lại một đống cục diện dối rắm làm ta làm sao bây giờ? Mau mặc xong quần áo lăn trở về công ty. Ngươi đại diện ở kia đầu phẫn nộ mà giống to, ngươi xong rồi. Vương Tiêu Tiêu. Hai người các ngươi đều xong rồi. Vương Tiêu Tiêu trường đến lớn như vậy, chưa từng có chịu quá lớn như vậy tội. Nàng sợ hãi mà đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Này hết thể đều là giả, nhất định là giả. Sao có thể, sao có thể thật làm văn kiều phiên bàn đầu. Nàng cảm xúc một kích động, sau đó hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chân tử bác di động cũng theo sát kịch liệt chấn động lên, như là có một hồi tiếp một hồi điện thoại đánh tiến vào, xếp hàng chờ mắng bọn họ. chương 21 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, 8. Chân tử bác luôn cuống tay chân, hắn đem vương tiêu tiêu di động một lần nữa khởi động máy. Không đợi hắn kiểm tra, quần quần không ngừng tần trò chuyện, tân tin nhắn trong nháy mắt đánh lút lại, cơ hồ đem hắn bao phủ. Hắn rốt cuộc ý thức được phát sinh chuyện gì? Hắn cắt đứt một cái lại một chiếc điện thoại, sau đó điểm tiến tin nhắn. Tất cả đều là chửi rủa nói. Hắn không tin tả mà cầm lấy chính mình di động, điểm tiến tin nhắn. Giống nhau. Giống nhau như lúc tình trạng. Thậm chí hắn thu được tin nhắn mắng đến càng dơ ác hơn. Trần Tử Bác tức giận đến tay run lên, hắn miễn cưỡng đem Vương Tiêu Tiêu đỡ lên chuẩn bị đem người đưa đi bệnh viện nhưng hắn lái xe mới vừa xử ra khu biệt thự bang một tiếng trứng thối nện ở hắn cửa sổ xe thượng không biết từ nơi nào trào ra tới một đám người bọn họ ngăn chặn trần tử bắc đường đi bùm bùm ném không ít đồ vật phanh một tiếng vang lớn trần tử bắc tập trung nhìn vào cư nhiên còn có người tạp mấy cái lạn quả táo hắn lại tức lại cấp chỉ có thể điều xuống xe cửa sổ đối bên ngoài người mang to các ngươi con mẹ nó làm gì còn không mau cút đi khai lại chống đỡ lộ, ta muốn báo nguy. Báo a. Chân cầu so. Ngươi báo a? Làm cảnh sát thúc thúc cũng nhìn xem người vô sỉ sắc mặt. Trần Tử Bác trong đầu ầm ầm vang lên, đầy mặt đỏ lên, hắn cắn răng, giọng căm hận nói, lại không có ngay, ta liền trực tiếp đụng phải a. Lúc này, những người này mới lục tục tan đi. Chỉ là mới vừa một tản ra, liền lại nghe thấy bang một tiếng. Một bao giác rưởi đối với Trần Tử Bác mặt chụp đi lên. Một cổ toan sú mùi vị bọc hắn đầu phát ra mở ra. Trần tử bác sắc mặt xanh mét, chửi ầm lên, thảo cái nào tạp. Loại đầu. Ông nội nhà ngươi. Bên ngoài người kia. Trần tử bác không dám cùng bọn họ tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ có thể nhịn xuống cái này mệt, chạy nhanh trước hướng bệnh viện hai. Chờ lúc sau hắn liền đi báo nguy, phi bắt lấy này đàn tạp. Loại không thể. Nhưng tới rồi bệnh viện, tất cả mọi người vòng quanh hai người bọn họ đi, hơn nữa còn lộ ra muốn nôn mửa biểu tình. Càng có người chỉ chỉ trò trò, khe khe nói nhỏ, hoa và kia chẳng phải là Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu Tiêu sao. Cha nam tiện nữ, còn dám xuất hiện. Bọn họ hảo su A, có phải hay không ở cá mặn đôi lăn quá a ha ha. Thật xứng đáng. Đáng tiếc bác sĩ xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, còn phải tiếp đại hai người bọn họ. Ta nếu là bác sĩ, khẳng định xem một cái liền phun ra. Trần Tử Bắc thật là cái lạ người A, cứ như vậy ra rưởi. Cư nhiên có thể ôm đến nữ thần về. Sau lưng còn thông đồng một cái Vương Tiêu Tiêu. Thật hy vọng có chính nghĩa chi sĩ đánh gậy hắn đệ tăng trần, đừng làm cho hắn lại thai họa giới giải trí nữ minh tinh. Chân tử bác nghe được siết chặt nắm tay, hắn không thể lập tức xông lên đi, đem những người này ấn trên mặt đất hành hung. Nhưng hắn ném không thoải mái vương tiêu tiêu, hắn chỉ có thể kéo xuống trên đầu mũ chắn mặt, sau đó bay nhanh mà vào thang máy. Thang máy người đều không vui cùng bọn họ ngốc một khối, vừa nhìn thấy bọn họ, liền lập tức nhăn cái mũi đi ra ngoài. Hắn trước nay không trải qua quá như vậy tao vạn người ngại cục diện Trần tử bác trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, đại khái là cùng vương tiêu tiêu đánh nghiêng cùng khoản trảo nhuộm. Đáng chết văn kiều. hắn mắng, đem vương tiêu tiêu đưa vào phòng khám bệnh. Kiểm tra qua đi, xác nhận vương tiêu tiêu không có trở ngại, chỉ là nhất thời cảm xúc phía trên não bộ cung huyết không đủ, mới ngất xỉu. Hộ sĩ ở một bên âm thầm nói thầm. Muốn nàng nói, này vương tiêu tiêu đánh 3 năm trước đây liền bắt đầu đầu sung huyết đi. Bằng không làm sao bây giờ đến ra loại này không biết xấu hổ chuyện này. Phần 22. Trần Tử Bắc cũng không biết người khác chửi thầm, chờ Vương Tiêu Tiêu tỉnh lại sau, hắn còn thâm tình mà cầm tay nàng, trong miệng trấn ăn nói, đừng sợ, trước mắt cửa ải khó khăn chỉ là nhất thời, chúng ta có thể nắm tay vượt qua. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, nàng run run môi, nói, người đại diện làm ta đi công ty, cần thiết đến đi. Không quan hệ, ta bồi ngươi cùng đi, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Vương Tiêu Tiêu đáy mắt lăn ra nước mắt, nàng ủy khuất mà nhìn Trần Tử Bắc. Động tình là lúc, hai người không khỏi tới cái ôm. Chỉ là dây tiếp theo vương tiêu tiêu liền phun ra, trên người của ngươi như thế nào. Xú. Trần tử bác sắc mặt cứng đờ, cơ hồ mau bị này xui xẻo một ngày cấp bức điên rồi. Hắn chỉ có thể khuyên phục chính mình, tiêu tiêu đơn thuần thiên chân, nói chuyện không phải luôn luôn như vậy sao. Hắn vô vô vương tiêu tiêu bối, nói, vừa rồi có người tưởng tặng ngươi, ta giúp ngươi chán. Vương tiêu tiêu rất là cảm động, đốn giác chính mình vừa rồi phản ứng quá mức kịch liệt. Hai người liền tay cầm xuống tay, lại lẫn nhau tố một lát tâm sự. Sau đó trần tử bác mới đi dưới lầu mua quần áo đổi hảo, lại chở vương tiêu tiêu hướng công ty quản lý đi. Công ty quản lý không khí khẩn trương, hai người lại tiếp nhận rồi một phen ánh mắt lễ rửa tội, sau đó mới bước vào cao tầng. Lương ca, ta tới. Vương tiêu tiêu ôn nu nói, nàng tiếng nói còn véo đến nhuyễn manh nhuyễn manh. Chỉ là ở thời điểm này bán manh, ngược lại làm người nổi trận lôi đình. Không đợi nàng bước vào môn. Một cái pha lê ly tạp tới rồi nàng bên chân, mảnh nhỏ vẩy ra, vương tiêu tiêu sợ tới mức hét lên một tiếng, liên tục lui về phía sau, nhắm thẳng trần tử bắc trong lòng lực dựa. Cút đi! Không cần lại đến! Người đại diện giống giận. Đương hắn thấy vương tiêu tiêu cùng trần tử bắc một khối xuất hiện thời điểm, hắn quả thực hận không thể đem này hai người ấn vào trong nước tẩm tẩm đầu góc. Bởi vì đã cho hấp thụ ánh sáng, cho nên không sợ gì cả, bất chấp tất cả liền như vậy tới. Này mẹ nó không phải thượng vội vàng cho người ta đưa thật chú ý đưa cười liều sao. Hắn trước kia còn cảm thấy vương tiêu tiêu biết làm việc, là nữ đoàn chung nhất có tiền đổ một cái. Hiện tại, chó má sẽ đến sự. Nàng về điểm này đáng thương chỉ số thông minh, phòng trừng toàn cống hiến đến thông đồng nam nhân lên rồi đi. Chân tử bác chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, cũng biết chính mình đưa vương tiêu tiêu lại đây lô mãng. Nhưng hắn không thể ở vương tiêu tiêu trước mặt bị người áp một đầu, cho nên hắn tiến lên một bước, trầm khuôn mặt nói. Trên mạng ra chuyện gì, đáng giá các ngươi như vậy đối tiêu tiêu. Kỳ thật Trần Tử Bác đấy lòng mơ hồ hiểu rõ, nhưng hắn trước sau không thể tin được. Rõ ràng mấy cái giờ, hắn tay cầm sở hưu hưu thế. Mọi người đều đang an ủi hắn, chửi rủa Văn Kiều. Văn Kiều nơi nào tới bản lĩnh, tại như vậy đoạn thời gian nội, dư luận còn không có hoàn toàn lên men lên thời gian nội, nhanh chóng phiên bản. Hơn nữa còn cho bọn hắn đưa tới nhiều như vậy mắng. Người đại diện cười lạnh một tiếng, nay đến Trần Tiên Sinh đi hỏi một chút ngài vợ trước đúng vậy tìm văn kiều a trực tiếp tìm văn kiều hỏi rõ ràng không phải hết thảy đều dễ làm sao nghĩ đến hôm nay tao nộ trần tử bắc giận thượng trong lòng không chút do dự xoay người liền đi ta đây liền đi tìm văn kiều tính sổ làm nàng cấp tiêu tiêu nhận lỗi làm sáng tỏ hết thảy hắn lại không chú ý tới sau lưng người đại diện hướng về phía hắn lộ ra chảo phúng lạnh nhạt tựa như xem nốc tử giống nhau ánh mắt trần tử bắc biết văn kiều dọn tới nơi nào hắn mang mũ khẩu trang cùng kính dâm Tìm được rồi văn Kiều chỗ ở, chỉ là không đợi hắn lên lầu, văn kiểu liền trước xuống lầu. Văn kiểu kêu chiếc xe. Chân tử bác nhịu như mày, lập tức theo đi lên. Hắn đảo muốn nhìn nàng đi làm gì, nàng còn có cái gì bản lĩnh hoa chiêu. Tài xế liếc mắt một cái liền nhận ra văn Kiều, hắn thật cẩn thận mà ra tiếng nói, Ngươi hảo, ta là ngươi fan điện ảnh. Cảm ơn. Văn Kiều không chút nào bùn xỉn tươi cười. Tài xế thấy thế, lúc này mới lớn mật điểm, hắn một hơi mà hợp với nói Ngài không có việc gì đi hắc kia trần tử bác quá mẹ nó không phải đồ vật ngài cũng đừng khổ sở trên thế giới này có loại này cầu đồ vật nhưng cũng có hảo nam nhân sao không phải ngài tốt như vậy tương lai khẳng định có càng tốt đối tượng đôi cầu nam nữ kia sớm hay muộn muốn tự chịu diệt vong tài xế phẫn nộ phía trên bá bá mắng một đường liền kém không quay đầu đâm chết phía sau trần tử bác văn tiểu nhịn không được cười lên tiếng hảo cảm ơn ngài mượn ngài cắt luôn tài xế dừng lại xe Ngày tới rồi. Nói xong, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Văn Tiểu hỏi, có buồn như sao? Có. Có có có. Tài xế lập tức móc ra vợ cùng bút. Văn Tiểu tiếp nhận tới, ký danh, còn ở lâu câu nói, chúc mọi chuyện hài lòng. Tài xế ôm bở, tức khắc cười đến cùng đóa hoa nhi dường như. Văn Tiểu mở cửa xe đi xuống đi, tâm tình cũng tương đương không tồi. Sự thật chứng minh, đương cái này cha nam đã không có âm mưu quỷ kế làm trợ lực, hắn căn bản ảnh hưởng không được nguyên thân tương lai. Thích nguyên thân, vẫn là sẽ thích nàng. Nàng qua đi ở giới giải trí dốc sức làm những năm đó, không có sống nguồn phí. Văn tiểu xuống xe sau, vào trước mặt xa hoa tiệm ăn tại gia nhà ăn. Cửa người phục vụ nhận thức nàng, trực tiếp đem nàng mang theo đi vào, nôn ngữ cung kính cực kỳ. Mà Trần Tử Bắc lúc này cũng xuống xe, hắn lại bị ngăn ở nhà ăn ngoài cửa. Văn tiểu như thế nào sẽ có tiền tới như vậy địa phương? Trần Tử Bắc móc ra tiền, chuẩn bị dùng tiền làm nước cờ đầu. Nhưng cửa phục vụ sinh lại hơi hơi mỉm cười, "Xin lỗi, nơi này chỉ có hội viên có thể đi vào." "Ta đây lập tức làm hội viên." "Xin lỗi, ngài không thể xử lý hội viên." Kia phục vụ sinh tuy rằng còn cười, nhưng không biết vì cái gì, Trần Tử Bác tổng cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt, như là đang xem một cái cầu. Trần Tử Bác sắc mặt khó coi mà lắc lắc trong tay tiền bao, lạnh lùng nói, "Nào có như vậy quý củ. Khách nhân tới, đều không cho vào chưa? Đây là chúng ta lão bản hạ lệnh cấm." phục vụ sinh như cũ mỉm cười nga đối năm cái giờ trước mới vừa hạ trần tử bắc cùng tẹt đi cầu không được đi vào đây là đem hắn cùng tẹt đi cầu đánh đồng trần tử bắc tức giận đến cái mũi đều mau bay Cửa tranh chấp văn tiểu đương nhiên biết nhưng nàng dưới chân như cũ đi được vững chắc không có một tia phân thần phục vụ sinh dẫn nàng tiến vào một gian ghế lô ghế lô trang hoàng đi chính là thủy mặc phong tương đương có cổ điển ý nhị ôn diễm đã ở bên trong ngồi xuống nhưng đương môn mở ra kia một sát ôn diễm đằng mà đứng lên Theo sau lại bay nhanh mà ngồi trở về, như là ở che dấu cái gì. Ôn diễm hôm nay ăn mặc màu lam đen tây trang, văn nhã nho khí nhan sắc mặc ở hắn trên người, tức khắc có loại văn nhã bại hoại cảm giác, kia trầm ổn màu lam căn bản không không được trên người hắn ngoại phong khí thế. Này không phải hắn dĩ vãng mặc quần áo phong cách. Thật sự có điểm vi diệu. Văn kiều âm thầm cảm thấy buồn cười, kéo qua ghế dựa, thần sắc như thường mà ngồi xuống. Ôn diễm ánh mắt hơn mà hướng văn kiều trên người vòng. Văn Kiều tham gia Mỹ lệ dân túc thời điểm, trang điểm biết được tính hào phóng, đem lớn tuổi nữ tính mị lực phóng thích đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà cho tới hôm nay, nàng lại thay đổi một thân trang điểm. Kỳ diệu chính là, khí chất của nàng còn có thể cùng chi tướng hỗn hợp, lãnh đạm bên trong lộ ra vài phân dụ Người, ôn diễm phát hiện chính mình lại sinh ra điểm mang nhan sắc liên tưởng. Giống như tử cùng Văn Kiều có giao thoa tới nay, hắn giống như là phát Tình manh thú, trong đầu tới tới lui lui lăn đều là những việc này ôn diễm mất tự nhiên mà giao điệp khởi hai chân đem thực đơn đẩy đến văn kiều trước mặt người trước gọi món ăn chúng ta một bên ăn một bên nói nói xuất khẩu mang theo một chút ôn diễm chính mình cũng chưa phát hiện kỳ gì ôn nhu táo bạo hung lệ người ôn nhu lên tổng mang theo kỳ lạ mị lực văn kiều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái sau đó tiếp nhận thực đơn hảo a ôn diễm không am hiểu ôn nhu mà cùng người nói chuyện phiếm cho nên hắn cùng văn kiều đối thoại thực mau liền kết thúc này bữa cơm cũng cũng chỉ ăn nửa giờ sau khi kết thúc. Ôn Diễm đưa Văn Kiều ra cửa. Chân tử bác lúc này đã thức thời mà bất hòa cửa phục vụ sinh tranh chấp. Hắn ngồi trở lại trong xe, gắt gao nhìn chằm chằm cửa, chuẩn bị tùy thời xông lên đi ngăn lại Văn Kiều. Đây là hắn lần đầu hoa lâu như vậy thời gian đi chờ đợi Văn Kiều. Hắn không kiên nhẫn, nôn nóng, phẫn nộ, nhưng cũng chưa dùng. Hắn còn phải tiếp tục chờ. Rốt cuộc. Hắn chờ tới rồi. Văn Kiều cất bước đi đến ngoài cửa, mà cùng nàng đồng hành. Ôn Diễm. Kia tiểu tử xem văn kiểu ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Trần tử bác trong lòng một cổ hỏa thoáng khởi. Thảo con mẹ nó. Này hai người thật làm cùng nhau. Hắn thật thành lông xanh quy. Nhưng hiện tại hắn nói ra đi, còn có người tin hắn sao? Còn có người tin sao? Trần tử bác chỗ nào biết, cái kia mới vừa tái quá văn kiểu tài xế, lúc này còn lòng đầy căm phẫn mà phát thủy bố nói, trần tử bác cái kia cầu so. Phát hiện internet hướng gió không đúng. Còn một đường theo dõi văn tiểu. Ta hôm nay vừa vận kéo đến Văn Kiều, đưa nàng đi một chỗ, chân nhân thật sự ôn nhu hảo phóng mê chết người. Trần Tử bác liền vẫn luôn theo ở phía sau, hoài nghi hắn tưởng uy hiếp Văn Kiều. Chương 22 quá khí ảnh hậu cứu rỗi 9. Trên mạng hết thảy hỗn loạn, đều cùng Văn Kiều không quan hệ, nàng đương trường cấp Trần Tử bác biểu diễn vừa ra hoa thước đội non xanh, ngày hôm sau liền khoái hoạt vui sướng tiến ba tháng rượu đoàn phim. Và mặt rất quan trọng, nhưng đóng phim xong cũng ắt không thể thiếu. Văn Kiều tắm gội toàn đoàn phim đồng tình thương tiếc ánh mắt chụp xong rồi ảnh tạo hình, đương ảnh tạo hình ra tới lúc sau, đại gia thực mo liền không nhớ rõ cái gì đồng tình thương tiếp, chỉ còn lại có tràn đầy kinh diễm cùng bội phục. Văn tỷ trước kia không đi cái này phong cách ra, không nghĩ tới khống chế đến tốt như vậy. Chu đạo quả nhiên thật tinh mắt ha ha, lập tức liền lựa chọn chúng ta văn tỷ. Văn tỷ lợi hại, văn tỷ thật sự thái thái quá đẹp. vốn dĩ chúng ta đều cho rằng, hoa nguyệt nhân vật này không ai có thể sắm vai. ba tháng rượu là một bộ dân quốc bối cảnh phi tử. Văn Điểu ở trong đó sắm vai kiểu Tiếu Thiên Trần, quật cường bướng bỉnh nữ nhất hào hoa nguyệt. Nàng ở phiến trung tổng cộng có hai cái hóa trang, một cái là ăn mặc thanh mạt thức áo váy thời thiếu nữ hóa trang, một cái là ăn mặc sắc thái minh diễm hoa triển chi tránh đi xoa sườn sáng thành niên thời kỳ hóa trang. Bất đồng hóa trang, Văn Điểu liền tự nhiên bày biện ra bất đồng phong tư, thiếu nữ cùng trung niên thời kỳ ảnh tạo hình đặt ở một khối, thế nhưng không có một tia không khỏe cảm. Trên mạng náo nhiệt suốt 4 ngày, mà internet ở ngoài địa phương Trần Tử Bác chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ tao nội chửi rủa, đánh tạp. Hắn vẫn nộ dưới báo cảnh, cảnh sát lại báo cho hắn những cái đó chửi rủa đánh tạp người đều là chút lưu manh, căn bản không sợ bị trảo. Bắt lấy vừa hỏi sao lại thế này, thế nhưng còn tất cả đều trăm miệng một lời mà nói, chính là Trần Tử Bác mướn chúng ta à? Hắn còn kém một số tiền chưa cho chúng ta đâu. Các cảnh sát cũng phiền không thắng phiền. Trần tiên Sinh, nếu người thật sự ngươi mướn, như vậy ngươi khả năng sẽ bị gây trở ngại công cộng trị an lãng phí cảnh lực tội khởi tố. Cảnh sát lạnh lùng mà nói, "Trần Tử Bác tức giận đến phát điên, muốn đánh người lại không, dám?" Hắn cắn răng bịa giải, "Ta điên rồi sao? Ta thỉnh người tới mắng ta chính mình, diễn khổ thịt diễn sao?" Cảnh sát trên mặt thần sắc vi diệu. Trần Tử Bác tức khắc phản ứng lại đây. "Mẹ nó, hắn phát cái kia trường người bù, ở đại chúng trong mắt đã là cố giả khổ thịt diễn hám hại. Cho nên hiện tại vô luận hắn làm cái gì, người khác đều sẽ hoài nghi hắn tự đạo tự diễn." Chân tử bác không nghĩ bị khởi tố, cũng chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa ra cục cảnh sát. Chờ đi ra sau, hắn mới chậm nửa nhịp mà nhớ tới. Phần 23. Đối, hắn là mướn một nhóm người, nguyên bản tính toán chờ ôn diễm fans đánh tới cửa, lại phái này nhóm người xen lẫn trong trong đó gây xích mích cảm xúc, cuối cùng lại đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến fan nao tản trên người, hắn còn có thể toàn thân mà lui, không dính một chút bụi bặm. Hắn cấp này nhóm người thanh toán tiền đặc cọc, đích xác còn kém một bút đuôi khoản không có phó bởi vì sau lại kế hoạch toàn rối loạn, cho nên căn bản vô dụng thượng. Nhưng hiện tại, những người này thế nhưng trái lại vây công hắn. Là Văn Kiều vẫn là ôn diễm. Bọn họ ai làm? Chân tử bác hận đến cơ hồ cắn một ngụm nha. Hắn không rảnh lo đi an ủi vương tiêu tiêu, lái xe liền lần nữa tới rồi Văn Kiều dưới lầu, nhưng hắn vẫn luôn chờ đến trời tối, cũng không gặp Văn Kiều xuất hiện. Hắn căn bản không biết Văn Kiều đã tiến tổ đóng phim, cũng không biết Văn Kiều cư trú tiểu khu, có không ít fans đều nhìn chầm chầm hắn đâu. Thấy hắn chờ ở dưới lầu, các fan lập tức chụp ảnh phát tới rồi trên mạng. Chân tử bác thật không biết xấu hổ, lại chạy đến văn kiểu dưới lầu ngồi canh. Nay hơi bù, hiển nhiên cùng phía trước tài xế tin nóng đối thượng. Chân tử bác thật sự ở theo dõi văn kiểu, dây dưa không thôi. Các vong hữu đều phẫn nộ rồi. Ngươi mẹ nó tốt xấu là cái đại nam nhân, có đảm đương điểm, đưa tiền, quỳ xuống đất nhận sai, quá một thời gian phong ba không phải kết sao. Nhưng ngươi một hai phải làm tao thao tác, lại là hãm biện lại là theo dõi uy hiếp. Đừng nói nam nhân, Trần Tử Bắc liền cá nhân đều không xứng làm. Lúc này 3 tháng rượu phía chính phủ công bố diễn viên chính danh sách cùng ảnh tạo hình. Trên mạng sôi trào. Nhìn xem Trần Tử Bắc bên này trướng khí mù mịt, nhìn nhìn lại 3 tháng rượu bên kia, nhân gia văn kiểu đều đóng phim đi, thuyết minh thật sự tâm lạnh, cũng thuyết minh nhân gia lòng dạ rộng lớn hào phóng, căn bản lười đi để ý ngươi cái này cha nam. Đại gia một bên cảm thán văn kiểu thật là hảo phẩm tính, một bên còn nhịn không được a a a a a a. Văn Kiều thật sự quá đẹp, à, à, à, à, ta mẹ nó thổi bạo. Xem qua 3 tháng rượu nguyên tác, ảnh tạo hình hoàn Mỹ hoàn nguyên hoa nguyệt không sai. Văn Kiều rất thích hợp nhân vật này. Ta cho rằng cái này cả đời cũng chưa người có thể diễn đâu. Phía trước truyền thuyết tiểu hoa triệu vận tình tới diễn, ta lúc ấy còn tức chết rồi. Ta chỉ nghĩ nói Văn Kiều Mỹ đến nổ mạnh. Hoa nguyệt giai đoạn trước nhân thiết là bị ép duyên hám hại 16 tuổi thiếu nữ, tiểu tiếu thiên chân, lại muốn mặc vào đàn màu xám dày nặng ao váy, xám vai đại gia thiếu nãi nãi đều nói người rửa y yề trang xuyên cái gì quần áo hiện cái gì khí chất văn tiểu là như thế nào làm được ăn mặc mộ khí trầm trầm quần áo lại có thể lộ ra tiểu tiếu thiên chân thiếu nữ cảm trong bóng đêm một mặt ánh sáng a a a nàng chính là nguyên tắc trung hoa người ta ta thật sự điên cầu văn tỷ nhìn xem ta quỳ tư thế có đủ hay không tiêu chuẩn ta nếu là cái nam nhân ta táng ra bại sản cũng tưởng cưới văn Kiều a chân tử bác thật là mù ôn diễm đem trên mạng đánh giá thu vào đáy mắt khe miệng xuống phía dưới phết phết, hắn lại hoạt động ảnh chụp, một lần nữa nhìn một lần, hắn ngón cái dán màn hình di động, giống như là dán trên ảnh chụp người, ở mềm nhẹ mà vớt ve đối phương giống nhau. Ôn Diễm trường ấn bảo tồn ảnh chụp, làm xong cái này động tác, hắn lại lược giác đáng khinh, vì thế mất tự nhiên mà giấu đi di động, di động dán hắn đuổi, Ôn Diễm tim đập nhanh mau, liền như vậy vẫn duy trì tư thế ngồi trong chốc lát. Đêm đó Ôn Diễm nằm mơ, cảnh trong mơ hồi tưởng ngày đó ở nhà ăn cửa tình cảnh. Nàng đứng ở bậc thang, hắn đứng ở dưới bậc thang. Một trận gió thổi qua tới thời điểm, diệp tử cuốn rơi xuống trên vai hắn, vì thế thân thể của nàng hơi khom, sau đó phất đi hắn trên vai lá rụ. Trong phút chốc, trên người nàng nước hoa mùi vị chui vào hắn mũi dàn đó là một loại tinh tế sạch sẽ ẹn đệ hịt hương khí, đơn giản lưu loát. Nhưng lại câu động ôn diễm tâm. Hắn cứng đờ mà đứng ở nơi đó, quên mất núp đích. Nàng hướng hắn cười một cái. Không biết có phải hay không hắn quá mức tự luyến. Hắn tổng cảm thấy nàng nhìn hắn kia mặt tươi cười phá lệ ngọt, phá lệ động lòng người. Một cổ mị lực đánh vỡ lãnh đạm giam cầm sát ngoài, chiếu hắn thẳng tắp vọt tới. Sau đó hắn vươn tay, nói: cẩn thận. Hắn nâng cổ tay của nàng, đỡ nàng hạ bậc thang. Da thịt tương gian, trong cơ thể ký ức bị nháy mắt đánh thức. Đây là bọn họ từ đêm đó qua đi, đã làm duy nhất thân mật động tác. Thân mật đến làm ôn diễm áp chế dưới đáy lòng hỏa, nháy mắt chạy trốn đi lên. Hô ôn diễm đột nhiên mở mắt ra. Tiên tĩnh phòng chỉ có hắn rồn dập tiếng thở dốc. Hắn làm cái xuân. Ngọc. Văn tiểu tiến tổ quay trụ thứ 15 thiên. Vương tiêu tiêu còn ở nhà nhốt lại. Cha mẹ nàng ghét bỏ nàng mất mặt. Ra cửa mua đồ ăn đều phải ai chỉ chỉ trò trò. Cho nên dưới sự tức giận đem nàng nhốt lại. Vương tiêu tiêu đương nhiên là không thể lý giải. Nàng cùng trần tử bác thiệt tình yêu nhau. Hiện tại trần tử bác đều cùng văn tiểu ly hôn. Nàng cùng trần tử bác kết hôn không phải thuận lý thành trương sự sao. Nàng sai rồi sao? Vì ái trả giá sai rồi sao? nay phiên môn luận, đưa tới vương già cha mẹ một đồn đánh. Vương mẫu lau nước mắt, khóc đều, trước kia là chúng ta quá quá ngươi, đem ngươi quán thành không biết liêm sỉ người Ngươi cũng đừng đi đương cái gì minh tinh, chính là vào cái kia vòng, ngươi tâm đều hỏng rồi. Vương tiêu tiêu tự nhiên theo lý cố gắng, còn lặng lẽ cấp trần tử bác gọi điện thoại. Trần tử bác tâm hệ tiểu tình nhân, đương nhiên chạy tới cứu giá. Đáng tiếc vương già cha mẹ không cho hắn vào cửa. Vì thế hai bên lại là một phen tranh chấp cái cỏ. Vì thế không đợi Văn Kiểu Tế ra tiếp theo cái đại chiêu, Trần Tử Bắc liền bản thân đem bản thân đưa lên Hoseok. Hắn ở cùng Vương gia cha mẹ tranh chấp trong quá trình, đem Vương Tiêu Tiêu phụ thân tức giận đến trụ tiến bệnh viện. Cảm kích người tin nóng qua đi, trên mạng lại nhắc lên nhận nghị. Vương Tiêu Tiêu cha mẹ vẫn là minh bạch người, biết đạo đức điểm mấu chốt ở đâu. Nhưng này đối cha nam tiện nữ không biết ta, Vương Tiêu Tiêu liên hợp Trần Tử Bắc đem nàng ba khí tiến bệnh viện tấm tắc lôi kéo thời điểm còn đem nàng mẹ cấp đẩy trên mặt đất đâu. Này đối lão phu thê cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, sinh ra như vậy cái nữ nhi, không biết ăn năn, còn như vậy thường tổn cha mẹ. Vương tiêu tiêu ngoại hiệu tiểu công chúa sao, hì hì. cung đề cử bệnh đương nhiên chỉ lo chính mình thoải mái không thoải mái lạc, nơi nào quản người khác được không. Trên mạng thảo phạt đến náo nhiệt thời điểm, vương ngụ mụ, mụ đem trần tử bác cấp tố cáo. Cái này nàng quyết tâm mà muốn đem nữ nhi cùng người nam nhân này mở ra cư dân mạng nhóm lại là một phen vui sướng ăn dưa, vui vẻ vô cùng. bên này ba tháng rượu quay chụp thuận lợi, đoàn phim trên dưới khó được mà đắm chìm ở một mảnh tường hòa xuân phong bên trong. văn tiểu liên tiếp chụp mấy ngày đêm diễn, lười biếng mà dựa vào trên ghế nằm, ngáp dài, nàng đem kịch bản cái ở trên mặt chỉ lộ ra một tiểu tịt sinh đẹp cảm, cùng phía dưới trắng non thon dài cổ. thiệu quân trúc đứng ở nơi xa nhìn một lát, sau đó đi tới nàng bên người, hắn từ trợ lý trên tay đem áo khoác lấy lại đây cấp Văn Kiều phủ thêm. Nhưng Văn Kiều lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nàng ngồi dậy, kịch bản lệch cạch rớt đi xuống, trong nháy mắt kia, Văn Kiều trên mặt biểu tình có điểm ngốc, có điểm đáng yêu. Thiệu quân trúc không tự giác mà cười cười, có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Hắn hỏi, không ngủ sao? Văn Kiều lắc đầu, nhặt lên kịch bản tiếp tục túi đầu nhìn lên. Thiệu quân trúc ở bên người nàng trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó từ tay áo biến ra một vại cà phê, uống sao uống. Văn kiểu nói liền phải đi tiếp. Nhưng thiệu quân trúc lại tránh đi tay nàng, nói, ta tới. Giọng nói rơi xuống, hắn vặn ra kéo hoàn, sau đó mới đưa cà phê đưa tới văn kiểu trong tay, uống một chút, chúng ta đối hạ diễn. Có thể. Văn kiểu nên được thực sảng khoái. Văn kiểu một hơi đem cà phê toàn uống xong đi, sau đó trở tay đem kịch bản chụp ở trên bàn, không hề khán đại tử, nàng nói, đến đây đi. Thiệu quân trúc há mồm liền bắt đầu niệm lời kịch, hắn nói, ta không yêu trước kia ngươi nhưng ta yêu hiện tại ngươi. Đường ôn diễm mang mũ khẩu trang kính dâm, lén lút đi vào ba tháng rượu đoàn phim thăm ban thời điểm, vừa vặn thấy chính là như vậy một màn. Thiệu quân trúc khiêm khiêm quân tử khuôn mặt thượng, mang theo một tia nóng nảy, mang theo chín phần thâm tình, nói, ta không yêu trước kia ngươi, nhưng ta yêu hiện tại ngươi. Ôn diễm. Thảo. chương 23 quá khí ảnh hậu cứu rỗi. 10. Trên bàn cơm không khí có chút vi diệu, văn tiểu ngồi ở trung gian đem hai ly trà phân biệt đẩy hướng về phía ôn diễm cùng thiệu quân trúc các ngươi rất đói bụng uống miếng nước trước lót một lót văn kiều nói đói là thật sự đói nhưng lại là một loại khác đói ôn diễm ánh mắt cơ hồ đều mau lộ ra soi đói dường như hung quang hắn gắt gao nhìn trầm trầm văn kiều không nói một lời văn kiều nhưng thật ra như cũ dù bận vẫn đung dung nàng chậm gì gì mà chớp hạ mắt thật dài lông mi giống như là quét ở người trong lòng nàng hỏi ôn diễm ta lại không thể ăn xem ta làm gì. Ôn diễm túi đầu hàm khẩu nước trà, chua sót ở đầu lưỡi mạng hai, lúc này mới áp xuống hắn một viên xuân tâm. Hắn âm thầm nói thầm một câu, có thể ăn được hay không thật đúng là khó mà nói. Đồ ăn thực mau theo thứ tự bị bưng lên bàn. Ăn đi, hôm nay ta mời khách. Văn Tiểu nói xong liền trước cầm lấy chiếc búa. Hai cái nam nhân cũng đi theo cầm lấy chiếc búa, nhưng lại đều ăn đến có điểm thất thần. Văn Tiểu đưa bọn họ chi gian ám lưu dũng động thu vào đáy mắt, nói cái gì cũng chưa nói trời này bữa cơm ăn xong, ôn diễm liền tự phát mà đi theo văn kiểu về tới đoàn phim. Đoàn phim người đã sớm nghỉ luận hai. Ôn diễm tới thăm ban, thăm ai ban. Kỳ thật tiểu cho săn khá tốt an. Ta nếu là văn tỷ, ta liền tìm ôn diễm. Ta chạm tiệu ca. Ảnh đế ảnh hậu mới trời sinh một đôi. Các ngươi không cần cực hạn với trước mắt ta. Trong vòng nam minh tình có rất nhiều A. Ta xem Mỹ lệ dân Túc Đinh Nguyên Hảo cũng không tồi, một cùng văn tỉ nói chuyện liền mặt đỏ lúc này văn kiều đi phòng hóa trang chỉ có ôn diễm cùng thiệu quân trúc ở bên ngoài hai người đem hương phấn nghị luận thanh nghe vào trong thay trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ ai cũng không có mở miệng nhưng mũi nhọn đã di động ở trong không khí kế tiếp một vòng đoàn phim nhân viên công tác liền quá thượng hạnh phúc nhật tử thứ hai ôn diễm mua một xe trái cây phân cho đại gia thứ ba thiệu quân trúc liền thỉnh đại gia ăn tôn hùng đất thứ tư ôn diễm bao hạ khách sạn nằm sao mang đại gia ăn điệu đạo vịt nướng Thứ 5 thiệu quân trúc cho đại gia tặng địa phương xếp hàng cũng khó mua được trà sữa điểm tâm. ta chạm ôn diễm. ta chạm thiệu ca. Không thiết tháo nhân viên công tác một ngày biến một cái ý tưởng. Hôm nay ôn diễm mời khách, đó chính là ôn thiếu nhất soái Ngày mai thiệu quân trúc mời khách, đó chính là thiệu ca nhất như bức. Chu Thành Binh trầm rãi cũng nhìn ra điểm không thích hợp. Hắn thở dài, đánh bạc mặt già hỏi ôn diễm, ôn thiếu thăm ban còn không có kết thúc sao. Gần nhất không có gì thông cáo chạy sao nghỉ phép. Ôn Diễm lưu loát mà phun ra hai chữ Từ ôn thiếu tới Chúng ta đoàn phim nhân viên đều béo hai vòng nhì không ngừng Chu Thành Binh khô cần mà nói Nhân ra đều là đóng phim vất vả Một bộ diễn chụp được tới bảo đảm lại hát lại gầy Nhưng hiện tại toàn mẹ nó lại bạch lại béo sách đi ra ngoài Nhân ra đều không tin ngươi ba tháng rượu đoàn phim hảo hảo đóng phim kia không phải chuyện tốt sao Ôn Diễm hỏi lại Phần 24 Chu Thành Binh hắn há miệng thở dốc Nói Kỳ thật đi Truy người không thể như vậy truy. Ôn Diễm nhưng thật ra một giây tới hứng thú. Hắn thâu đến gần chút, hỏi, kia như thế nào truy? Chu Thành binh lập tức tế ra chính mình cái kia thời đại phát bảo. Viết thư tình. Viết tình ca. Ôn Diễm cư nhiên còn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ân có đạo lý. Lúc sau Ôn Diễm lại nhận được điện thoại, nói Trần Tử Bác có gì động Hắn rốt cuộc thu thập đồ vật, rời đi đoàn phim đi trở về. Trần Tử Bác gần nhất quá thật sự không như ý. Hắn đi chỗ nào đều phải ai xem thường. Những cái đó đánh tạp tới cửa người trước sau không có ngừng nghỉ Ô nào hắn thiếu bọn họ một số tiền Trần tử bác đương nhiên không chịu cho này số tiền Hắn hoài nghi là Văn Kiều phản thuê bọn họ Lúc trước hắn nghĩ đến thực hảo Đây là một đám du côn lưu manh Ai tới cũng không có biện pháp Văn Kiều chỉ có thể ăn buồn mệt Kết quả hiện tại đồng dạng Hắn lấy bọn họ cũng không có biện pháp Chỉ có thể ăn buồn mệt Trần tử bác đi vài lần bệnh viện Đều bị vương gia cha mẹ đuổi ra ngoài Có một lần Vương mụ mụ còn cầm ly nước hướng hắn trên đầu tạm, cùng người đàn bà đanh đá không có gì khác nhau. Trải qua này phiên chắc trở, hắn cùng Vương Tiêu Tiêu nhưng thật ra càng thân cận. Chẳng qua mỗi khi bọn họ muốn làm điểm thân mật sự thời điểm, Vương Tiêu Tiêu liền sẽ như là mất hồn giống nhau. Ôm đầu niệm nàng kia đối ở bệnh viện cha mẹ, nếu không nữa thì chính là niệm công ty đối nàng phong sát. Trân Tử Bác Đại giác mất hứng, dứt khoát thường ở tại công ty. Sự tình ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Trân Tử Bác ga đuổi Vương Tiêu Tiêu, hắn tiếp theo nói. Chỉ cần có tiền, không có gì sự giải quyết không được. Trần tử bác đã nhận được đến từ tòa án lệnh truyền, lệnh truyền gửi đến công ty, làm hắn mất hết mặt. Một cái hai cái, cũng chưa bất lo. Tiêu tiêu nếu là không kia đối hốn đản cha mẹ thì tốt rồi. Liên ở ngay lúc này, có người cấp trần tử bác giật dây nhận thức một cái thổ hào. Này thổ hào là thật sự thổ, đối đầu tư rốt đặc cắn ai, nhưng hắn thật sự quá có tiền. Hắn móc ra 5.000 vạn làm trần tử bác đi vận tác, trần tử bác cao hứng hỏng rồi. Liền đi đường đều mang lên phòng, tựa hồ lập tức liền phải phiên bản. Chân tử bác danh nghĩa trừ bỏ nhà này tân hoa đầu tư công ty ngoại, còn có một nhà bao gia công ty, kêu vượt qua tài chính, đây là một nhà bao gia công ty, kéo đầu tư, làm mượn tiền. Vượt qua tài chính kinh doanh đến không tồi, phó tổng bồi hắn ăn cơm thời điểm, nói với hắn công ty khả năng được đến một tuyệt bút do vốn. Nhưng hiện tại đại lão bản còn ở do dự. Phó tổng thở dài, nói chúng ta công ty quá tiểu đánh tiểu náo loạn, liền cá biệt cổ đồng đều không có. Nguy hiểm toàn hắn một người gánh. Hắn tính toán đầu nhiều ít. 100 triệu. Thiệt hay giả? Trần Tử Bác đã nghe ngoè dục dịch. 100 triệu. 5000 vạn gấp đôi a. Có này số tiền, làm cái gì làm không thành. Văn Kiểu, hắn căn bản không cần lại để vào mắt. Thật sự, ta đã cùng hắn tiếp xúc qua, không giống như là kẻ lừa đảo. Phó tổng lên keng hữu lực mà nói. Vừa lúc Trần Tử Bác vội đem kia 5000 vạn sự nói. Phó tổng cho hắn ra chủ ý. Tiêu ngài có thể lấy tân hoa đầu tư danh nghĩa, đem này 5.000 vạn quăng vào tới, làm chứng cho hắn xem. 5.000 vạn không ít tiền. 100 triệu nói không chừng còn có thể lại hướng lên trên thêm. Trần Tử Bắc tâm động. Hai nhà đều là hắn công ty, bất quá trợ thủ đắc lực đổi một chút, liền sẽ có được càng nhiều tiền. Như vậy chuyện này không làm kia không phải ngốc tử sao. Liền như vậy làm. Trần Tử Bắc một hơi đánh nhịp định rồi. Cùng phó tổng tư biệt sau, Trần Tử Bắc đi gặp Vương Tiêu Tiêu. Hán Hảo Thanh ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đem người an ủi một phen, nói muốn dẫn người đi vùng ngoại ô sơn trang chơi. Vương Tiêu Tiêu hiện tại bị công ty vắng vẻ, lại không dám tùy ý ra cửa, liền ngày xưa cùng nàng chơi đến tốt nghệ sĩ, lúc này cũng đều không tiếp nàng điện thoại. Nàng có khả năng rửa cũng chỉ có một cái trần từ bác. Vừa lúc, nàng vì sám hối, ở bệnh viện hầu hạ cha mẹ mấy ngày này cũng không hào quá. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi cha mẹ bên người. Nàng nghĩ tới hồi từ trước bị nung chiều sinh hoạt. Mà như vậy sinh hoạt, chỉ có Trần Tử Bác có thể cho nàng. Vương Tiêu Tiêu không chút do dự thu thập hành lý, cùng Trần Tử Bác một khối đi vùng ngoại ô. Nhà này sân Trang, là Trần Tử Bác riêng mua khách du lịch dùng, qua đi bọn họ không thiếu ở chỗ này pha trộn, hiện tại một đầu chui vào sân Trang, phản phất lại về tới tình yêu cuồng nhật kỳ, vì thế thân thiết đến vui vẻ vô cùng, trong lúc nhất thời đem trên mạng những cái đó hỗn loạn đều dứt bỏ rồi. Trần Tử Bác càng vô độ ngược nói, Tiêu Tiêu, ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Ta gần nhất được một bút rất lớn đầu tư, chỉ cần vận tác thích đáng, tương lai ta có thể bỏ tiền cho ngươi ra ca, đóng phim, cho ngươi thành lập phòng làm việc. Ngươi có thể chính mình đương lão bản thiêm nghệ sĩ. Những cái đó xem thường ngươi, hiện tại không để ý tới ngươi, đến lúc đó chỉ biết quay đầu cầu ngươi. Như vậy tương lai, nghe được Vương Tiêu Tiêu lập tức liền say mê, nàng cao hứng mà ôm Trần Tử bắc cổ, miệng đầy la hét, ngươi thật tốt. Về sau chúng ta lấy tiền phong sát văn tiểu. Đúng vậy, lấy tiền phong sát nàng. Đào mắt đi qua ba tháng. Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu Tiêu ở Sơn trang cũng ngây người ba tháng. Nơi này không có mắng bọn họ, không cần ai người khác xem thường, nơi này lại thập phần thoải mái. Trong lúc nhất thời hai người đều có điểm vui đến quên cả trời đất. Vương Phụ Vương Mẫu thấy nữ nhi thật lâu không về, liền biết Vương Tiêu Tiêu lại đi theo nam nhân kia chạy, vì thế tức giận đến báo nguy, nói Trần Tử Bắc bắt cóc bọn họ nữ nhi. Chờ cảnh sát tìm tới môn. Trần Tử Bác cùng Vương Tiêu Tiêu mới xám xịt mà đi trở về. Nhưng Trần Tử Bác trong lòng đối tương lai nhạc phụ nhạc mẫu cũng càng bất mãn. Hán Tông nói: chờ xem, chờ kia hai bút đầu tư kiếm lời đồng tiền lớn thời điểm. Bảo quản này đối lao phu thê quỳ xuống cầu hắn cưới bọn họ nữ nhi. Vương Phụ Vương mẫu báo nguy chảo Trần Tử Bác sự, lại thượng hot xe ốc. An dưa quần chúng nhóm đều cảm thấy phiền. Này nhân cha thật đúng là một lần lại một lần đổi mới người khác hạn của a. Vương Tiêu Tiêu cũng thật không xứng làm người nữ. Này hai người thật đúng là trời sinh một đôi Nhân ra văn kiều an an tĩnh tĩnh vô diễn Cùng bên này đối lập quá tiên minh Văn kiều giống như đóng máy Hảo trở mong a Hy vọng ba tháng rượu chạy nhanh định đường Hy vọng văn kiểu có thể nhiều tiếp diễn Nhiều kiếm tiền Từ đây đem cái kia cha nam bước sau đầu Văn kiều thật là đóng máy Thiệu quân trúc lái xe đem nàng đưa về ra Lâm xuống xe thời điểm Thiệu quân trúc đột nhiên mở miệng nói Ta không yêu trước kia ngươi Nhưng ta yêu hiện tại ngươi Ngươi nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ta sao? Đây là kịch bản lời kịch. Đối diễn thời điểm, bọn họ niệm quá vô số lần. Văn Tiểu dừng một chút bước chân, nói, không biết ta. Đây cũng là nguyên tắc lời kịch. Nàng nói xong liền lên lầu. Thiệu quân trúc lại gắt gao nhìn chầm chầm nàng bóng dáng, ánh mắt cuốn quanh, dịch cũng rời không ra. Thật lâu thật lâu trước kia, nàng là ảnh đàn nhất lóa mắt Minh Châu, vô số người đều trở thành nàng fans. Hắn cũng là trong đó một cái. Hắn hướng tới nàng kỹ thuật diễn thưởng thức nàng chuyên nghiệp, nàng cùng mặt khác nữ diễn viên hoàn toàn bất đồng tính cách, cũng thành hấp dẫn người tồn tại. Nhưng nàng thực mau kết hôn, vì một đoạn mạc danh tình yêu lẩn lui ra vòng. Lúc ấy, hắn thất vọng cực kỳ. Nàng thành trên đời này bình thường nhất nữ nhân, nàng vì ái mất tự mình. Hắn cũng dần dần không hề đi xem nàng tác phẩm điện ảnh, thậm chí không hề nhớ lại nàng. Thẳng đến ngày đó 3 tháng rượu thử kính hiện trường. Lại đến sau lại bọn họ cùng Chu Thành binh đạo diễn ngồi ở một khối ăn cơm. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Là hắn quá mức hẹp hỏi. Người theo đuổi chính mình thích đồ vật không có gì không đúng. Theo đuổi tình yêu người cũng không nhất định so theo đuổi diễn nghệ sự nghiệp người muốn không xong. Nàng chỉ là vừa lúc tuyển một cái không xong đối tượng. Nhưng đương nàng từ kia đoạn hôn nhân chung kết thúc, nàng vẫn là nàng, thậm chí so nguyên lai nàng càng ưu tú. Sự thật chứng minh, ưu tú người, cũng không nhân bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi. Là hắn hẹp hỏi. Đặc biệt đương hắn cũng lâm vào tình yêu thời điểm, hắn mới phát hiện thứ này không phải không xong không phải lão đến lệnh người khinh thường, mà là Mỹ Diệu. kia đoạn lời kịch nói chính là nam chủ, cũng là hắn. Văn Tiểu lên lầu, tiếp cái điện thoại, bên kia nói, người chạy. Văn Tiểu cười hạ, người làm được thực hảo. Bên kia người kinh sợ, không dám không dám, cảm ơn ngài cho ta một số tiền. Văn Tiểu quay chụp 3 tháng rượu trước đạt được một tuyệt bút dự chi kim, chụp song sau, lại đạt được một bút xa xỉ thủ lao đóng phim. Đoàn phim cùng công ty điện ảnh ký kết hiệp nghị đánh cuộc, nếu thắng. Nàng còn sẽ được đến một số tiền. Mà này đó tiền. Nàng dịch một đại bộ phận, dùng để mướn người làm chết Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu Tiêu. Văn Tiêu híp mắt cười. Có tiền, tập cũng tạp trên người. Này đâu, Trần Tử Bắc hắc mặt làm người triệt bỏ trên mạng tin tức. Hắn lại không thể làm người đi đánh Vương ra kia đối lao phu thề, liền đành phải gọi điện thoại cấp vượt qua tài chính phó tổng, thu hoạch điểm đầu tư mới nhất tin tức tới vui vẻ một chút. Nhưng bên kia nói tiếp lại không phải phó tổng, mà là hắn bi thư. Bí thư thanh âm hoảng loạn, Trần Tổng, chúng ta vẫn luôn liên hệ không thượng ngài. Đương nhiên liên hệ không thượng, lúc ấy, hắn còn ở trong sơn trang cùng vương tiêu tiêu ân ái đâu. Vì không bị những cái đó mắng chửi người điện thoại quấy rầy, cho nên hắn trực tiếp tắt máy. Trần Tử bác đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, hắn bội hỏi, làm sao vậy? Phó Tổng, Phó Tổng hắn, đã non nửa tháng không có tới đi làm. Dự cảm bất hảo chứng thực, Trần Tử bác trước mắt tối sầm. Hắn chạy. Người nói hắn chạy. Hắn thanh âm bén nhọn nhẹ nào, như là khóc tang quả đen. 5000 vạn. Kia 5000 vạn hắn đã đánh tới phó sổ cái thượng, làm hắn làm chứng lửa kia 100 triệu đi a. Chương 24 quá khí ảnh hộ cứu rỗi 11. Khoe khoang rằng muốn đầu tư 100 triệu đại tài chủ, là văn kiểu tiêu tiền mướn, người nọ một khi nói hạ này cọc sính ý, liền sẽ lập tức biến mất. Vượt qua tài chính phó tổng, hoặc là gánh vác hợp đồng truy trách, hoặc là cầm 5000 vạn trốn chạy. Nay phó tổng vốn là không phải cái gì có tiết tháo người đương nhiên lựa chọn lấy tiền trốn chạy làm trần tử bắc bản thân đau đầu đi vị kia đầu năm ngàn vạn thổ hào đảo không phải văn kiểu mướn thổ hào tên thật kêu lý kiện hào là ôn diễm tiểu cứu cứu lý gia tương đương có tiền nhưng lý kiện hào lại đối kiếm tiền này một đạo rốt đặc cắn mai. hắn phía trước hàng năm ngốc tại giang tỉnh nhưng lại không ai vui cùng hắn hợp tác nguyên nhân liền ở chỗ hắn tính tình quá lạ giảng tiên thời điểm cùng ngươi sương huynh gọi đệ ngươi nếu là không có thể làm hắn kiếm tiền hắn liền lập tức là ngươi còn thế nào cũng phải đem người hướng chết làm Lý Gia liền như vậy một cái nhi tử làm việc cũng không câu nệ hắn chờ Lý Kiện Hào ở Giang Tỉnh đem thanh danh làm sú Lý Gia liền đem người đưa kinh thị tới tới rồi kinh thị Lý Kiện Hào hai mắt một bôi đen Văn Tiêu thỉnh người hơi chút vừa làm dẫn đường hắn liền cùng Trần Tử Bắc dắt được tuyến phó tổng quân tiên chạy Lý Kiện Hào thế nào cũng phải đem Trần Tử Bắc hướng chết ngọ không thể Văn Tiêu thu hồi di động lục tục đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài đều là xử lý công tác sự vụ. Tư Nang cùng Trần Tử Bác sự nháo lên hot xe ở sau, mỹ lệ dân túc thứ 5 kỳ truyền phát tin lượng nổ mạnh. Tiết Mục tổ đương nhiên thật cao hứng, nóng trông lại mời Văn Kiều thượng Tiết Mục, nhưng cũng chưa nói muốn cùng Vương Tiêu Tiêu giải ước, phòng trừng còn đánh làm hai người ở trong Tiết Mục đối thượng, lại lần nữa kiếp nổ dạ tỉnh cùng truyền phát tin lượng bản tính. Phần 25. Có thể nghe kiểu không nghĩ phối hợp. Nguyên nhân không chỉ có là Tiết Mục tổ bản tính ghê tởm người, càng quan trọng là Nàng muốn hoàn thành nguyên thân di nguyện, cho nên không hy vọng đem hữu hạn thời gian hoa ở quay chụp chân nhân tú thượng. Quá độ giải trí hóa cho hấp thụ ánh sáng, sẽ chỉ làm người xem ở nhìn thấy nên nghệ sĩ tác phẩm điện ảnh khi, thật lâu nhập không được diễn, trong đầu sẽ chỉ là nghệ sĩ ở chân nhân tú biểu hiện. Quá khứ rất nhiều diễn viên, kỳ thật đều là cự tuyệt quá mức cùng người xem tiếp xúc. Bởi vì người xem đối bản nhân hiểu biết càng thâm nhập, tiếp xúc càng nhiều, liền rất khó lại đi xem hắn tác phẩm. Văn điều cự tuyệt qua đi, Liên liên hệ vài cái đoàn phim, hỏi bọn hắn muốn kịch bản tới xem. Nàng một phen chọn lửa kỹ càng qua đi, lựa chọn một bộ trong tương lai đắt khách lại trầm trồ khen ngợi điện ảnh. Bộ điện ảnh này là hài kịch phiến, không cố tình khôi hài, không ở kết cục cố ý lừa tình, cất cao chính tự. Đây là một bộ thực thành công điện ảnh, làm được nhẹ nhàng hài hước, lại làm được làm người chăm xem không nể, nhớ cho kỹ. Ôn Diễm vẫn luôn chú ý Văn Kiều đóng máy trở về nhà sau động tác. Bên này Văn Kiều mới vừa tiếp phim mới vai hề. Hắn liền lập tức làm người đại diện đi cùng đoàn phim nói phiến đầu phiến đuôi khúc, thuận tiện con mưu hoa ở bên trong chiếm cái nhân vật, pháo hôi vai phụ người qua đường giáp đều được. Người đại diện đi cùng đoàn phim câu thông xong, thực mau ký kết hợp đồng. Trở về lúc sau, người đại diện rốt cuộc đem nhịn rất nhiều thiên nói, hỏi ra tới, ôn thiếu, ngài thật sự muốn phát album này. Ôn diễm nhướng mày xem hắn, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Người đại diện lắc đầu nói, không, không có gì. Có. Đương nhiên là có vấn đề. Người đại diện nội tâm thống khổ. Một chương album 12 bài hát, trong đó 7 thủ đô là thỉnh chuyên nghiệp làm tử, soạn nhạc vì hắn viết. Nhưng còn lại năm đầu lại là ôn diễm tự mình thao đao viết. Nhưng người nghe một chút ca danh. Nghe. Động tâm. tưởng niệm bất tử. 8 giờ dưới hướng nguyện. Dưới tòa chó săn. Nay mẹ nó là phía trước hơn 20 năm quang côn kiếp sống thêm lên, rốt cuộc một sớm xuân tâm bạo phát sao. Người đại diện đều mau khóc. Này muốn thật phát ra đi, đó chính là trắng trận táo bạo hoa thức thông báo. Suy nghĩ một chút, sở hữu ca truyền sướng cả nước. Cái kia hình ảnh, cái kia tình cảnh. Người đại diện không dám tưởng. Nhưng ôn diễm một chút cũng không ghét đến người đại diện tâm tình. Hắn sung sướng mà chuyển trong tay bút, hỏi người đại diện, gần nhất ta cứu cứu còn có cho người gọi điện thoại sao? Người đại diện lắc đầu, không có, Lý Tiên Sinh giống như vội vàng nói một cọc sinh ý. Vậy là tốt rồi. Ôn diễm theo tiếng. Lý Kiện Hào nói là tới kinh thị chiếu cố hắn, nhưng không cho hắn chọc phiền toái liền không tội. Người đại diện xem hắn túi đầu viết đến nghiêm túc, nhịn không được hỏi, ôn thiếu lại ở nhớ mới sáng tác tử. Không phải. Ôn diễm nguyên bản có chút thâm trầm không kiên nhẫn khuôn mặt thượng có một chút ý cười. Hắn nói, viết thư tình đâu? Người đại diện. Người đại diện. Cuối cùng người đại diện là hốt hoảng chân trái vướng chân phải như vậy vướng đi ra ngoài. Thật sự. Xuân tâm nụn nạo. Làm sao bây giờ? Vạn nhất ôn diễm thật sự yêu đương làm sao bây giờ? Người đại diện quản không được ôn diễm, cũng không dám quản ôn diễm. Cho nên lúc này, hắn không chút nghĩ ngợi liền liên hệ công ty cao tầng, chuẩn bị liền ôn diễm tưởng luyến ái vấn đề này, thương lượng ra 7-8 cái dự án để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Kiện Hào cấp Trần Tử Bắc đánh 5 cái điện thoại. Trần Tử Bắc một cái cũng chưa tiếp. Hắn không dám tiếp. 5.000 vạn, hắn đi đâu tìm tới bồi cấp Lý Kiện Hào. Từ Văn Kiều nơi đó đến tiền Hắn đều dùng để mua bất động sản, để tránh miễn xong việc văn kiều hồi quá vị nhi tới, hỏi hắn đòi tiền. trừ phi hắn bán đi danh nghĩa sản nghiệp. Không, không được. Không thể bán. Quá quan kiêu sa dâm. Giật sinh hoạt, lại như thế nào làm hắn không lưng đi qua thấp một cái cấp bậc sinh hoạt đâu. Cố tình lúc này vương tiêu tiêu còn hỏi hắn, kiếm tiền chuyện này thế nào, kia bút đại đầu tư kéo đến sao, khi nào có thể khai thuộc về nàng công ty nha, nàng trước kia chơi đến tốt bằng hữu đều không để ý tới nàng nàng nhất định phải làm cho bọn họ biết chính mình bỏ lỡ cái gì vân vân. Vương tiêu tiêu hỏi một lần, chính là lửa cháy đổ thêm dầu một lần. Trần tử bác nhịn không được bạo phát, ngươi trừ bỏ cái này liền không thể quan tâm điểm khác sao. Ngươi mãn đầu góc đều là tiền sao. Vương tiêu tiêu rất là ủy khuất, vành mắt đỏ lên, khóc ra tới, kia không phải ngươi cùng ta nói sao, phải cho ta khai công ty, cho bọn hắn một cái giao hấn, làm cho bọn họ đều hâm mộ ta. Ngươi hiện tại như thế nào còn đoán trách khởi ta? Ta chẳng lẽ không đủ gái ngươi sao? Ta vì ngươi, cùng trong nhà đều nháo phiên. Vương Tiêu Tiêu khóc lên là thập phần làm người đau lòng, nhưng gần nhất thật sự đã xảy ra quá nhiều sự. Mỗi khi Trần Tử Bác cho rằng chính mình có thể xoay người thời điểm, đã bị một cái búa tạ, hướng bùn đất gõ đến càng sâu. Áp lực cực lớn dừng ở trên vai hắn, làm Trần Tử Bác mất đi ngày xưa kiên nhẫn cùng ôn nhu thâm tình. Hắn thậm chí cảm thấy Vương Tiêu Tiêu hiện tại khóc lên bộ dáng, thực xấu. Nàng vì cái gì liền không thể kiên cường một chút? Hắn vừa mới là nói câu lời nói nặng, nhưng cho tới nay hắn đối nàng không tốt sao. Hắn đều mau đem nàng phủng đến bầu trời đi. Lúc này nàng còn chỉ biết khóc, chỉ biết chính mình ủy khuất. Liên Văn Kiều một phần vạn kiên cường đều không kịp. Trần Tử Bác xoa xoa cái chán, nói, chúng ta bình tĩnh một chút đi. Nói xong, Trần Tử Bác liền mau chân đi ra ngoài, để lại kinh ngạc lại sợ hai Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu căn bản không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, dẫm cái gì lôi. Nàng làm nung ở Trần Tử Bác nơi đó từ trước đến nay là thực thấy hiệu quả. Trần Tử Bác như thế nào đột nhiên liền hướng nàng giải nổi lên điên. Nàng ngồi yên ở trên sofa đốn giác càng khổ sở, một lòng đều phải nát. Trần Tử Bác rời đi biệt thự sau đã bị người cản lại, không tiếp điện thoại. Ân. Lý Kiện Hào từ trong xe đi xuống tới, hắn hát trầm khuôn mặt nhìn qua có chút tà khí. Trần Tử Bác cuống quýt biện giải, Lý tổng là ta di động không điện, không nghĩ tới ngài ở tìm ta. Ngươi mẹ nó ở chơi ta sao? Không điện. Ta mẹ nó làm người không điện. Lý Kiện Hào một chân đá vào hắn trên bụng. Trần tử bác ngày thường sống trong nung lụa, thể lực không được, một chân đá đi lên, liền ngã trên mặt đất. Lý Kiện Hào khí cười, con mẹ nó cùng ta trang ăn vạ đâu. Hắn méo trần tử bác cổ áo, đem người kéo tới, hiện tại, nói thở. Ngươi gần nhất vì cái gì không đi công ty? Trốn ai? Trốn lao tử sao? Không không. Đem người lộng đi. Các người đi tra hắn trướng. Mẹ nó, dám lừa gạt lao tử. Biết ta Lý Kiện Hào người nào sao? Lý Kiện Hào buông ra tay, lại đạp một chân, mới làm bảo tiêu đem Trần Tử bác cắp đi. Trần Tử bác chạy nhanh dãy rủa nhưng lại như thế nào cũng dãy rủa không ai Hắn liền như vậy bị người nhét vào xe hơi cốt xe, chật trội không gian làm hắn thở không nổi. Những người này, chẳng lẽ muốn giết hắn? Lý Kiện Hào trên người tiền nhiều, nhưng ở kinh thị lại không phổ biến, hắn đem điện thoại đánh cho ôn diễm làm ôn diễm hỗ trợ kiểm toán. Rốt cuộc ôn gia đại bản doanh liền ở kinh thị, thế lực rắc rối khó gỡ, chắc thật sự thâm, nói là đại ca khu vực cũng không quá. Ôn Diễm bốn dĩ không nghĩ lý, nhưng vừa nghe Trần Tử bắt tên, liền lập tức đi tra xét. "Này một cha," Ôn Diễm liền thay đổi mặt. "Cứu cứu, các người đi trước chảo một cái kêu Lưu Đại Kim người." "Thành." "Lưu Đại Kim, chính là vượt qua tài chính cái kia phó tổng." Tục ngữ nói cẩu có cẩu nói, miêu có miêu nói. Lý kiện hào tìm người rất lợi hại. Hắn thuộc hạ người thực mau liền tìm tới rồi Lưu Đại Kim. Hắn đem người đưa vào cục cảnh sát, ở ôn diễm chỉ điểm hạ, lấy kết xù lừa dối tội khởi tố Lưu Đại Kim. Lưu Đại Kim không nghĩ tới trọc phải như vậy đều chó điên, kia số tiền hắn đều còn không có tới kim hoa, liền mẹ nó toàn xong rồi. Lưu Đại Kim phía trước có thể quyết đoán mang tiền trốn chạy, hiện tại đương nhiên cũng có thể cung ra trần tử bắt tới. Hắn đem mấy năm nay, trần tử bác như thế nào lợi dụng bao gia công ty lừa lừa đầu tư kiếm tiền quá trình đều nói. Hắn do dự một chút, còn nói sự kiện. Ta cùng Trần Tử Bắc lần đầu tiên nhận thức là mấy năm trước hắn cầm số tiền cho ta, làm ta làm bộ đòi nợ vay nặng lãi, đuổi tới nhà hắn đi, buộc hắn lao bà lấy tiền. Ta thảo. Ôn Diễm tức giận đến chiếu hắn đầu đạp một chân. Trần Tử Bắc lao bà còn có thể có ai? Khi đó, hắn lao bà còn không phải là văn kiều sao. Lưu Đại Kim bị đá đến kêu thảm một tiếng, muốn ôm đầu cũng vô pháp ôm, hắn tay khóa đầu. Người bên cạnh chạy nhanh đem ôn diễm cản lại. Ôn Diễm nghĩ đến trần tử bác đủ loại tính toán, còn có hắn cố ý thiết kế lần đó khách sạn sự cố. Lần đầu như vậy hận không thể đem một người cấp làm thịt. Nàng cùng trần tử bác này chỉ sói đội lốt cửu cộng đồng sinh sống như vậy lớn lên thời gian, nàng rốt cuộc là đi như thế nào lại đây. Ôn Diễm đột nhiên rất muốn thấy Văn Kiều. Mà Văn Kiều đâu? Nàng ở hồ bơi luyện tập bơi lội, như vậy qua lại bơi vài vòng lúc sau, Văn Kiều liền ở thủy bên cạnh, đáp cái ghế nằm. Nằm chơi di động. Vừa vẫn lúc này Di động nhảy ra đẩy đưa tin tức. Vượt qua tài chính lao tổng bị bắt, cung gia Trần Tử Bác, hai người hợp mưu lừa đến 5000 vạn phát rồi Trần Tử Bác. Muốn người trang vay nặng lãi, lừa Văn Kiều tiền tài. Văn Kiều ly hôn khi nguyên là không xu dính túi bị đuổi ra ra môn sử thượng nhất cực phẩm nhân cha Trần Tử Bác, lừa thân lừa tâm lại lừa tiền Văn Kiều hơi hơi mỉm cười. Hắn hành vi phạm tội, cuối cùng đều đại bạch khắp thiên hạ. Mấy tin tức này ở trên mạng, có thể nói là khiến cho internet động đất cũng không quá. Giới giải trí phân phân hợp hợp, suất quỹ ngoại tình nhiều như vậy, nhưng cha đến như vậy thiên lôi đánh xuống, trần tử bác thật đúng là độc nhất phần. Đặc biệt hắn cha đối tượng vẫn là Văn Kiều A. Đó là Văn Kiều A. Bao nhiêu người nữ thần A. Ta mẹ nó xem khóc A A A ta ngày ta thật sự muốn giết người nam nhân này. Văn Kiều là trong vòng có tiếng tính cách hảo vô tâm mắt nhi. Này nam nhân liền lợi dụng Văn Kiều hảo, như vậy đối nàng. A A A ta thật sự tức chết rồi. Nhớ tới thời trẻ Văn Kiều thăm hỏi. Nàng nói qua phụ mẫu của chính mình đều là lao sư, bọn họ tổng dạy dỗ nàng muốn thiện lương chân thành đãi nhân, vô luận người khác thế nào, chính mình phải hiểu được thủ vững đạo đức phẩm hạnh. Vài đêm khổ sở a, Bọn họ đem văn kiểu giáo đến tốt như vậy, chính là không nghĩ tới trên thế giới hư đến tâm hắc người nhiều như vậy. Ta ngày thật sự không biết xấu hổ a, Mới vừa một kết hôn liền nói chính mình phá sản, sau đó làm bộ bị bộ nợ, làm văn kiểu cùng hắn gánh vác cộng đồng nợ nần. Sau đó còn lấy văn kiều tiền đi khai công ty kiếm đầu tư. Con mẹ nó có mặt thảo có tiền nhiều kim nhân thiết, nói văn kiều gả cho hắn là làm phu nhân nhà giàu. Ta thật danh nôn mửa. Muốn biết hắn sẽ bị hình phạt sao? Tiền sẽ còn sao? Vương tiêu tiêu hoa trần tử bác tiền thời điểm, có hay không nghĩ tới này đó kỳ thật đều là văn kiều tiền. Ta không được, ta thật sự muốn gây tẩm phun ra, về sau thấy vương tiêu tiêu một lần, ta liền mắng nàng một lần. Có thể động thủ, ta mẹ nó liền không bước bước. Lời nói thật giảng, Ta hy vọng Trần Tử Bắc đi tìm chết. Chương 25 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, 12. Trần Tử Bắc cũng không phải cái có bản lĩnh người, nếu hắn có bản lĩnh, liền sẽ không dựa vào lừa gạt văn kiều tiền tài, mới có thể đổi lấy thể diện địa vị. Hắn chỉ là cái điệu đạo nhân tra, tàn nhận đến hạ tâm, có gan đem chuyện xấu làm tuyệt. Cho nên nguyên thân mới có thể ở hắn thiết kế hạ, không hề có sức phản kháng. Dương Lưu Đại Kim bị trảo, hắn liền ý thức được không hảo, hắn lúc trước những cái đó bút tích đều lưu có dấu vết. Đặc biệt là có Lưu Đại Kim ở, người này cùng hắn kết phường làm không ít hoạt động, một cung một cái chuẩn. Phần 26 Trần Tử Bác không thể tiếp thu, mới qua đi ngắn ngủn mấy ngày công phu, hắn liền từ đám mây ngã xuống bùn lầy, Nhưng hắn đã không có thời gian đi tiêu hóa chuyện này. Đương hắn nhìn đến tin tức đẩy đưa thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền thu thập đổ vật hướng sân bay chạy. Hắn đến xuất ngoại. Hắn không thể bị bắt lấy. Chỉ cần không ngồi tù, không bị thẩm phán, hắn liền còn có trọng tới cơ hội. Trần Tử Bác không dám khai chính mình xe, càng không dám đánh xe. Rốt cuộc Thác Văn Kiều Phúc, hiện tại cơ hồ cả nước nhân dân đều nhận được hắn gương mặt này. Vì thế hắn lén lút khai đi rồi Vương Tiêu Tiêu xe. Vương Tiêu Tiêu cùng Trần Tử Bác cãi nhau sau, liền bất chi bất giác ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại sau, phát hiện chính mình di động lại bị đánh bạo. Nàng có chút phiền chán mà tắt đi di động, liền xem cũng không dám xem, sợ lại nhìn thấy những cái đó ác độc chửi rủa. Nàng ở biệt thự ngây người một ngày, nốc đến dạ dày trống trơn. Thật sự nhịn không được, nàng mới bắt đầu nơi nơi tìm Trần Tử Bác. Một bên tìm, nàng một bên trong lòng còn cảm thấy bị khuất. Cùng lắm thì, nàng trước không đề cập tới công ty sự hảo. Nhưng Vương Tiêu Tiêu không tìm được Trần Tử Bác thân ảnh. Nàng trong lòng có chút hoảng. Chẳng lẽ lần này, hắn thật sự cùng nàng sinh khí? Nàng nôn nóng mà ở trong phòng đi dã bước, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nước mắt đại viên đại viên mà rơi xuống. Lúc này chuông cửa vang lên. Vương Tiêu Tiêu trên mặt một lần nữa hiện lên tươi cười. Nàng bước nhanh đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, tử bác ngươi đã trở lại. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nên đón nàng là bang một bật hai. Vương mụ mụ thật mạnh một cái tát phiến ở nàng trên mặt, mở miệng mang theo khóc nước nở, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Trần tử bác đều chạy. hắn chạy. Xảy ra chuyện liền ném xuống ngươi. Vương tiêu tiêu bị phiến đến trong đầu hầm ầm vang lên, nàng chật vật mà lui về phía sau một bước, liền che mặt đều quên mất. Nàng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm vương mụ mụ, cái gì? Không có khả năng. Hảo hảo, hắn vì cái gì muốn chạy đâu? Có phải hay không các ngươi đuổi đi hắn? Vương mụ mụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, đang muốn lại dơ tay đánh nàng, lúc này lại bị người ngăn cản. Vương tiêu tiêu tầm mắt dần dần ngắm nhìn, nàng từ hoảng hốt ngốc lăng trung lấy lại tinh thần, mới phát hiện vương mụ mụ phía sau cư nhiên đứng mấy cái xuyên cảnh sát chế phục người. Những người này tiến lên một bước, lấy ra giấy chứng nhận, nói, ngươi hảo chúng ta là cảnh sát phụ trách điều tra trần tử bắt trên người đặc đại kinh tế án hiện tại nghi phạm đã thoát đi ngươi cùng hiểm nghi người có tương đối thân cận quan hệ cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra dư lại nói vương tiêu tiêu đều đã nghe không rõ nàng trong đầu hong long thanh trở nên càng nghiêm trọng đặc đại kinh tế án hắn hắn không phải rất có tiền sao như thế nào sẽ cùng như vậy sự nhắc lên quan hệ hắn lợi hại nhất a hắn là kinh thị số một tài chính đầu tư người a hắn như thế nào sẽ ném xuống nàng trốn chạy đâu vương tiêu tiêu hai đầu gối mềm nũng thế nhưng ngã quỵ đi xuống Cùng vùng ngoại ô biệt thử hình thành tương phản mánh liệt là văn kiều gia nàng mới vừa một hồi về đến nhà liền phát hiện ngoài cửa đứng một người này đạo nhân ảnh đỉnh bạn ăn mặc một kiện hơi mỏng vận động áo khoác trang điểm đến cùng sinh viên không có gì khác biệt một chút hồng quang trong bóng đêm minh diệt hắn ở hút thuốc ôn diễm văn tiểu thử thăm dò kêu ra đối phương tên hắn xoay người lại lộ ra kia Trương Anh tuấn mặt. Hôm nay tóc của hắn đều về phía sau trải lên, khiến cho hắn nhìn qua nói không nên lời hung lệ. Nhưng cái này hung lệ người, hơi có chút khẩn trương mà giơ tay lay phía dưới phát, sau đó lại ý thức được chính mình trong tay còn cái tiên, vì thế chạy nhanh buông tay, đem yên bay nhanh mà bốc tát. Người đã trở lại. Ôn Diễm nói. Văn Tiểu gật đầu, ngươi đợi thật lâu. Ôn Diễm nhếch môi nói, không bao lâu. Văn Tiểu cúi đầu nhìn lướt qua hắn bên chân, hắn cứ việc phá lệ khắc chế. Nhưng nơi đó còn rơi rụng mấy cái tàn thuốc. Văn tiểu không có ra tiếng vạch trần, nhưng ôn diệm đã trên mặt phát sốt. hắn bay nhanh mà ngồi sổng xuống, dùng khăn tay đem tàn thuốc đều bao lên, nói, thực xin lỗi. Văn tiểu lắc đầu, mở cửa đi vào đi. Ôn diệm vẫn đứng ở ngoài cửa không núp ních. Văn tiểu quay đầu lại hỏi hắn, không tiến vào uống nước sao. Chịu quá nhiều yên, giọng nói sẽ đau. Ân. Ôn diệm lập tức vượt một đi nhanh, vào cửa, hắn còn thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Văn kiểu lấy nước gấm hồ thiêu thủy, từ tủ khử trùng lấy ra cái ly, xúc rửa, đổ nước, lại phóng tới ôn diễm trước mặt. Ôn diễm tứ chi đều căng thẳng, hán tiểu tâm lại tham lam mà đánh giá cái này địa phương, có loại nên ngang vào nhà vui sướng cảm. Tìm ta có việc sao? Văn kiểu lười biếng mà đánh cánh áp, nhìn qua một bộ mệt mỏi trạng thái. Có. Ôn diễm cứng còn mà ở nàng đối diện ngồi xuống. Nhưng nói xong cái này tự lúc sau, ôn diễm liền trầm mặt, như là không biết nên như thế nào mở miệng. Văn Tiều có điểm mệt nhọc, đành phải chủ động ra tiếng hỏi: Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Ôn Diễm bưng lên trên bàn ly nước, uống lên nước miếng, tựa hồ như vậy mới thông thuận điểm. Hắn hỏi: Lúc trước ngươi vì cái gì sẽ cùng Trần Tử Bác kết hôn? Văn tiểu hồi ức một chút nguyên thân ký ức cùng trải qua, nàng không hề giấu giếm mà nói, bởi vì hắn nhìn qua thực thành thật. Ôn Diễm, ha. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn qua thành thật, nay tính cái gì lý do? Ôn Diễm đấy lòng có loại nói không rõ bị đè nén. Văn tiểu cũng cầm lấy chính mình ly nước, uống lên hai khẩu, sau đó nắm ly nước một bên đảo quanh, một bên châm trước tử ngữ mở miệng nói, cha mẹ ta còn ở thời điểm, đã từng vô số lần cùng ta nói, nếu muốn kết hôn nói, nhất định phải lựa chọn thành thật đáng tin cậy. Mà không nên đi ham người khác bể ngoài cùng tiền tài. Thành thật nam nhân, so xuất chúng nam nhân càng thích hợp tạo thành gia đình. Người như vậy càng hiểu được như thế nào đi yêu quý nữ hải tử. Ôn Diễm đều mau khí điên rồi cứ như vậy lý do. Liên bởi vì như vậy. Hắn nhìn không được nói, sự thật chứng minh, hắn chỉ là dài quá một chương nhìn qua thành thật, thường thường vô kỳ mặt, trên thực tế cũng không đáng tin cậy. Một người đáng tin cậy cũng không, là không thể từ hắn ngoại tại điều kiện tới phán đoán. Lớn lên xấu, kiếm tiền ít người, cũng không đại biểu hắn liền sẽ không xuất quỹ. Mà lớn lên hảo, kiếm tiền nhiều người, cũng hoàn toàn không đại biểu hắn liền nhất định sẽ xuất quỹ. Ôn Diễm không dám mạo phạm văn kiều cha mẹ, cũng liền đem câu kia bọn họ lời nói là sai cấp nuốt trở lại trong bụng. Nói xong, ôn diễm liền câm miệng. Hắn cảm thấy chính mình có thể là đầu góc không quá thanh tỉnh, vì cái gì muốn cùng Văn Kiều nói những lời này. Văn Kiều yêu cầu không phải phủ định nàng quá khứ lựa chọn. Nàng có lẽ yêu cầu an ủi. Nhưng nàng yêu cầu an ủi sao? Ôn diễm cũng không biết. Hắn cùng nàng tiếp xúc tới nay, gặp qua nhiều nhất chính là nàng bình tĩnh, đầy đủ phóng thích mị lực một mặt. Nhưng mặc kệ nàng yêu cầu cùng không, Hắn đều tưởng ngồi ở chỗ này, chẳng sợ cũng chỉ là như thế này nhìn nàng, nhìn nhau không nói gì cũng đúng. Văn tiểu phùng ly nước lại uống lên nước miếng, nàng gật đầu nói, ngươi là đúng. Nàng buông ly nước, thả lỏng mà dựa vào trên sofa, chậm gì gì mà nói, nhưng đại bộ phận nữ hải tử cùng nhà gái gia trưởng, đều như vậy cảm thấy, các nàng chỉ cần lựa chọn điều kiện so với chính mình không song nam nhân, người nam nhân này nhất định so ưu tú nam nhân càng thành thật bồn phận, càng thích hợp kết hôn. Trước kia nguyên thân chính là như vậy. Nàng xem quen rồi giới giải trí lung tung rối loạn, một nhận thức Trần Tử Bác, ngược lại cảm thấy Trần Tử Bác là trong đó thanh lưu, chẳng sợ Trần Tử Bác tướng mạo thường thường, kiếm tiền còn không có nàng một bộ diễn tới nhiều. Nhưng nàng đều không để bụng. Nàng cảm thấy đây là một cái ở tương lai, nhất định sẽ đối nàng tốt nam nhân. Nàng không sinh khí, ngược lại còn phụ họa quan điểm của hắn. Ôn diễm tim đập nhanh mau, hắn thực hy vọng nhiều cùng Văn Kiều nói điểm lời nói, mượn từ động tác như vậy tới kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Hắn không tự giác mà thân thể trước huynh, hướng văn kiểu phương hướng nhích lại gần, hắn tim đập nhảy thật sự mau, hắn thậm chí có thể nghe thấy trong lồng ngực thình thịch thanh. Hắn thấp giọng nói, "Kia, vậy ngươi hiện tại sẽ nguyện ý tuyển một cái càng ưu tú nam nhân sao?" Ôn Diễm cả người từ trên sofa trượt xuống dưới. Trong phòng khách chỉ điểm một chản tối tăm đèn, ánh đèn xiãi lạc, ở trên người hắn lôi ra thật dài bóng ma, đột nhiên vừa thấy, như là hắn quỷ gối văn kiểu trước mặt. Hắn nói, "Ta so với hắn có tiền." Ta lớn lên so với hắn anh Tuấn. Ôn Diễm nhấc tay tận trời thể, ta còn không ra quỹ. Người muốn hay không sửa đúng trước kia sai lầm nhận chi, suy xét một chút ta. Ôn Diễm hỏi. Ôn Diễm tiếng hít thở có chút thô. Trong phòng khách tựa hồ liền dư lại hắn kịch liệt hô hấp cùng tiếng tim đập. Hắn một lòng đều nắm chặt thành một đoàn. Đặt ở thật lâu trước kia, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ có như vậy một ngày. Mà khi ngày này chân chính tiến đến thời điểm, hắn không có một chút kháng cự. Chỉ còn lại có khẩn trương thấp vọng, cùng hận không thể đem một hơi tình yêu dâng lên ra tới phấn khởi. Văn Tiểu há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, di động của nàng vang lên. Văn Tiểu bất đắc dĩ, trực tiếp nổi lên điện thoại. Kia đầu nói, Trần Tử Bác bị hạn chế xuất cảnh, hắn bỏ quên xe, ở nơi nơi trốn tránh. Văn Tiểu nghĩ nghĩ nói, nghĩ cách đem hắn dẫn tới Hân Nguyên chung cư tầng cao nhất. Hân Nguyên chung cư, đó là nguyên thân cùng Trần Tử Bác mới vừa kết hôn sau và ở địa phương. Này đống lâu tổng cộng có 38 tầng. Độc môn độc hộ, là nguyên thân đã từng thực thích địa phương. Nhưng kia đều là đã từng. Từ nàng chạm thượng hơn nguyên trung cư đỉnh tầng, nhảy xuống thời điểm, nàng sẽ không bao giờ nữa thích nơi đó. Văn Kiều là cái yêu tinh, nàng cảm thấy dùng pháp luật tới trừng phạt trần tử bác là không đủ. Nàng liền hy vọng người này cùng nguyên thân cách chết giống nhau như lúc. Như vậy mới kêu công bằng, chân chính công bằng. Chờ Văn Kiều nói chuyện điện thoại xong, ôn diễm đã tự xa ngã mà ngồi ở thảm thượng. Hắn trong túi còn thả cái nhẫn hộ. Nhưng hắn lại cảm thấy còn không có đứng đắn luyến ái liền cho nhân ra đưa nhẫn hộp, kia quá không biết xấu hổ. Cho nên cái kia hộp đều che đến nóng lên, hắn cũng không lấy ra tới. Văn kiều thu hồi di động, ôn diễm nhưng thật ra chú ý tới nàng hẳn là có chuyện gì phải làm, vì thế cũng không rảnh lo truy vấn lời nói mới rồi, ngược lại nói, xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể giúp đỡ ngươi vội sao? chương hai mươi quá khí ảnh hậu cứu rỗi mười ba. Chân tử bắc văn kiều mới vừa há mồm nói ba chữ, môn bị gõ vang lên. Đồng thời một khối vang lên tới, còn có di động của nàng. Văn tiểu túi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Thiệu quân trúc. Văn tiểu cầm lấy di động, truyền được điện thoại, sau đó bước nhanh đi đến cạnh cửa. Trong điện thoại truyền ra nam nhân tiếng hít thở. Cùng thời khắc đó, văn tiểu mở ra môn, ngoài cửa đứng, đúng là thiệu quân trúc. hắn đạm đạm cười, nói, lại đây trên đường vẫn luôn sợ bị fans cùng họa bạ giặt tỷ phát hiện, tới rồi ngoài cửa liền chạy nhanh cho người gọi điện thoại. Ta có thể vào cửa sau. Thiệu quân trúc hỏi, một đường chạy tới có điểm khắt nước. Hắn trong giọng nói mang theo một chút bất động thanh sắc cường thế. Văn tiểu rất hảo phóng mà nhường ra lộ. Thiệu quân trúc bước vào môn, đi phía trước đi rồi không hai bước liền dừng lại. Hắn không nghĩ tới ôn diễm cũng ở chỗ này, hơn nữa so với hắn tới sớm hơn. Có lẽ không có công tác thông cáo liên lụy nói, hắn liền sẽ không đến muộn. Thiệu quân trúc không giấu vết mà nhíu hạ mi, hai cái nam nhân ánh mắt đối thượng, ngắn ngủi mà giao phong. Phần 27 Văn Tiều giống phía trước giống nhau, cung cấp thiệu quân trúc đổ chén nước. Thiệu quân trúc bắt được ly nước mới vừa uống lên hai khẩu, Ôn Diễm liền mở miệng nói, Thiệu ca tới không khéo, Văn tỷ mới vừa tiếp cái điện thoại, có việc muốn nội, phải không? Có chuyện gì? Ta có thể giúp được với vội sao? Thiệu quân trúc quay đầu hỏi Văn Tiều, Văn Tiều chớp chớp mắt, nói, Trần Tử Bác bị hạn chế xuất cảnh, hiện tại mọi nơi chạy trốn. Ôn Diễm nhăn lại mi, hắn có thể hay không tới tìm ngươi? Thiệu quân trúc cũng nhíu hà mi bất quá dây lát liền thu liễm thần sắc hắn nói đến thỉnh cảnh sát tới bảo hộ mới được đi ôn diễm theo sát lại mở miệng nói ta lập tức phái bảo tiêu lại đây còn chưa tới tuyết cảnh hắn sẽ không tới tìm ta lúc này hắn càng nguyện ý tìm cái an toàn địa phương trốn tránh nghĩ cách né qua nổi bật lại dùng mặt khác chuyên trở phương thức rời đi kinh thị hắn khẳng định để lại chút tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào so sánh với tìm ta hắn sẽ vui dùng này số tiền đông sơn tái khởi ôn diễm thực lý tính mà phân tích kia cũng không thể dễ dàng thả lỏng. Hai cái nam nhân cơ hồ chăm miệng một lời. Chờ phát giác bọn họ nói giống nhau nói, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt rể quang di động. Chờ tiếp theo thông điện thoại đi. Văn Kiều nói. Ôn Diễm gật gật đầu, chưa nói khác, nhưng hắn lại lặng lẽ lấy ra di động cấp người đại diện phát tin nhắn, đem bảo tiêu toàn lộng lại đây, không đủ hỏi ta ba mượn. Nhanh lên, đều đến ngân quang trung cư ba đồng tới. Thiệu quân Trúc cũng túi đầu đã phát tin tức đi ra ngoài. Sau đó hai cái nam nhân mới yên tâm mà vông xuống di động. Ba người ngồi ở một hối, trong nhà không khí đột nhiên trở nên vi diệu lại xấu hổ lên. Văn Kiều chủ động ra tiếng hỏi, xem điện ảnh sao? Xem. Hảo. Hai cái nam nhân lại là đồng thời ra tiếng. Văn Kiều đảo không cảm thấy không được tự nhiên, nàng đứng dậy tìm được điều khiển từ xa mở ra tivi Nhìn cái gì phía tử? Văn Kiều hỏi. Ngươi đi. Xem ngươi. Lại một lần châm miệng một lời. Hảo. Văn Tiều tùy tiện tuyển bộ nguyên thân lúc đầu diễn quá phim nhựa, ấn xuống truyền phát tin kiện. Nữ chính Văn Kiều, nam chính là cái hiện tại đã sửa làm đạo diễn minh tinh. Mở đầu chính là dài đến một phút hôn diễn, Hôn diễn, thiệu quân trúc. Trong phòng đột nhiên lâm vào chết giống nhau tĩnh lặng. Rốt cuộc, bọn họ chịu đựng phiên đầu. Nhưng kế tiếp, nam chính cùng nữ chính bắt đầu nháo chia tay, bởi vì nam chính học nguội dào hợp, hai người phân phân lại hợp hợp, mỗi lần tách ra đều sẽ lấy cái nhau, say rượu, kịch liệt hôn môi, thượng dương một bộ lưu trình tới đi xong hợp lại lộ này đạo diễn thật mẹ nó đầu góc nước vào chụp cái gì chó má điện ảnh nam chính kỹ thuật diễn cũng lạ so với hắn ôn diễm còn muốn lạn càng thêm lạ thiệu quân trúc cũng cảm thấy đây là hắn hành nghề tới nay gặp qua nhất lạn phiến tử nhưng nữ chính lại là văn tiểu hắn nghẹn nửa ngày lăng là không dám nói này phiến tử không tốt chỉ là sắc mặt nghẹn đến mức có điểm lục mà thôi muốn tới điểm đồ an vật trái cây sao văn tiểu thực săn xốc hỏi không được Hai cái nam nhân cứng đờ mà đáp, không để đao bổ về phía trong tivi nam chính, đã là ta cuối cùng ô nhu. Hai cái nam nhân trong lòng nhất trí mà tưởng. Đúng lúc này, văn tiểu di động lại văng lên. Nàng tiếp khởi di động, uy. Ôn diễm bay nhanh mà nắm lên điều khiển từ xa ấn tạm dừng, đồng thời trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại nhìn. Lại xem đi xuống, đến bị giấm cấp sống sở sờ yêm toan. Văn tiểu di động kêu đầu truyền ra một cái nuôn nóng thanh âm, ra điểm ngoài ý muốn. Cảnh sát đi tìm Vương Tiêu Tiêu làm điều tra thời điểm, nàng hôn mê cấp đưa bệnh viện. Đưa đi bệnh viện không bao lâu, nàng liền trộm chạy, sau đó liên hệ thượng Trần Tử Bác. Này hai người tiếp đầu, cũng không biết Vương Tiêu Tiêu nói gì đó lời nói, Trần Tử Bác hướng ngươi bên kia tới. Văn Kiều có điểm kinh ngạc. Nàng vốn dĩ cho rằng Vương Tiêu Tiêu chỉ là ham Trần Tử Bác tiền đâu, không thành tưởng vẫn là chân ai a, nay đào thật là... Lại xuẩn lại hỏng rồi. Hảo, ta đã biết. Văn Kiều cắt đứt điện thoại Sau đó liền đối thượng hai song gắt gao nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Nàng sắc mặt không thay đổi, trần tử bác lại đây, mang theo vương tiêu tiêu một khối Bọn họ muốn làm gì? Thiệu quân trúc lạnh lùng nói. Ôn diễm cũng đi theo ra tiếng, đừng lo lắng, ta đã an bài bảo tiêu thủ vệ, đều là bộ đội xuất ngũ xuống dưới. Một cái trần tử bác không đủ bọn họ đánh. Văn tiều gật đầu, trong lòng cảm thấy có điểm không đủ kính nhi. Hắn chạy đến ngân quang trung cư, giống nhau có thể lộng chết hắn. Nhưng kia không đủ. Vẫn là đến làm hắn đứng ở nguyên thân đã từng nhảy lầu địa phương, kia mới cũng đủ. Văn tiểu ánh mắt giật giật, lập tức có biện pháp. Thiệu quân trúc lúc này cầm lấy di động, thấp giọng nói, làm cảnh sát chạy tới, như vậy càng bảo hiểm một chút. Nói hiển nhiên chính là chuẩn bị muôn báo nguy. Văn tiểu đột nhiên ra tiếng nói, hắn bị nghi ngờ có liên quan lừa dối, sẽ phán mấy năm. Thiệu quân trúc đốn hạ, nhưng vẫn là buông di động, trả lời nói, mức đặc biệt thật lớn, phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn. 15A. Văn Kiều nhấp môi dưới, nói, mười mấy năm về sau hắn ra tù, sẽ biến thành cái dạng gì. Thiệu quân Trúc giật mình, trong lúc nhất thời không quá lý giải Văn Kiều câu này hỏi chuyện dụng ý. Nàng là còn ở nhớ mong người nam nhân này sao? Nhưng này rõ ràng không phù hợp Văn Kiều tính cách. Ôn Diệm ánh mắt vừa động, nói, mười năm lúc sau, hắn cũng sẽ không đổi quá. Chật trội, buồn hẻ, thống khổ lao ngục sinh hoạt, sẽ làm hắn nổi điên. Hắn ra tù sau, có lẽ rất khó lại tìm được công tác. Vương Tiêu Tiêu cũng sẽ cách hắn mà đi. Hắn không xu dinh túi, gặp được qua đi thương trong giới bằng hữu, những người đó có lẽ còn sẽ miệt thị hắn. Hắn sẽ chịu không nổi. Chân Trần không sợ xuyên rảy, hắn sẽ so 10 năm trước hiện tại càng nguy hiểm. Hắn khả năng sẽ tìm tới ngươi, không tiếc hết thể đại giới tới hủy diệt ngươi có được đồ vật ôn diễm ngự khí dồn dập mà nói, phảng phất thật gặp được kia một màn dường như, sắc mặt của hắn cũng đi theo trở nên âm trầm lên. Thiệu Quân Trúc nghe vậy, mày nhăn chặt. Hắn nói, không quan hệ lúc ấy văn tỷ hẳn là có được càng cao địa vị cùng tài phú người nam nhân này mới ra ngục, hai bàn tay trắng rất khó tái tạo thành thương tổn ôn diễm cũng tâm nói không quan hệ làm hắn đã chết liền lại vô hậu hoạn văn tiểu quét mắt thiệu quân trúc lại quét mắt ôn diễm nói không cần ở chỗ này bồi ta nhưng nếu trần tử bắt thật sự lại đây như vậy ta có chút lời nói tưởng cùng hắn nói những lời này không quá phương tiện giảng cho người khác nghe văn tiểu bình tĩnh mà nói Nhưng trong lời nói đuổi khách di tứ đã thực rõ ràng. Thiệu quân trúc tổng cảm thấy văn kiều trước sau có điểm biến hóa, nhưng biến hóa ở nơi nào, hắn lại nói không rõ. Hắn làm quán quân tử, tự nhiên là đem người khác cảm thụ đặt ở đằng trước, văn kiều đều đã nói như vậy, hắn cũng không hảo lại lưu lại. Bảo tiêu thủ, ta cùng ôn diễm đi trước. Hắn nói, văn kiều gật đầu, ân. Thiệu quân trúc mím môi, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là chờ đi đến ngoài cửa, hắn còn quay đầu lại nhìn nhìn ôn diễm. Như là đang đợi Ôn Diễm, nếu Ôn Diễm không đi, hắn cũng liền chạm chỗ đó bất động. Ôn Diễm nhấp khẩn môi, không tình nguyện mà đứng dậy, dạ bước ra cửa. Hai người lục tục từ văn kiều trong tâm mắt biến mất. Văn Kiều cầm lấy điều khiển từ xa, lại vui vẻ thoải mái mà đem cái kia điện ảnh tiếp theo đi xuống xem. Nàng thuận tiện còn đứng dậy cho chính mình cầm điểm đồ ăn vặt cùng trái cây, một bên ăn một bên xem. Chỉ là nàng mới vừa hủy đi túi khoai lát, hướng trong miệng uy hai khẩu, chuông cửa vang lên. Trần Tử bắt tới. Văn tiểu hơi hơi hít mắt, bỏ qua trong tay đồ ăn. Hệ thống nhắc nhở nàng, đau. Lấy thượng đau. Văn tiểu lắc đầu đi tới cạnh cửa. Cạnh cửa có một tổ ngăn tủ, trong ngăn tủ chi lăng một đoạn thật dài đầu gỗ côn. Nếu tầm mắt theo hướng lên trên xem, là có thể phát hiện đó là một cái búa đanh. Cái này có thể so đau hảo sự. Văn tiểu ghé vào trên cửa, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem. Đứng yên bọn bảo tiêu. Cùng với bọn họ trung gian đứng ôn diễm. Ôn diễm mày gắt gao mà nhăn hắn không ngừng mà ấn chuông cửa, như là sợ văn kiều không cho hắn mở cửa giống nhau. mà trừ bỏ hắn, cũng không thấy thiệu quân trúc thân ảnh. hiển nhiên chỉ có hắn ra mặt dậy lại chạy về tới. văn kiều mở cửa, hỏi, ôn thiếu rơi xuống cái gì sao? đúng vậy, là rơi xuống điểm đồ vật. ôn diễm nói cho hết lời, lần này cũng không đợi văn kiều mời hắn vào cửa, đánh bạo liền từ văn kiều mặt bên sinh chen vào môn. ta trước tìm một chút. ôn diễm nói, văn kiều đóng cửa lại, nhìn ôn diễm ánh mắt có điểm biến hóa. Người này có phải hay không xem thấu ta tính toán? Văn Kiều hỏi hệ thống. Hệ thống nơi nào xem hiểu nhân loại loanh quanh lòng vòng, chỉ có thể nói, ta không biết. Văn Kiều đi lên trước, lại về tới phía trước chấu ngồi ngồi xuống, nàng hào phóng mà đem đồ ăn đẩy đến ôn diễm trong tầm tay, muốn ăn sao? Người có thể chậm rãi tìm. Ôn diễm gật đầu tiếp nhận đồ ăn, thực thản nhiên mà từ bỏ tìm kiếm hắn cái gọi là rơi xuống đồ vật. Hắn liền ngồi ở nơi đó, túi đầu từ từ ăn rửa sạch sẽ sữa bỏ nho. Như là ở suy nghĩ sâu xa trầm trước như thế nào cùng Văn Kiều mở miệng. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, Văn Kiều trước mở miệng. Người không phun hạch sao? A, Ôn Diễm mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cụ hai hạ, nhưng cũng chưa dùng, thật nhỏ hạch hạt đã làm hắn nuốt xuống đi. Ôn Diễm bên hông đột nhiên phát ra một thanh âm, kia đầu gào thét nói, trần tử bắc đến dưới lầu. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Chỉ thấy hắn bên hông đừng cái gạch giường như bộ đàm, nhìn qua có chút buồn cười buồn cười. Ôn Diễm xấu hổ một cái trước mắt, ta làm bảo Tiêu lấy cái phương tiện tùy thời thông tin đổ vật cho ta, bọn họ liền cho cái bộ đàm. Nói là chất lượng thực hảo. Văn tiểu cười khẽ một tiếng, làm Trần Tử bắt cùng Vương Tiêu tiêu một khối đi lên đi. Làm cho bọn họ đi lên. Ôn Diễm không xác định hỏi. ân, Ôn Diễm thật không có phản đối nàng lời nói, thật đúng là cầm bộ đàm, cùng kia đầu người ta nói, phóng Trần Tử bắt hai người đi lên. Trước sau cũng liền vài phút công phu, Văn tiểu môn mở rộng ra. Trần Tử Bắc cùng Vương Tiêu Tiêu ở bảo tiêu như hổ rình ngồi dưới, đi tới ngoài cửa. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên trắng, cùng thu Mỹ lệ dân túc thời điểm so sánh với, nàng tiêu tụy đến rất giống là hốt độc. Nàng kinh ngạc lại sợ hãi mà đánh giá bốn phía, hiển nhiên không nghĩ tới văn kiểu nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy bảo tiêu. Trần Tử Bắc cũng là khiếp sợ, nhưng đương hắn ánh mắt siêu tầm đến trong nhà ôn diễm thân ảnh khi, Trần Tử Bắc lập tức bước nhanh buôn vào cửa nội, cười lạnh một tiếng, quả nhiên Văn kiểu, Ngươi quả nhiên đã sớm cùng hắn làm đến cùng nhau. Lần đó tiểu hậu loạn tính, còn xem như ta thành toàn các ngươi. Nói đến chuyện này, chân tử bác liền hận đến ngứa răng. Hắn buồn ý là muốn lợi dụng lên làm văn kiểu thân bại danh liệt, lọt vào ôn diễm sau lưng thế lực chèn ép phong sát. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Ngược lại thành tiểu bọn họ thành một đôi nhi. Nhìn nhìn lại chính mình, liền có vẻ rất là thê thảm. Ta nói ta gần nhất như thế nào quá đến không hài lòng, nơi trốn xui xẻo. Nơi trốn có người cùng ta đối nghịch. Văn kiểu, là ngươi cầu ôn diễm, làm hắn đối ta xuống tay đúng hay không? Chân tử bác hùng hổ mà nói chuyện, trên cổ gân xanh đều lồi lên, đầy mặt càng là trướng thành màu gân heo, bởi vì quá mức kích động cùng phẫn nộ. Phần 28 Không sai, chính là như vậy, người leo lên thượng ôn diễm, vì thế quay đầu tưởng một chân giống chết ta. Những người đó, những cái đó mang ta, cái kia chạy tới đầu tư cái gì 5.000 vạn, đầu tư 100 triệu, đều là ngươi thỉnh người. Thì người. Đây là ngươi thiết cục Ngươi chính là cố ý muốn làm ta. Chân tử bác nói được lòng đầy căm phẫn, phản phất hắn mới là nhất thảm cái kia người bị hại. Vương Tiêu Tiêu nghe thấy này đoạn lời nói, cũng cảm thấy phẫn nộ. Nàng đi theo dảo bước tiến lên bên trong cánh cửa, chỉ vào văn kiều tức giận mắng, ngươi thật quá đáng. Nhân ra nói một đêm phu thê trăm đêm ân, ngươi lại một chút tình cảm đều không nói. Như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy nữ nhân? Dốc lòng đi thiết kế chính mình trong trước, ý đồ làm hắn thân bại danh liệt. Ngươi còn thông đồng gian phu, lợi dụng gian phu tới hại chết người đã từng bên gối người. Ngươi thật là đáng sợ. Vương Tiêu Tiêu nói lộ ra hoảng sợ thân sắc. Trên thế giới này luôn có những người này là ý thức không đến chính mình sai lầm, vĩnh viễn chỉ biết đứng ở đối chính mình có lợi góc độ đi chỉ trích người khác. Văn Tiểu thật sự lười đến cùng này ngốc tử câu thông, nhưng ôn diễm lại nhịn không được. Ngươi lại tính cái thứ gì? Đỉnh Tiểu Tam tiên tuổi, thao nhân ra lão bà tâm. Chân tử bác là hư thả độc, ngươi là xuẩn lại hư còn không biết liêm sỉ. Văn tiểu cùng trần tử bác ly hôn, cùng ta ở bên nhau. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Hâm mộ nàng tìm cái hảo nam nhân sao? Cũng đúng, trần tử bác cái này cầu đồ vật, tiền tất cả đều là từ văn kiểu chỗ đó lửa, lớn lên không ta cao, bộ dáng so với ta xấu, tuổi còn đại. Ngươi cùng người như vậy ở một khối, là đến khó chịu. Hiện tại hắn thành tội phạm bị truy nã, ngươi khẳng định càng khó chịu. Ngươi! Ngươi! Từ Bắc không phải như ngươi nói vậy, Vương Tiêu Tiêu vô lực phản bác. Trước kia không chú ý này đó còn chưa tính, hiện tại đột nhiên bị Ôn Diễm nhắc tới, Vương Tiêu Tiêu mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, trần tử Bắc đích sắc không cao không xoái, tướng mạo gác ở trong vòng chỉ là ngũ quan đoan chính, nhìn lệnh nhân tâm sinh hảo cảm mà thôi, nhưng hắn tuổi lớn, so Ôn Diễm lớn nhiều ít, giống như so Ôn Diễm lớn mười mấy tuổi. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt tức khắc đỏ lên như cà chua. Nàng trong lòng một bên tán thành Ôn Diễm nói: Nhưng một bên lại không dám đi thừa nhận nói như vậy. Chân tử bác như thế nào sẽ như vậy không xong đâu. Đó là nàng thích ba năm nam nhân A. Bọn họ tương lai là muốn kết hôn. Chân tử bác nhưng thật ra bị tức giận đến nắc hơn. Gian phu. Cư nhiên dám mắng hắn lớn lên lùn lại xấu còn không có tiền còn lao. Chân tử bác một cái bước xa xông lên, liền phải đánh ôn diễm. Ngoài cửa bảo tiêu quát trói thai một tiếng, làm gì đâu. Chân tử bác mồ hôi lạnh chảy xuống, lại cứng lại rồi tay chân. Hắn cứng đờ mà đứng ở nơi đó, không tiến không lùi, thật sự buồn cười cực kỳ. Hắn trước nay đều là cái tiểu nhân. Tiểu nhân đều là cùng phong đảo, phong hướng chỗ nào thổi, hắn liền hướng chỗ nào đảo. Trần tử bác đã sớm biết ôn diễm lợi hại, cho nên mới thiết kia bị loại trừ. Nhưng hiện tại, cũng nguyên nhân chính là vì ôn diễm lợi hại, hắn đứng ở chỗ này động cũng không dám động. Hắn sợ bị những cái đó bảo tiêu vây quanh đi lên, đem hắn đánh cái chết khiếp còn muốn đưa hắn tiến cục cảnh sát. Trần tử b Hắn bên thai ẩm ẩm vang lên, đại não cơ hổ đỉnh chỉ vận chuyển. Hắn đã vô pháp lại giống như từ trước giống nhau đi chấn an vương tiêu tiêu, vì nàng xuất đầu. Hắn đến trước giữ được chính mình. Đối, đến giữ được chính mình. Cương quên ở phía trước, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể quái văn kiều quá mức rắn giết tâm địa, ôn diễm lại quá mức bá đạo không nói lý. Ngắm lại quá khứ phong cảnh, nghĩ lại ôn diễm bản lĩnh, cùng sắp đã đến lao ngục thai hương. Chân tử bác biết, hắn không thể lại do dự. Trần tử bác nuốt nuốt nước miếng, cắn răng một cái, cố nén hạ cảm thấy thẹn, không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía văn kiều, ánh mắt đã co biến hóa, bên trong đường đầy bi thống chi sắc, hắn nói, muốn ta thế nào, các ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Vương tiêu tiêu ngây dại. Trần tử bác như thế nào sẽ nói nói như vậy? Trần tử bác là nàng thích người, là người lợi hại nhất ta. Hắn không phải có tiền có thế sao? Hắn không phải dũng cảm không sợ, vì nàng cái gì đều dám làm sao? Hắn như thế nào sẽ yếu thế? Như thế nào sẽ nói ra như vậy giống như chó nhà có tăng nói? Vương tiêu tiêu trên mặt nóng rác, phản phất chính mình tôn nghiêm cũng đi theo một khối xả tới rồi trên mặt đất, bị người xé rách, dâm đạp. Nàng hận không thể tìm cái động đem chính mình giấu đi, mới không cần lại đi tiếp thu văn kiểu cùng ôn diễm trào phúng ánh mắt. Nàng như thế nào sẽ tìm như vậy một người nam nhân? Thiên A. Vương tiêu tiêu thở phì phò, đứng thẳng không song, nàng đỡ không cửa, một ngông ngồi xuống. Nàng nỗ lực duy trì cuối cùng một chút phong thái, hoàn toàn tiêu tán. Chân tử bác không có quay đầu lại đi xem vương tiêu tiêu, hắn chịu đựng đáy lòng tao ý, lại một lần cắn răng hỏi, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng vương tha ta. Vương tha ta cùng tiêu tiêu. Vương tiêu tiêu nghe thấy những lời này, đáy mắt mới có điểm thần thái. Đối, hắn nhất định là vì ta mới cầu tình chịu thua. Hắn chỉ là bị bất đắc dĩ. Văn tiểu cười nhạo một tiếng, ngươi không phải thiết cục thiết thật sự vui vẻ sao muốn ta nói một chút ngươi là tính thế nào sao? nàng dưng một chút, nói, ngươi thiết kế làm ta cùng ôn diễm có thân mật quan hệ, sau đó an bài hảo tới bắt gian phóng viên, càng dẫn đường ôn diễm fans đến hiện trường. ngươi muốn cho ta bị chửi rủa, bị công kích, ngươi còn chuẩn bị tốt giả liêu, giả ghi âm, giả ảnh chụp, giả lịch sử cho chuyện, lấy lòng thủy quân cùng lưu manh, chuẩn bị vu hãm ta hấp độc, lạ. giao, ngươi muốn đem ta tích góp nhiều năm thanh danh hủy trong một sớm, làm ta trở thành trong vòng chuột chạy qua đường. Nhưng ngươi cảm thấy còn chưa đủ a Ngươi hy vọng này đó tin tức bị ôn diễm người trong nhà thấy, ngươi hy vọng bọn họ đối ta sinh ra căm ghét chi tình, sau đó phong sát ta, bước cho ta cùng đường. Nhưng còn chưa đủ. Ngươi lửa tiền của ta a năm đó dấu vết đều còn ở, nếu ta có xoay người ngày, kia này đó liền có bị vạch trần kia một ngày. Cho nên ta phải chết. Đến em ta sống sờ sờ bức tử, như vậy ngươi mới hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Có thể cầm tiền của ta, dẫm lên ta thi thể cùng ngươi tiểu tình nhân song túc song tê. Ngươi có thể lấy tiền của ta đi phùng nàng, có thể lấy tiền của ta đi sinh tiền đi đầu tư. Nàng sẽ lắc mình biến hóa trở thành trong vòng nổi danh ca sĩ, tương lai tiểu ca sau. Ngươi cũng có thể lắc mình biến hóa, trở thành tương lai tài chính giới tân quý. Tất cả mọi người đồng tình ngươi, cho rằng là ta cô phụ ngươi. Bọn họ sẽ ở ngươi cùng vương tiêu tiêu công khai sau, chúc phúc các ngươi, các ngươi có thể quang minh chính đại mà tú ân ái. Sẽ không có nữa người biết các người gương mặt thật. Thời gian chuyển rời, có lẽ các ngươi còn sẽ trở thành trong vòng ân ái cọc tiêu đâu. Văn Kiều tiếng nói dần dần chuyển vì lạnh lẽo, nàng nói, mà khi đó ta đâu. Có lẽ đã hoài hối hận cùng thống khổ, từ năm đó chúng ta kết hôn nơi ở cũ sân thượng, nhảy xuống. Đến chết, cũng thấy không sạch sẽ trên người vết nhơ. Sớm từ Văn Kiều bắt đầu giảng đoạn thứ nhất thời điểm, ôn diễm sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn. Mà chờ đến Văn Kiều nói đến nhảy xuống bốn chữ, ôn diễm mí mắt thật mạnh nhảy dự. Hắn cơ hồ có loại làm thịt trần tử bác xúc động. Rõ ràng này hết thể đều được đến kịp thời ngăn chặn, có thể tưởng tượng tưởng tượng, vẫn là lệnh người lưng phát lệnh. Nếu trần tử bác thật sự thành công, kia sẽ như thế nào? Trên thế giới này liền không có văn tiểu, mà này đối cậu nam nữ còn có thể tiêu giao sung sướng, giết người phóng hỏa kim nai lưng. Đến giết hắn, ôn diễm nghĩ thầm. Người nói bậy. trần tử bác mổ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh. Đích xác, văn tiểu nói chúng rồi hắn tính toán. Mỗi hạng nhất đều nói được đúng mức, nhưng dưới đáy lòng tưởng là một chuyện bị người xích. Loạ. Loạ mà công bố ra tới là một chuyện. Hắn có thể ở âm u chỗ đánh chính mình những cái đó ác độc bản tính, nhưng hết thảy đều phơi ra tới sau, hắn liền có loại mạc danh áp lực, kia áp lực cơ hồ muốn đem hắn áp suy sụp. Hắn cổ họng khát khô, cả người đổ mồ hôi, trước mắt cũng choáng váng đến lợi hại. Hắn tưởng nói ta không có, hết thảy đều là ngươi bịa đặt. Ngươi, Văn Kiều, mới là độc ác những người. Là ngươi đem ta hại thành như vậy. Nhưng những lời này, hắn phun không ra. Hắn thở hồn hển, giọng nói giống đau cắt giống nhau đau. Hắn khó chịu cực kỳ, đại náo hoàn toàn thành hồ nháo. Vương tiêu tiêu lúc này hô to ra tiếng, không có khả năng. Văn tiểu ngươi ở bôi nhỏ hắn. Ngươi thật là xuẩn. Ngươi cha mẹ nói hắn không tốt, ngươi không tin. Cảnh sát muốn bắt hắn, ngươi cũng không tin. Ngươi chỉ tin trần tử bắt sao. Cũng chính là ngươi nơi trốn không bằng ta. Văn tiểu khỏe miệng gợi lên. Ánh mắt lạnh băng sắc bén, ngươi mới tiến vòng không lâu, còn phải dựa trần tử bác nuôi sống. Không giống ta, sớm thành danh, một bộ phiến tử tiền, khiến cho ngươi cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cho nên trần tử bác mơ ước ta đồ vật, mà trên người của ngươi liền làm hắn mơ ước lợi dụng đồ vật đều không có. Đảo con đắc trí, cho rằng hắn đối với ngươi là chân ái. Băng không, lấy ngươi vụng về vô cùng chỉ số thông minh, chỉ sợ nhảy cái lâu đều còn chưa đủ. Câm miệng. Câm miệng. Ngươi câm miệng. Trần Tử Bắc cũng hô lên thành, câm miệng. Hắn quay đầu đối Vương Tiêu Tiêu nói, câm miệng, ngươi câm miệng. Vương Tiêu Tiêu cả người run rẩy, trên mặt tràn đầy nước lạnh, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Trần Tử Bắc, ngươi làm ta câm miệng. Là bởi vì nàng nói đều là thật vậy chăng? Trần Tử Bắc lảo đảo đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó quỷ gối văn kiểu trước mặt, ngươi tha thứ ta đi, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi xem, ta hiện tại đã thực thảm. Ngươi tha thứ ta. Trần Tử Bắc là thật sự sợ Ở văn kiều chấn động rất xuống ra những lời này đó về sau, chân tử bác liền cảm giác được trên người phóng ra tới tầm mắt. Đó là muốn thật sự muốn chi hắn vào chỗ chết một đạo tầm mắt. Ôn diễm muốn giết hắn. chương 27 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, 14. Muốn ta bỏ qua cho ngươi, cũng chưa chắc không thể, ngươi hẳn là còn nhớ rõ hơn nguyên trung cư đi. Nhớ rõ, nhớ rõ. Chân tử bác dùng sức gật đầu. Ngươi cùng ta kết hôn thời điểm, đã từng quỷ gối cha mẹ ta di ảnh trước hứa hẹn muốn chân thành đại ta. Cẩn thận che chở. Hiện giờ ngươi đã làm không được, liền nên đi dập đầu nhận sai. Hiện giờ bọn họ di ảnh còn cung ở hân nguyên trung cư nội đâu. Văn Kiều nhàn nhạt nói. Ta đi. Hai phút sau, bảo tiêu vây quanh trần từ bác, đem hắn mang lên xe. Một khối đi còn có vương tiêu tiêu, nàng đã sợ tới mức nốc lăng. Người khác kéo nàng, nàng liền đi theo đi. Mà Văn Kiều lại là cùng ôn diễm thượng một khác chiếc xe. Xe hơi chạy nửa giờ sau, tới hân nguyên tiểu khu. Đi thôi. Ta ở dưới lầu chờ ngươi. Văn Tiểu đem cửa sổ xe điều hạ. đối với ngoài xe Trần Tử Bắc nói. Trần Tử Bắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người lại, liền lại đối thượng hai cái bảo tiêu. Ôn Diệm nói, các ngươi nhìn chầm chầm hắn, làm hắn khái đủ đầu, sáng đủ hối, mới chuẩn lên. Tốt ôn Thiếu. Bảo Tiêu lớn tiếng ứng, thanh âm kia vang ở Trần Tử Bắc bên hai, hắn hai chân không khỏi mềm mềm. Bọn bảo Tiêu mang theo Trần Tử Bắc lên lầu. Vương Tiêu Tiêu quay đầu nhìn nhìn Văn kiều. Lại nhìn nhìn trần tử bác phương hướng, cuối cùng một cắn môi, vẫn là theo đi lên. Nàng đương nhiên là không cam lòng. Trả giá 3 năm thanh xuân, nàng đã cùng trần tử bác cột vào cùng nhau lấy không xong. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Ít nhất, ít nhất đi theo hắn. Không thể làm hắn lại bỏ xuống nàng. Nếu hắn bỏ xuống nàng đi rồi, nàng như thế nào đi đối mặt chỉ trích cha mẹ nàng, chửi rủa nàng vong hữu, còn có phong sắt nàng công ty. Văn tiểu nhìn bọn họ thân ảnh càng đi càng xa. Quay đầu lại hỏi ôn diễm, người báo nguy sao? Ôn diễm sử sốt, hỏi lại, yêu cầu báo nguy sao? Ngụ ý, như là hết thể đều nghe nói kiểu an bài. Văn kiểu cười hạ, đương nhiên muốn báo nguy, khiến cho cảnh sát tới nơi này bắt người đi. Khái cái đầu như thế nào đủ đâu kia chính là một cái mạng người đâu. Phần 29 Ôn diễm nhìn nàng tươi cười giật mình. Nàng từng có rất nhiều mặt giãn ra mỉm cười thời điểm, nhưng đều không có giờ khắc này tới động lòng người, phản phất hoàn thành nhân sinh một chuyện lớn. Ôn Diễm gật đầu nói, hảo. Hắn bắt đầu gọi điện thoại báo nguy. Mà Văn Kiều tắp ghé vào cửa sổ xe trên bệ cửa, ngửa đầu nhìn thiên. Góc độ này thực hảo, nếu là trong chốc lát Trần Tử Bác rơi xuống, nàng có thể vừa vặn bắt được đến cái kia hình ảnh. Nay đầu Trần Tử Bác khi cách hơn nửa năm, lại về tới này gian hôn phòng, hắn mặt tâm trầm đi vào đi, mở ra phòng trò khách môn. Bên trong bãi một trương bàn thờ, trên bàn phóng văn phụ văn mẫu di ảnh. Nhưng Trần Tử Bác lại như thế nào cũng quỷ không đi xuống. Hắn bị văn kiều làm hại thảm như vậy Còn muốn hắn đối với hai chương di ảnh dập đầu Không đợi hắn do dự Bảo tiêu từ phía sau vô vô vai hắn Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao Cái này hỗ trợ hiển nhiên có khác ý tứ Chân tử bác đánh cái dùng mình Hắn cắn khẩn răng hàm sau Khắc phục nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ Quỳ xuống Vương tiêu tiêu liền ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn bóng dáng Cái này bóng dáng làm nàng như ngạnh ở hầu Tựa hồ liền khí đều phải xuyên bất qua tới Nàng rời đi ánh mắt sau đó thấy kia hai chương di ảnh văn mẫu là cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự mỹ nhân cũng không nhân tuổi tăng trưởng mà thay đổi văn phụ còn lại là cái tướng mạo bình thường nam nhân này đối lão phu thê mặt mang mỉm cười ánh mắt hiền hòa nhưng vương tiêu tiêu lại không dám xem nàng sợ hãi mà run lập cập thậm chí còn sau này lui lui ở thật lớn áp lực tâm lý dưới trần tử bác mồ hôi đầy đầu mới khai mấy cái đầu bối đã bị mồ hôi làm ướt bảo tiêu ở một bên nhắc nhở hắn dập đầu đến nói chuyện Nói, nói cái gì? Còn dùng chúng ta giáo sao? Ngươi chẳng lẽ không phải thiệt tình tới sám hối sao? Đúng vậy, đối, sám hối, sám hối. chân tử bác miễn cưỡng cười cười, sau đó bắt đầu gập ghềnh mà giảng thuật chính mình hành vi phạm tội, mỗi nói thượng một đoạn, hắn đều không quên thêm một câu, câu ngài nhị lao tha thứ ta đi. Vương tiêu tiêu lại thẹn lại phẫn. chân tử bác đang làm cái gì? Hắn ở nhận sai. Nhưng hắn yêu nàng sai rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ tình yêu đều là giả? đều là sỉ nhục sao. Văn Tiểu Thư vừa rồi nhắc tới quá những cái đó, một cái đều không thể lẩu từng cái tự thuật nói rõ ràng. Bảo Tiêu ở bên cạnh nhắc nhở. Trần Tử bác nhắm mắt, mồ hôi đã mơ hồ hắn tầm mắt, hắn trong đầu kia căn huyền đã banh tới rồi cực hạn. Xưa nay chưa từng có sỉ nhục cảm, xấu hổ và giận dữ cảm, còn có căm ghét thù hận, đều đè ép ở hắn trong đầu. Hắn đến cho chính mình tìm cái đường ra. Trần Tử bác tiếp theo đi xuống nói, một cái một cái. Theo thời gian trôi qua. Hắn chân đều đã tê dần, hắn nói chuyện bắt đầu lộn xộn, liền chính mình nói này đó nên nói không nên nói, hắn đều nhớ không rõ. Đây là một cái giải dòng tra tấn. Đối với Trần Tử Bác tới nói là như thế này, đối với Vương Tiêu Tiêu tới nói cũng là như thế này. Này đánh sập Trần Tử Bác tự đại bề ngoài cùng nội tâm, cũng đem Vương Tiêu Tiêu đáy lòng ái mộ cái kia hình tượng hoàn toàn tồi suy sụp. Vương Tiêu Tiêu bắt đầu tự mình hoài nghi. Nàng có phải hay không thật sự điên rồi, mới có thể đi lên như vậy một cái lộ. Nàng đến tuột cùng đang làm cái gì? Nàng cùng Trần Tử Bắc ở bên nhau, cùng khắp thiên hạ đối kháng, vứt bỏ chính mình tiền đồ sự nghiệp, nàng đang làm cái gì? Mà cái này nàng một lòng ái mộ nam nhân, giờ phút này như là chó nhà có tang, quỷ gối di ảnh trước mặt, một câu một câu kể rõ chính mình tội lỗi, hắn chảy nước mắt cùng hắn, làm người nhìn muốn nuôn mửa. Vương Tiêu Tiêu cũng thật sự che miệng phun ra. Đối! Nàng tới tìm Trần Tử Bắc thời điểm, mới từ bệnh viện chạy ra tới lúc ấy nàng kiểm tra ra mang thai, nàng cung Trần Tử Bác rất ít làm tránh thai thi thố, nàng ngậm tưởng cùng hắn kết hôn, cho hắn sinh hài tử, nàng căm ghét Cửu Thị Văn Kiều, hy vọng đem Văn Kiều hoàn toàn từ hắn trong sinh hoạt đuổi đi, có từng kinh xa tưởng những cái đó tốt đẹp, giờ khác này tựa hồ đều biến thành chê cười. Vương Tiêu Tiêu cảm thấy càng ghê tưởng, Trần Tử Bác nghe thấy thanh âm, không khỏi quay đầu lại đi, hắn thấy Vương Tiêu Tiêu bộ dáng, tóc hôn đột, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt mùi hôi lạnh như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng nơi nào còn có thiếu nữ thần tượng bộ dáng. Này đối tình nhân liếc nhau, thế nhưng vô pháp từ đối phương trên mặt lại tìm được lệnh nhân tâm động bộ phận. Đúng lúc này, từng đạo xe cảnh sát tiếng còi ngắn ngủi mà vang lên. Chân tử bác đằng mà đứng lên, bởi vì quỳ đến lâu lắm, thân thể hắn còn quơ quơ, hắn khẩn trương mà nhìn bảo tiêu, nàng không phải nói muốn bỏ qua cho ta sao. Nàng không phải nói sao. Nàng báo nguy. Nàng như thế nào có thể báo nguy thả ta đi, hiện tại thả ta đi. Bảo tiêu cứng rắn mà mở miệng nói, văn tiểu thư phân phó, làm ngươi khái đủ đầu, sáng đủ hối mới có thể lên. Trần Tử bác trong đầu hong long vang, sắc mặt của hắn xanh mét, trên mặt biểu tình cười như không cười, như là kè bên hỏng mất tuyệt cảnh thời điểm, một khuôn mặt bị các màu cảm xúc lôi kéo, vì thế có loại này cứng đờ kỳ quái bộ dáng. Hắn ngón tay phát ra run, hắn cưỡng bách chính mình lại nhìn về phía kia hai trương di ảnh, xuất khẩu nói càng mất đi trật tự. Nhưng lần này hắn chết để, không còn có một tia dấu giếm. Là, ta là muốn giết nàng, nhưng ta giết không được nàng, nàng có ôn diễm, nàng thông đồng ôn diễm, ôn diễm có thể lộng chết ta. Ta biết sai rồi, ta hiện tại tới xin lỗi, ta tới sám hối. Ta thích quá nàng, nhưng ta càng thích nàng tiền, ta phải dựa nàng tiền mới có thể sống sót. Những cái đó tiền đều về ta thật tốt ta, thật tốt ta. Cầm tiền, ta có thể dưỡng nhiều ít nữ nhân A, dưỡng ta thích, một cái hai cái. Nhiều ít cái đều có thể. Nàng chính là cái ngốc tử ha ha, ta làm này đó nàng trước này cũng không biết. Không, không, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Đối, kỳ thật đều là vương tiêu tiêu, đều là cái này kỹ nữ. Thử câu dẫn ta. Nàng đòi tiền, nàng muốn ta lấy tiền phụng nàng, cho nàng khai công ty, muốn ta cho nàng mua xe mua biệt thự mua châu áo. Đều là bởi vì nàng. Xe cảnh sát tiếng còi càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang dội Thanh âm này liều mạng lôi kéo Trần Tử Bác kia căng căng thẳng huyền, hắn nắm chặt nắm tay, thân thể run rẩy, đầy mặt đều là nước mắt cùng mồ hôi. Hắn sợ, hắn nội tâm sâu nhất sợ hãi bị câu ra tới. Hắn không nghĩ mất đi này hết thảy, hắn không nghĩ tiến ngục giam. Vương Tiêu Tiêu mới vừa phun xong, nàng xoa xoa miệng, lại cảm thấy chính mình từ dạ dày đến đầu lưỡi đều mạo chua xuất thành tuổi hương vị. Thật ghê tởm, nàng ghê tởm, người nam nhân này cũng ghê tởm. Vương tiêu tiêu trong mắt bịt kín một tầng hồng, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến trần tử bác bên người, nàng nắm lên trần tử bác, đều là ta sai sao? Là ta sai sao? Là, là ngươi sai trần tử bác một cái tắt đẩy ra nàng. Ta đã sám hối, ta rốt cuộc khi nào có thể đi. Cảnh sát muốn tới. liền phải tới. Ta đều nói, ta thật sự đều nói. Trần tử bác lung lay, một đầu đụng phải bảo tiêu, sau đó buồn đầu không màng mà ra bên ngoài chạy. Với lúc lúc này thang máy phát ra đinh một tiếng. Tới. Tới. Trần tử bác giống như chim sợ cành cong. hắn một cái phi thoán. Từ đi bộ thang lầu bắt đầu hướng lên trên chạy. Vương tiêu tiêu theo sát ở phía sau. Nàng tiêm thanh kêu. Trần tử bác. Người không thể bỏ xuống ta. Sai. Cũng không thể quay đầu lại. Không thể quay đầu lại. Bởi vì có người truy ở phía sau. Trần tử bác chạy trốn càng nhanh. Bọn bảo tiêu lướt nhau. Có chút vô ngữ. Bọn họ tiếp ứng thượng cảnh sát. Cũng đi theo hướng trên lầu truy. Trong ngáy mắt Đại gia liền đều đuổi tới sân thượng trên đỉnh. Chân tử bác mở mịt mà nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới ý thức được chính mình đầu góc mơ màng dưới, chạy tới một cái chốn không thoát đâu địa phương. Làm sao bây giờ? Mồ hôi theo cổ hắn chảy xuống, sắc mặt của hắn trắng bệnh, hai mắt hung ác, nhưng lại tụ không được tiêu. Đây là một loại ý thức hỗn loạn biểu hiện, nhưng hắn chính mình hoàn toàn chưa giác. Vương Tiêu Tiêu cô độc không nơi nương tựa mà đứng ở nơi đó, nàng nước mắt rơi xuống, đáy mắt lại không hề là tình yêu, mà là căm ghét nàng vòng lấy chính mình eo, nói: ngươi vứt không dưới ta, chúng ta hồi không được đầu. ngươi muốn ngồi tù, ta muốn thanh danh tận hủy, ta đời này đều xong rồi. chúng ta xong rồi. nàng nói đi hướng hắn. Trần Tử Bác, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta cảnh sát cảnh sát cùng bảo tiêu lục tục đứng ở trên sân thượng. Trần Tử Bác mở mịt trung quanh, hô hấp trở nên gian nan lên. hắn giơ tay làm cái chống đẩy tư thế, hiện nhiên là ở kháng cự bọn họ tới gần. cảnh sát tới bọn họ muốn bắt đi ta, chân tử bác nhìn về phía vương tiêu tiêu, các ngươi chào nàng, chào nàng đi thôi, vương tiêu tiêu cắn chặt răng, ta mang thai, ta mang thai, Trần tử bác, chân tử bác lại căn bản nghe không thấy, hắn đầu óc hôn đến lợi hại, Cảm quan như là bị bịt kín một tầng màn, đối ngoại giới cảm giác đều trở nên mơ hồ, loại này mơ hồ làm hắn càng cảm thấy đến hoảng sợ, vương tiêu tiêu đi hướng hắn, nàng kia trương tiểu mỹ khuôn mặt, bởi vì cực độ phẫn hận cùng tuyệt vọng, dần dần vật mèo. Nàng căm ghét mà nhìn hắn, bọn họ nói đúng, ngươi người như vậy, kỳ thật là nên đi chết nàng giọng nói vừa chuyển, lại nước mắt chảy xuống, nhưng ngươi không thể chết được, ta còn muốn dựa ngươi, Trần Tử Bác, ngươi làm ta cảm thấy ghê tẩm, nhưng ta còn phải giữa ngươi, ta cái gì đều không có. Ta chỉ có ngươi, ta trở về không được, ngươi cũng trở về không được. Trần Tử Bác liên tục lui về phía sau vài bước. Hắn nghe không rõ Vương Tiêu Tiêu nói, chỉ biết nàng đáy mắt là mãnh liệt phẫn hận. Nàng có cái gì hào hận? Nàng không phải cũng vứt rất nhiều chỗ tốt sao. Hắn cho nàng còn chưa đủ nhiều sao. Nàng không có tư cách hận hắn. Trần tử bác mắng. Lan. Vương tiêu tiêu trên mặt biểu tình càng khó nhìn. Nàng lại đi phía trước đi rồi hai bước. Trần tử bác lại lần nữa lui về phía sau. Cảnh sát hô to một tiếng. Đừng lại động trần tử bác. Lại đây. mau tới đây. Kinh tế tội chỉ là sẽ hình phạt mấy năm mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Hình phạt. Này hai chữ chui vào trần tử bắt trong hai, hắn một bên huy động đôi tay, cự tuyệt vương tiêu tiêu tiếp cận, một bên nghẹn ngào mạc đều, ta không. Các người ai cũng đừng nghĩ bắt lấy ta. Văn tiểu, văn tiểu cái kia kỹ nữ, tử, nàng. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn mất đi cân bằng, bị trên mặt đất trang hoàng phế liệu một vướng, tử chỉ tới phần hông cao lan can phiên đi xuống. a hắn càng dùng sức mà huy động đôi tay. Mặt bộ biểu tình dừng hình ảnh ở giữa tận sợ hãi cùng căm hận phẫn nộ phía trên. Vương Tiêu Tiêu tuôn ra một tiếng thét chói tai. Các cảnh sát chạy như bay tới rồi lan can biên. Đáp lại bọn họ chính là một tiếng trầm vang. "Phanh." Đó là người thân thể chụp đánh mặt đất phát ra thanh âm. Hắn đã chết. So nguyên thân truy lâu thời điểm còn muốn thống khổ. Hắn hoài sắp sửa mất đi hết thể tuyệt vọng dây rủa, rơi xuống ngã chết. Văn Kiều nằm bò cửa sổ xe, liền vẫn luôn nhìn hắn từ trên lầu rơi xuống lại rơi trên mặt đất, huyết thực mau nhiễm hồng mặt đất. Hơn phân nửa rơi thay đổi hình, tựa như lúc trước nguyên thân giống nhau, ngã xuống lúc sau, ai đều không thể đem nàng cùng năm đó cực độ huy hoàng ảnh hậu liên hệ ở bên nhau. Ôn Diễm đương nhiên không biết đã xảy ra cái gì, hắn ngốc ngốc, vội thăm dò ra bên ngoài nhìn lại, sao lại thế này? Phần 30. Có người truy lâu. Văn tiểu ngữ điệu vững vàng. Truy lâu thi thể khoảng cách bọn họ không xa, Ôn Diễm tử quần áo đại khái phân biệt ra đó là ai, đó là Trần Tử Bác giọng nói rơi xuống, Ôn Diễm đột nhiên phản ứng lại đây, hắn duỗi tay một phen ôm quá Văn Kiều, đem Văn Kiều ấn ở trước ngực, hắn thanh âm mang theo hơi hơi run ý, hắn dồn dập mà nói, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, không có việc gì, không có việc gì, hảo, hết thảy đều hảo, không có việc gì, đừng nhìn, không có việc gì, hắn qua lại lặp lại mà nói mấy câu nói đó, đem Văn Kiều gắt gao cô ở trong lòng ngực, hắn ở phía trước chờ Văn Kiều thời điểm, chịu không ít điên. Trên người áo khoác còn mang theo yên mùi vị. Văn tiểu bị bắt trôn ở trong lòng ngực hắn, cũng liền hút một cái mùi yên mùi vị. Văn tiểu nhịn không được đánh cái hát xì. Ôn diễm cho rằng nàng vì nghẹn lại nước mắt, xinh nghẹn lên tiếng âm. Hắn vội dùng sức vỗ về nàng bối, thấp giọng nói, không có việc gì không có việc gì, ta là ôn diễm. Không có việc gì, cảnh sát sẽ xử lý, chúng ta đi trước, chúng ta đi nghỉ ngơi. Văn tiểu đẩy hạ không có thể đẩy ra, cũng chỉ hảo liền như vậy dựa vào. Nàng nắm lấy hắn vật áo, để hóa giải cái này biệt nữ tư thế mang đến không thoải mái. Ôn Diễm hận không thể đem văn kiểu cả người đều bọc lên, nhưng bên trong xe không gian quá tiểu không quá phương tiện, sớm biết rằng hẳn là khai một chiếc không gian càng rộng mở xe. Ôn Diễm đem văn Kiều khấu ở trong ngực, trong mày, trên tay vướt ve động tắc nhưng thật ra không có thả chậm, như cũ có lực độ có tiết tấu mà tiến hành. Lái xe. Hắn phân phó tài xế. Bọn họ đều không có lên lầu, cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng cũng không tới phiên bọn họ. Bọn bảo tiêu là có thể giải quyết. Tài xế lập tức giẫm hạ chân ga. Xe khai ra đi một khoảng cách, ôn diễm mới cảm thấy ngực đổ địa phương khơi thông không ít. hắn vốn gì cũng tính toán làm trần tử bác bị chết thần không biết quỷ không hay, kết quả không nghĩ tới, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Chính hắn chết trước. Nếu không phải truy lâu, dọa tới rồi văn tiểu, vậy càng tốt. Lại khai một lát, tài xế mới quay đầu lại hỏi, ôn thiếu, chúng ta đi chỗ nào? Tài xế thanh âm cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi cũng bị dọa sợ. Ôn Diễm trần chờ một chút, nói, đi nhà ta. hắn vươn ra ngón tay nghéo một cái văn kiều bên thai phát, thấp giọng nói, ngươi một người trở về đãi cả đêm, không tốt lắm. Trước cùng ta, còn có ta người đại diện bọn họ một khối ngốc, thư hoán hảo cảm xúc. Dư lại lúc sau lại nói, ân Văn kiểu phát ra dầu dĩ một tiếng. Không có biện pháp, ai làm nàng bị che ở ôn Diễm trong lòng được đâu. Ôn Diễm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nàng không cự tuyệt. Không biết khai bao lâu, xe dừng lại. Có người lại đây kéo ra cửa xe. Ôn Diễm Câu lấy Văn Kiều eo, trực tiếp đem người ôm đi xuống. Nơi này là một chỗ xa hoa khu dân cư, bí ẩn tính cực cường. Ôn Diễm ôm Văn Kiều vào cửa, sau đó có bảo an đưa bọn họ lên lầu hỗ trợ xoát tạp. Người đại diện cùng trợ lý đều ở Ôn Diễm gia, bọn họ đang ở Thương Thảo Ôn Diễm Echo buôn tuyên truyền công tác. Kết quả môn đột nhiên khai, đại gia đồng thời vừa chuyển đầu, liền thấy Ôn Diễm ôm Văn Kiều đứng ở nơi đó. Người đại diện ngây người ước chừng 10 tới giây, mới lấy lại tinh thần, lắp bắp mà nói, a đã về rồi, a trước, tiên tiến tới. Những người khác cũng đều ngây ra như phóng, trong lúc nhất thời nói không nên lời khác lời nói, chỉ có trong đầu còn xoay quanh soát, tổn thọ a a a a ôn thiếu thật sự cùng văn kiểu có một chân a Ôn diễm ôm văn tiểu vào cửa, sau đó ở trên sofa ngồi xuống. Văn tiểu cho rằng hắn muốn đem chính mình buông xuống, kết quả ôn diễm căn bản không buông tay, hắn còn hoành ôm văn tiểu. Nàng chân vừa lúc rượi vào trên sofa. Văn tiểu Một phòng người cũng mắt to chừng mắt nhỏ, có điểm mở bức. Vẫn là ôn diễm trước đã mở miệng, đã xảy ra điểm sự. Người đại diện run giọng hỏi, ngài làm ta tìm bảo tiêu qua đi, trần tử bác thật đi tìm phiền thoái. Ôn diễm gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn liền nói, bất quá không có việc gì. Người đại diện vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ôn diễm nói, hắn đã chết. Người đại diện vẻ mặt dấu chấm than, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ còn tưởng rằng là ôn diễm giết người sau đó chạy về tới. Ngươi chờ lát nữa xem tin tức đi, tin tức hẳn là ra tới thực mau. Ôn diễm bực bội mà nói xong liền không hề nói, hắn sợ lại làm văn kiểu nhớ lại kêu huyết tình một màn. người đại diện cẩn thận một chút đầu, nắm di động đi một bên soát tin tức ngôi cao cùng người bù. Những người khác cũng vô tâm tư công tác, sôi nổi đi soát. Liền ôn diễm còn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi vô về văn kiểu bối, thấp giọng hỏi, muốn ngủ một lát sao. Văn kiểu, dù sao nàng cũng khởi không tới người này sức lực quá lớn cô đến nàng không thể động đậy kia không bằng ngủ văn tiểu chậm rãi nhắm mắt lại ôn diễm lúc này mới hơi chút nui lòng ôm ấp sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào văn tiểu bộ dáng này vừa thấy liền không biết nhìn bao lâu phảng phất hận không thể dùng ánh mắt đem văn tiểu ngũ quan đều một bút một bút miêu xuống dưới giường như chân tử bác mang vương tiêu tiêu chạy trốn hoảng loạn trung ngã xuống cao lầu trần tử bác nhân cùng vương tiêu tiêu khắc khẩu truy vong chân tử bác tử vong hiện trường Báo ứng. Trân tử bác đột từ đầu đường. Mọi việc như thế tin tức, thực mau xuất hiện ở trên mạng, Internet của chúng nhóm đều sợ ngây người. Chúng ta bỏ lỡ cái gì? Trân tử bác đột nhiên đã chết. Và, wow, chết rất tốt tử đắc diệu. Sớm hy vọng hắn đi tìm chết. Loại nhân cha này vốn dĩ liền không xứng tồn tại trên lầu cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc người chết vì đại. Muốn ta nói, văn tiểu cũng đừng làm khó dễ nhân ra, đều đã chết, đủ thảm. Trên lầu thật thánh phụ a. Đổi lão bà ngươi lừa ngươi sở hữu thân gia, ý đồ đem ngươi làm đến thân bại danh liệt, còn thông đồng tình nhân cùng nhau hưởng dụng ngươi tiền, ngươi khẳng định đầu một cái tức giận đến cầm dao chém người. Đứng nói chuyện không eo đau lăn. Kỳ thật đã chết có thể không truy cứu, người chết như đèn diệt, hết thể ân oán đều hiểu rõ, truy cứu cũng không thú vị ai. Này ra trò khôi hài như vậy kết thúc, thật sự quá thảm. Lăn cha ngươi. Hắn Trần Tử bác thảm sao? Hắn lừa lão bà tiền làm đầu tư, mua phòng mua xe phao nữ nhân. Hán chỗ nào thảm. Liền ngươi loại này nốc. Bức anh hùng bàn phim điếu. Ti mới thảm cảm ơn. Ngươi cũng thật mấy cái có đại nhập cảm. Chẳng lẽ ngươi cũng xuất quỹ lừa tiền. Trên mạng có người vỗ tay nói chết rất tốt. Đương nhiên liền không khỏi có người nói người chết vì đại. Đã chết liền tính vân vân. Rốt cuộc rất nhiều trung hoa người. Từ trước đến nay am hiểu làm người khác người điều giải. Chỉ cần không phải phát sinh ở chính mình trên người sự. Vạn sự đều có thể khuyên nhịn một chút thôi bỏ đi đừng quá mức. Bất quá Trần Tử Bác tuy rằng đã chết, nhưng hắn sinh thời chứng cứ phạm tội còn bãi ở đảng kia đâu. Cảnh sát không phí cái gì công phu, liền ở lưu đại kim dưới sự trợ giúp siêu tập thể, cũng liền kém cái nghi phạm khẩu cung. Đáng tiếc khẩu cung là lấy không đến. Nhưng này tiền còn phải bồi. Trần Tử Bác sử dụng phi pháp thủ đoạn lừa tới tiền, đều đến bồi trở về. Cảnh sát bắt đầu niêm phong hắn sở hữu bất động sản, cũng đông lại hắn sở hữu tài khoản. Lúc sau càng từ giữa tìm ra hắn không ít phi pháp giao dịch. Trong đó liền bao gồm, hắn lại như thế nào mướn người, làm nhân thiết cục hám hại văn kiểu, lại như thế nào mướn thủy quân cùng lưu manh tử tử giao dịch chứng minh. Đầy đủ mọi thứ. Cảnh sát đều cảm giác được ngạc nhiên. Loại này cốt cách thanh kỳ nhân tra, cũng thật sự nhân gian ít có. Bởi vì vụ án này chú ý vượt qua cao, cho nên cảnh sát phá án quá trình công khai trong suốt, hơn nữa thật khi đổi mới. Cư dân mạng nhóm có thể lại ăn không ít dừa, mà càng ăn bọn họ mới càng thâm nhập hiểu biết, phía trước biểu lộ ra tới tra kia đều còn chỉ là trần tử bắc băng sơn một góc. Nguyên lai like người này không chỉ có mưu đoạt văn kiều ra sản, muốn làm văn kiều thân bại danh liệt, hắn càng thiết liên hoàn kế, muốn làm văn kiều đi tìm chết. Kết quả hiện tại chết lại là hắn, đảo cũng thật là cơ quan tính tận phả lầm khanh khanh thánh mạng. Tự làm tự chịu. Xứng đáng. Cái này đảo không có gì người dám lại nói người chết vì đại linh tinh thí lời nói. Làm ơn nhân ra đều muốn văn kiều mệnh, hiện tại cũng chính là vừa vặn hắn bản thân ngã xuống lâu. Bằng không về sau hắn sẽ làm cái gì ai cũng không biết. Chết rất tốt. Từ đáp diệu. Muốn biết hắn về sau trôn chỗ nào, muốn đi hắn mộ phần nhảy cái địch. Cầu xin nữ thần tìm cái hảo nam nhân. Cha nam tuy rằng đã chết, nhưng chuyện này nhất định đối nữ thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nữ thần nhất định quá hảo cờ á cờ ta muốn biết vương tiêu tiêu kết cục. Khi hi ta tới nói ta tới nói, vương tiêu tiêu bị mang về cục cảnh sát điều tra lúc sau. Nàng muốn đi bệnh viện tìm nàng cha mẹ, bị mắng một đốn đuổi ra ngoài. Nàng liên trở về nàng phía trước trụ kia căn biệt thự hoa, wow, kết quả này căn biệt thự là Trần Tử Bác đương nga hiện tại bị cưỡng chế niêm phong Vương Tiêu Tiêu liền lại bị đuổi ra ngoài không ai vui thu lưu nàng nàng chạy tới trụ khách sạn còn bởi vì bị trước đài nhìn nhiều hai mắt hỏng mất khóc thật sự tự làm bậy không thể sống trên mạng lưu đến khí thế ngất trời bởi vì này có cán tử trên mạng còn lại nhấc lên một bát về hôn nhân nghị luận nhiệt chiều Thiệu Quân Trúc cũng thấy tin tức nhưng hắn gọi Văn kiểu dãy số lại trước sau liên hệ không thượng. Văn kiểu tái nhậm trước sau cũng không có người đại diện cùng phòng làm việc, liền cá biệt liên hệ con đường đều không có. Thiệu quân trúc lại đi văn Kiều chỗ ở, nhưng không ai. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải nhờ người muốn tới ôn diễm dây số, liên hệ ôn diễm. chương 28 quá khí ảnh hậu cứu rỗi, xong. Ngươi biết văn tỉ ở đâu sao? Ở ta nơi này. Thiệu quân trúc đột nhiên trầm mặt. Hắn thực thông minh, cho nên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Ngày đó hắn cùng ôn diễm đồng thời rời đi. Nhưng sau lại ôn diễm hẳn là lại lặng lẽ đi trở về, hắn mặt dày mày dạ đổi được lưu tại Văn Kiều bên người cơ hội. Sau đó hắn liền bồi Văn Kiều đã trải qua kế tiếp sự. Trần tử bắt truy lâu, trong tin tức viết đến ba hoa trích tròe, nhưng thiệu quân trúc biết, trung gian hẳn là có rất lớn khúc chết. Thiệu quân trúc có điểm hối hận. Lúc ấy hắn cũng nên quay trở lại. Không, hoặc là nói ngay từ đầu hắn liền không nên đi. Thiệu quân trúc đẻ đẻ mũi, áp xuống trong lòng bực bội, hỏi, nàng có khỏe không? Còn cân hoán một chút. Ra đây phương tiện lại đây thăm sao. Không có phương tiện. Kia đầu quải điện thoại quẻ đến cực nhanh, hơn nữa quải đến đúng lý hợp tình. Thiệu quân trúc. Nay một đầu, ôn diễm thu hồi di động, bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Đồ ăn là ôn ra đầu bếp làm đưa lại đây, ôn diễm liền phụ trách thêm cái nhiệt. Người đại diện, trợ lý nhóm nghe thấy đồ ăn hương khí, đều không tự giác mà chịu chịu cái mũi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ôn Diễm đem sở hữu đồ ăn đều bày ở văn kiểu trước mặt. Văn tiểu không ăn, nàng ở túi đầu xem di động. Ôn Diễm giật giật môi, nói, đừng nhìn, tên cặn bã này trừng phạt đúng tội. Văn Tiểu ngẩng đầu, không phải đang xem tin tức, là đang xem tin tức. Đạo diễn phát tin tức tới hỏi ta, có thể đúng hạn tiến tổ sao? Tiến cái nào tổ? Ôn Diễm tim đập nhanh mau, Vai hề. Thật xảo a. Ôn Diễm sờ sờ cái mũi, nói, ta vừa vặn phải cho cái này đoàn phim biểu diễn phiến đôi khúc. Bọn họ một cao hứng, liền mời ta qua đi chạy cái áo rồng, diễn diễn vai phụ. Phải không? Diễn cái nào nhân vật định ra tới sao? Văn Kiều hỏi. Phần 31. Ngươi là cái nào nhân vật? Ôn diễm lại hỏi lại. Chân tâm nguyện. Thật xảo ha? Ta diễn cái kia phát truyền đơn, trộm yêu thầm chân tâm nguyện cái kia truyền đơn tiểu ca. Hắn còn cường điệu miêu tả một chút nhân vật này, như là sợ Văn Kiều không biết dường như. Văn Kiều nhịn không được cười khẽ. Phải không? đúng vậy Ôn Diễm gật đầu. Ngươi chừng nào thì tiến tổ. Ôn Diễm lại chủ động hỏi. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau tiến tổ sao? Lúc này lại đến phiên Văn Kiều hỏi lại. Có thể. Sao? Có thể à, dù sao đều phải tiến tổ. Sang năm từng tháng đế, cùng nhau tiến tổ đi. Văn Kiều cười một cái. Hảo. Hắn ru xuống ánh mắt, nghĩ thầm, một tháng tiến tổ, hai tháng ăn tết, khẳng định là toàn đoàn phim cùng nhau qua nhưng cũng có thể không sai biệt lắm coi như là hai người cùng nhau ăn tết. Hoàn Mỹ! Trần tử bác này khởi án kiện, bởi vì liên lụy quá nhiều, hao phí ước chừng ba tháng mới hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Văn Tiểu cũng rốt cuộc một lần nữa lấy về thuộc về nguyên thân tiền. Lúc này, Văn Tiểu còn không có tiến tổ. Nàng con ở vì tân nhân vật luyện tập bơi lội. Nhưng lúc này ba tháng rượu đã định đường, liền định ở tám một kiến quân tiết chiếu. Tại đây phía trước, Văn Tiểu đã phối hợp đoàn phim, nơi nơi chạy hoạt động Tuyên truyền bận việc 20 ngày qua. 8 tháng 1 ngày hôm nay, nàng cuối cùng về tới kinh thị, sau đó liền nhận được ôn diễm điện thoại, ta mua điện ảnh phiếu, cùng nhau xem sao. Ân, 3 tháng rượu điện ảnh phiếu. Hảo A. Kết quả mới vừa tiếp xong ôn diễm điện thoại, thiệu quân trúc điện thoại cũng tới. Buổi tối có rảnh sao? Tiêu đầu nam nhấn hỏi. So sánh với tới, thiệu quân trúc liền phải vu hồi nhiều. Văn tiểu bất đắc dĩ, xin lỗi, đã có hẹn. Thiệu quân trúc trầm mặc vài giây, hỏi. Là ôn diễm sao? Đúng vậy. Hảo, kia. Chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Văn điều cắt đứt điện thoại. Hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Hai người kia có phải hay không đều thích thượng ngươi? Khả năng đi. Văn điều đáp đến không chút để ý. Ngươi sẽ không. Hai cái đều hệ thống run bẩn bật. Sẽ không, nay ở nhân loại thế giới là không bị cho phép. Nếu nói như vậy, kia cùng trần tử bác loại này xuất quỹ người có cái gì khác nhau? Kia không phù hợp nguyên thân tố cầu. Hệ thống thấy nàng như cũ thanh tỉnh lý trí, lúc này mới yên tâm. Nó tâm nói, tuy rằng ta chỉ là cái hệ thống, nhưng ta nếu là cái nữ hài tử, cũng sẽ cảm thấy này hai cái nam nhân đều thực hảo, đều có thể ngủ mở giấc. Không, ta chỉ là một hệ thống, ta suy nghĩ cái gì? Hệ thống chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, hỏi, kia, vậy ngươi còn sẽ ở thế giới này kết hôn sao? Khả năng sẽ kết đi. Văn Tiểu nghĩ nghĩ nói, nguyên thân là cái tương đối truyền thống nữ tính nàng thực hướng tới cha mẹ tình yêu, khát vọng hôn nhân, khát vọng có được chính mình gia đình, cho nên nàng mới có thể cùng Trần Tử Bác kết hôn. mấy thứ này Trần Tử Bác cấp không được nàng, kia hiện tại một lần nữa chọn cái có thể cho người thì tốt rồi. Kết hôn cùng không kết hôn đều là cá nhân lựa chọn. đối với Văn Kiều cường đại như vậy yêu tinh tới nói sẽ không bởi vì kết hôn hoặc không kết hôn mà có nửa điểm thay đổi. nếu có thể để cao nguyên thân hạnh phúc chỉ số, làm như vậy cái gì lựa chọn đều là tốt. người chọn lựa chúng ai? ôn diễm. Hệ thống hỏi Văn Kiều cười cười, tươi cười lại câu nhân lại nguy hiểm, ta cảm thấy hắn không tồi, vừa lúc còn có thể dẫn ra tới, cái kiếp ở nguyên trong thế giới bởi vì ôn diễm cùng Văn Kiều ngủ liền đối Văn Kiều động thủ phong sát người và có đạo lý Hảo, nên ra cửa Văn Kiều nói đứng dậy đi thay đổi quần áo không trong chốc lát ôn diễm liền tới tiếp nàng Văn Kiều tái nhậm trước sau kiếp nổ cái này vòng chú ý độ Đại gia vẫn luôn đều đang chờ đợi 3 tháng diệu chiếu Bọn họ đều hy vọng vì Văn Kiều dâng ra một chút phòng bán vé, cho nên tới rồi tám một hôm nay, dạp chiếu phim trên đầy. Ôn Diễm cùng Văn Kiều đi rồi đặc thù thông đạo, mới có thể tiến vào dạp chiếu phim. Bọn họ đều mang ngũ, vành nón bóng ma rơi xuống, vừa vẫn ngăn trở bọn họ gương mặt. Chờ ở phòng chiếu phim ngồi định rồi, bên trong đen tuyển, càng là ai cũng thấy không rõ ai. Thức mau, điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Phía đầu một cái ăn mặc sườn sám nữ nhân, dần dần chiều màn ảnh đi tới. Nữ nhân ăn mặc màu sắc hoa văn minh diễm sơn sám, nhưng lại sơ bản khắc đại quang minh kiểu tóc, thật dài phát bị bản ở sau đầu, bàn thành một cái búi tóc. Nàng tư thái thút tha, treo trọng động lòng người, nhưng rồi lại lộ ra áp lực, giam cầm, bản khác hơi thở. Nàng ở trước màn ảnh đứng yên, màn ảnh quơ quơ, cuối cùng chiếu ra nàng khuôn mặt, màu đen cong cong thật dài mi, thẳng thắn mũi, nhấp khẩn môi đỏ, lược hiện lén khóc trang. Đó là văn kiểu mặt. Giáp chiếu phim phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô. Văn tiểu quá đẹp thá a. Theo sát phiến đầu qua đi, tiến vào phim chính nội dung. Phim chính lại là thời gian tuyến hồi tưởng đến qua đi. Văn tiểu làm thiếu nữ trang điểm, nàng phải gả người. Nàng mặc vào không hợp thân hỷ phục, lúc sau lại thay không hợp thân áo váy, áo váy nhan sắc nặng nghề. Nàng trải lên phụ nhân đầu, thoa hoàn mãn sức, như là trộm giả làm đại nhân hài tử. Tiểu tiếu thiên chân. Văn tiểu quá đẹp. Ôn diễm học vừa rồi cái kia phèn nói, thấp thấp mà nói. Văn tiểu cười, vậy ng Xem ta đi. "Hảo a." Ôn Diễm lại bay nhanh mà ứng thành, sau đó quay đầu, thật nhìn chằm chằm Văn Kiều nhìn lên. Hắn ánh mắt mang theo đen nhánh hoàn cảnh đều cách trở không xong nóng rực. Hắn ánh mắt như là hận không thể đem Văn Kiều hủy đi an nhập bụng dường như. Văn Kiều nhưng thật ra thản nhiên. Nàng nho nhỏ mà đánh cánh áp, nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục xem. Vì thế đêm nay, nàng nhìn hơn 2 giờ chính mình diễn điện ảnh, Ôn Diễm lại nhìn hơn 2 giờ nàng. Cuối cùng bọn họ trước tiên trước ly chàng. Hồi trình trên đường, ôn diễm ngồi ở chủ trên ghế điều khiển, như là hôm nay xuyên giày dường như, hắn cởi áo khoác, kéo ra cổ áo, hắn cổ họng lan lộn, cả người giống như xúc thế đại phong sói đói. Gió lạnh từ bên ngoài rót tiến vào, văn tiểu dối tay điều cào cửa sổ xe. Văn tỉ, ôn diễm kêu, ấn. Văn tiểu quay đầu lại đi xem, sau đó ôn diễm liền vươn tay, hắn chế trụ nàng cái gái, gấp không chờ nổi mà lại cực kỳ cường thế mà hôn lên đi. Văn tiểu vươn đầu lươi liếm liếm. Ôn Diễm cứng đờ, sau đó liền hôn đến càng dùng sức, hắn chủ động thăm quá thân mình, triều văn kiểu trên người gần sát. Hôm nay lại quên khai một chiếc rộng mở xe. Ôn Diễm nghĩ thầm. Hôn không trong chốc lát, có người gõ vang lên cửa sổ xe. Nơi này không thể dừng xe. Giao cảnh thúc thúc hắc mặt cho Ôn Diễm một trương hóa đơn phạt. Ôn Diễm, nhưng hắn vui sướng mà tiếp nhận hóa đơn phản. tốt, ta đã biết, lần sau nhất định sẽ không. Trên mặt biểu tình rất giống là vừa sinh gặm tổ ong mật giống nhau. Ôn Diễm không dám lại giữa đường dừng xe, trên thực tế, hắn thậm chí không dám quay đầu đi xem văn kiểu. Hắn lái xe, một đường đem văn kiểu tái trở về, nhìn theo nàng lên lầu. Hắn ở bên trong xe ngồi một hồi lâu, chờ trong cơ thể dâng lên dục Vọng chậm rãi chính mình thối lui lúc sau, hắn mới móc di động ra cấp người đại diện gọi điện thoại. Phát album. Ta muốn phát album. Phía trước cái kia album, bởi vì Trần Tử Bác vừa mới chết, hắn suy xét qua đi vẫn là không có phát ra tới. Tuy rằng Melbourne nội dung là hắn đơn phương thông báo, nhưng đại bộ phận người sẽ không nghĩ như vậy. Rất nhiều người luôn là thói quen tính mà trước từ nữ tính trên người tìm vấn đề. Bọn họ có thể có hoa hòe loẹt loẹt lấy cớ, tới chỉ trích nhà gái. Bọn họ khả năng sẽ nói văn kiểu.